trên 136, 135 thật là một mớ hỗn độn chương 136, 135 thật là một mớ hỗn độn hồng giáo uy là một đầu vũ h quyền, đầu lưỡi, cái mũi, con mắt, móng chân, lông tóc đều hiện lên đỏ tông chi sắc. Làm một đầu lâu cộng, nó ra lông tiếp theo thân hở ra cơ bắp cực kỳ khoa trường, từng cục phồng lên, cân nhục gian đường công rõ ràng, trên người trên mặt tràn đầy cán bị thương cùng trào khỏi bệnh hợp sau vết sẹo. Vừa mới kết thúc một trận tốn thời gian thật lâu đại chiến, nó đang run lấy như nhũn ra nằm cái chăn, ngập lấy cùng một chỗ chủ nhân ban thường mang thịt giường, cao hứng bừng bừng trở về lồng bên trong nghỉ ngơi. Hổ chợt có một cơn gió mát thổi qua, tựa hồ có đồ vật gì tiến vào trong thân thể. Trong nháy mắt, nó liền trừng lớn mắt chó, cương tại nguyên chỗ. Đối với một đầu phàm cẩu tới nói, tứ dai lôi giai cảnh tu sĩ phun ra một cái nguyên khí, là tuyệt đối bật đại bổ. Con chó này tinh khí thần, trong khoảnh khắc liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương ồm vừa mới được nguyên khí nhập thể, hồng giáo úy liền từ trong cổ họng phun ra nhất đạo gáp hét, tiếp lấy toàn thân xương cốt cơ bắp nổ lùng, hình thể giống loài hơi cẩu một dạng Vai cao trong nháy mắt bạo dài tới bảy thước, thương bộ lông màu đỏ sinh trưởng tới dài bằng bàn tay, dựng đứng trong con mắt ẩn hiện ánh lửa. Năng quát tựa như từng thành từng thanh lung đao, từ một đầu cơ trung chó biến thành một cái quái vật khổng lồ. Toàn bộ yêu hóa quá trình, còn chứa khỏi hồng giáo uy thương thế trên người, tẩy luyện trên thân tắc khí, lại thêm rút ngắn cầu hồn cùng phần cổ mọc ra xóa tung lầm bầm, để nó thoạt nhìn càng giống một đầu ống sắt sư tự yêu. Chư hư bạch người này, tuyệt đối không phải nổ một bụng nguyên khí đơn giản như vậy. Hắn khả năng chủ tu chính là một môn giỏi về chế tạo, ngự sử yêu quái đạo thuật, cho nên mới có thể chủ động đưa ra đấu cẩu đánh cược. Hơn nữa vẻ ngoài hồng giáo uy phẩm tướng, có thể nhìn ra nó yêu lực thanh thuần, thể phách cường kiện. Rõ ràng là bị một môn tiên hướng về chế tạo đạo môn hộ pháp loại đạo thuật cải tạo ra. Trấn Thắng còn ở trong đó nhìn ra tụ thủ cùng điều cầm chi thuật dấu vết, dùng cái này phỏng đoán, chưa hư bạch nên là dùng 3 môn Thất thập nhị địa sát tổ hợp đạo thuật tân thăng tứ giai. Đến mức cái này tổ hợp bên trong đệ tam môn đạo thuật, có thể là thông ngũ cũng có thể là thân thể thần. A, là yêu quái, con chó này hút trên thân người dương khí, biến thành yêu quái rồi. Chạy mau a, yêu quái, nhưng là muốn nắng người. Không đúng, con chó này mới vừa vận cả không nên mất nguyên khí mới đúng chứ, làm sao lại trở thành yêu đầu? Yêu quái thủ đoạn là ngươi có thể phỏng đoán, nhanh lên một điểm kéo hô. Hồ. Hung giáo uy yêu hóa liền phát sinh ở đám con bạc ngay dưới mắt. Trong nháy mắt hoàn thành yêu hóa, Sương Sương đang đánh cửa phường bên trong to lớn cầu, nhưng ngay tại vây xem dính bảo học hỉ khí sự tỉnh đám con bạc lập tức số sao, làm chim thú tán. Mà tiên kia làm tiết mục nhân vật chính dân cơ bạc, tựa hồ bởi vì bị tinh sợ dọa, thể xác tinh thần quá khẩn trương mê cớ, cũng trước phía trước không cách nào tự kềm chế biến thành thật không cách nào tự chế. Mấy lần thử đều không thể sau khi ra, chỉ có thể ôm trong người, chu lên hướng ra phía ngoài chạy tới. Đối mặt loại này bỗng nhiên xuất hiện bi cố, Song Bạc chủ nhân cũng một mặt kinh hoàng đứng lên. Đó là một cái làm thư sinh cách đắn mặc, trên mặt lại hoa văn một cái xanh bỏ cảm hắn tử, tu vi bất quá chỉ là nhất giai. Chính là bởi vì có tu vi, hắn khi nhìn đến một đầu phổ thông đấu cẩu biến thành tu vi không kém hơn mình yêu lúc, mới biết được như vậy đạo thuật khủng bố đến mức nào, trong lòng sớm đã kinh nghi bất định. Hắn hướng về bốn phương tám hướng đánh giá một vòng, đưa ánh mắt quá chặt đang ngồi ở thực quán bên trong Trần Thắng cùng Trương Hư Bạch trên thân, xa xa hướng về người quỳ xuống cao giọng nói. Tại hạ là Đào Hoa Sơn xanh bỏ cảm đạo nhân, ngẫu nhiên trải qua Lương Sơn bảo địa, liền ở đây loại thiết lập Bạc muốn nhận tập chút hồng trần chi khí làm dùng để tu luyện. Không nghĩ lại có cao nhân giá Lâm, để cho ta cái này sòng bạc bên trong bẩn thịu sự tình bẩn thịu cao nhân con mắt, thật sự là tội đáng chết ba lần. Ta cái này liền rời đi, ta cái này liền rời đi. Haha, ha, lúc này đi vào lương sơn, lại có cái nào không phải là vì cương sắc khí. Các ngươi những này tham lam hừng hực người à, liền cùng trong phòng con dán muộn dạng, vừa mới giết sạch, lại sẽ chưa từng biết cái nào sói sỉnh bên trong xuất hiện. Người có thể tại cái này phiên trợ bên trong đợi mấy tháng, bất quá là đạo nhìn ngươi tu vi thấp, người nhắc tới thu thập ngươi mà thôi. Bây giờ nếu chính diện là phải, lại để cho Bần đạo thấy được như thế oan bạc sự tỉnh, ngươi cảm thấy chính mình có thể đi được thoát sao?" Nói xong, Trương Ngư Bạch đưa tay chiều xanh bọ cạp đạo nhân một chỉ. Một trận mịt mờ sóng linh khí hiện lên, thân thể của hắn liền cùng tàn mát xếp gỗ một dạng, rơi xuống thành đầy đất chân của tay đắc. Sau đó, lăn xuống đầu lâu, đứt gây tứ trì, hoạt bát nội tạm liền dồn dập mọc ra tay chân cùng con mắt, biến thành một đống mỗi người đều mang linh tính tiểu yêu quái. Lẻn lẻn nhóp nhóp di tới, khi hi ha ha kết bạn chạy hướng về phía bên cạnh bụi cỏ lau, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thăng thấy rất rõ ràng Chư lưu bạch lần này không có tiêu hao nguyên khí của mình, mà là đem xanh bỏ cạp đạo nhân tính mệnh, chưa cắt trở thành một đống linh trí thấp kém yêu quái. Dùng một mạng chế tạo rất nhiều mạng, vốn là có thể sưng tạo hóa thần kỳ thủ đoạn, cũng có thể dùng để giết người. Mà tùy theo xanh bỏ cạp đạo nhân chết đi, cách đó không xa bụi cỏ lau bên trong đang chạy trốn tên kia dân cờ bạc, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hỏa, liền phát hiện người trong lực biến thành một đầu đại hoa cầu. Lúc này, đại hoa cẩu tâm tình tựa hồ rất là vui vẻ, đang lẩm bẩm rủa ra tinh hồn nói ngọng, liếm láp cái cằm của hắn. Thật sự là thật là một mớ hỗn Thường dương tắc sòng bạc lão bản, ta cùng ngươi không đội trời chung. Dân cờ bạc trong lòng kinh hãi không thôi, muốn đem đại hoa cầu ném, làm thế nào đều không thể tách rời, chỉ có thể kêu khóc lấy ôm con chó này, tiếp tục lộn nào tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Sòng bạc bên trong đoàn người chạy tứ tán, ngay cả phiên chợ bên trong làm phổ thông buôn bán người cũng đều chạy, toàn bộ cửa sông chỗ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì thực quán bên trong bán tô mì lao đầu đồng dạng chạy trốn, Trư hư Bạch chỉ có thể tự mình đứng dậy, tại đại hoa phía trước nấu một cái mì sợi, buồn nói: "Vân đạo cậu đã chuẩn bị xong, hiện nay cái kia đạo hữu cậu ra sân." Trần Thắng nhìn thoáng qua mắt thấy Hồng Giáo Úy yêu hóa bê sau, ở một bên bởi vì hoảng sợ mà trở nên sợ hãi rụt re hắc toàn phong, mở miệng cười đạo: "Ngươi mặc dù vừa thua lại lớn, nhưng các ngươi lượng cậu vừa rồi so kéo dài nhưng bất hạnh sơ lược thua một bậc. Bây giờ vừa hữu duyên cho ta điểm hóa, nhất định phải nhường ngươi thắng hồi nhất cục." Nói xong, Trần Thắng chỉ một ngón tay, thi triển ra Khải Linh Điểm Hóa Tiên Phú. Ngay lập tức, cùng phong gào hét, linh khí trong thiên địa bắt đầu lượn nơi dưới, ngôi sao hiện hiện, huy lại Dương, bức xạ ra tinh thần chi lực đem toàn bao vây lại. Bao giờ khắc này, Hắc Toàn Phong vì thiên địa trung ái, làm một đầu năm đen chó, đồng dạng cũng là tỉ mị bồi dưỡng bùn, Hắc Toàn Phong ban đầu sinh cực kỳ cường tráng. Lúc này ở linh khí cùng tinh thần chi lực bao đầy, hình thể càng là tiến thêm một bước mạnh trưởng, đồng thời tại ngao trong tiếng kêu đứng thẳng người lên, từ một đầu phổ thông hình thể chó đen biến thành một cái nửa hình người trợn nhị cậu yêu. Chương 137, 136 cương sắt phân phối kết quả, không tại Lương Sơn, mà tại Tokyo chương 137, 136 cương sắt phân phối kết quả, không tại Lâm Sơn, mà tại Tokyo hát Toàn Phong bộ lông màu đen ngắn. Giang langchain bình da, móng đuốt biển đến dài, trong mắt xuyên suốt ra sâu kín linh quang, trong miệng chảy xuống trong trèo nước bọn, hung tận nhìn về phía một bên hồng da úy. Cùng chương hư bạch đạo thuật bất đồng, khải linh điểm hóa đổi giỏi về kích phát yêu quái bản tính, tại chân thắng tận lực thao tác dưới, cái này nằm đen chó tính tình bên trong cuồn bạo, giá tính một mặt bị trình độ lớn nhất kích hoạt, biến thành một cái hung ác tàn nhẫn yêu quái. Lộ xác thành công, bên người dư thừa linh khí hóa phong tiêu tán. Tối sầm một đỏ hai cái cẩu yêu, liền phần mình chủ nhân ý chí tác động hạ nhìn chẳng chẳng đối phương, khoảng thời gian xá hơn trượng giằng co. Không có người hô bắt đầu, nhiều năm đang đánh cược trên đài cùng đồng loại chém giết kinh nghiệm, để bọn chúng tại liếc nhau về sau, không hẹn mà cùng nào về phía đối phương. Siêu. Một trượng khoảng cách là gần như thế, tối sầm một đỏ hai cái thân ảnh trong nháy mắt đi ngang qua. Tại sắp đụng vào nhau một khắc này, hát toàn phong tại nguyên chỗ một cái lên ngại, đem móng đuốt đâm vào đỉnh đầu chất gỗ xà nhà bên trong. Đồng thời, nó thon dài mà sắc bén chân trảo, cũng phủi đi tại hồng giáo húy lưng bên trên, lưu lại mấy đạo sâu sắc vết thương. một kích kiến công Hắc toàn phong lập tức xoay người lại hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, nhảy đến Hồng Giáo Úy rộng lớn lưng bên trên, đem hai cánh tay chảo cùng sâu sắc đâm vào trong thân thể của nó. A ngao, tùy theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hồng Giáo Úy đau đến lăn lộn đầy đất, quần quận bên trong đem hắc toàn phong ép dưới thân thể, răng rắc đẻ gãy mấy chiếc sương sườn. Tại nhất đạo dồn dập tiếng nện nào bên trong, hắc toàn phong chạy trốn đến nơi xa, một lần nữa cùng Hồng Giáo Úy giằng co. Cái này hai cái cậu yêu, một cái bị đạo thuật cải tạo thể chất đại lực trầm, một cái bị yêu thuật cải tạo nhanh nhẹn linh động, tại hiệp thứ nhất trong lúc giao thủ, ai cũng không có chiếm được tiền nghi. Đạo huynh đạo thuật rất không tệ nhà, có thể tại đấu thú chi cục bên trong cùng ta qua mấy chiêu lôi kiếp cảnh cao thủ, thế nhưng là thiên hạ ít có ai nhưng ngươi cũng chớ lãng phí, vận đạo bạn sự mới muốn vừa mới xuất ra. Thực quán bên trong, Trương Ngư Bạch chợt được lạnh ngừ một tiếng, lại phun ra một cái rất nhỏ nguyên khí, rơi vào hồng gia ý chí thân. Nhưng cái này yêu quái toàn thân chấn động, trong con mắt ánh lửa bùng cháy mạnh đồng thời, trên thân bị thương cũng tại trong chớp mắt khỏi hẳn. Đối với đối phương loại này sáng loáng gian lận này mi, trận thắng không có mờ mịt trách cứ, mà là lựa chọn dùng hành động vì chính mình lấy lại công đạo. trị thối trên đầu của hắn hiện ra một đỉnh bằng đá yêu vương bảo quan tại chương hư bạch ánh mắt khiếp sợ bên trong, một chỉ hắc toàn phong đạo. Trước đó kích phát lực lượng không đủ, ta cũng vì ngươi thêm điểm thẻ đánh mật đi. Thế là, linh khí lần nữa hội tụ, chứa khỏi hắc toàn phong trên thân gãy xương, cũng làm cho hắn ngắn nguội ra lông bên trong lần ngẩn có thật nhỏ hắc phong tại du đầu. Đông. Hắc toàn phong thăng cấp vừa mới kết thúc, Hồng giáo uy bốn vó liền trên mặt đất trùng điệp đạp một cái, xung về nó. Lựa cẩu thân thể đột bảo nhau, Hồng giáo uy nha cắn một cái tại toàn phong trên lư trái, sẽ tiếp theo khơi lớn mang theo hắc mao thứ chó. Hắc Toàn Phong Thi đối đầu phun ra một chút thần ý lưỡi dao, cắt chém tại cổ của đối thủ bên trên. Phong Nhận phía dưới, ra lông cơ bắp đứt đoạn, thẳng đến tại dày đặc cổ đụng lên đánh ra một lỗ hồng, mới băng tán thành cuộn phong tán đi. Hung giáo úy trong vết thương bắn tung tóe ra một cô nóng bỏng tiên huyết, tại gặp được không khí trong mắt, tiên huyết hóa thành hỏa diễm tiêu đốt, đem gần trong gang tắc Hắc Toàn Phong thiếu đến tiếng kêu rên lên hồi. Nhưng nó lại đối vết bỏng không quan tâm, ôm lấy đối thủ cầu đầu, bắt đầu cắt cắt cổ. cùng Nhận tại cổ trên cổ đi ra từng đạo dự tận vết đặt dính giống như nham dịch hóa thành diễm. đem trọn cái sòng bạc bao phủ tại trong biển lửa. Phong hỏa không ngớt, hỏa diễm dẫn đốt sòng bạc như nhà tranh, nổi lên nhất đạo cột lửa ngắt trời, đem lượng cầu thân ảnh nuốt hết. Nếu như là phổ thông nhất giai yêu quái, một trận chiến này có lẽ sẽ vào lúc này quyết ra thắng thua. Nhưng làm tứ giai tu sĩ đấu cẩu, bọn chúng chiến đấu có thể không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Trong biển lửa, Trương Như Bạch lại giao phó Hồng Giáo Úy giống như sư yêu giống như mới của tông, để cho mình cầu thoát ly khôn cảnh. Trần Thắng cũng dạy cho hắn toàn phong một bộ tinh diệu cháo pháp cùng công, dùng để cùng đối thủ du đấu chiến đấu. Về sau, Thông giá ý lại được trao cho càng cứng rắn hơn skuut, dùng cho cự ly xa công kích nóng bỏng ánh mắt, dùng hỏa khôi phục thương thế tự lành. Hắc toàn phong thì dài ra bốn cánh tay, bắt đầu hiểu được khống chế màu đen yêu phong, da lông có thể miễn dịch nhất định nhiệt độ nhiệt độ cao. Càng ngày càng cường đại lực lượng, khiến cho lượng cầu càng đánh càng đi liệt, dần dần biểu hiện ra mấy phần siêu thoát sở thuộc cấp độ cực hạn lực lượng. Nhưng bất luận trần thắng vẫn là trương hư bạch, mỗi lần đều chỉ vì mình cầu tăng thêm một điểm lực lượng. Không phải bọn hắn không muốn cho càng nhiều, thật sự là nhất giai yêu quái hạn mức cao nhất bắt trị giá cứ như vậy cao, trừ có thể làm cho yêu quái tấn thăng nhị giai Bằng không mỗi bị chúng nó tăng lên một lần lực lượng đều là một lần mạo hiểm. Đương nhiên lượng cẩu hiện nay càng đánh càng uy mãnh, nhưng chúng nó khả năng sau đó một khắc liền sẽ không chịu nổi thể nổi đột nhiên bạo tăng lực lượng, lập tức bất đắc kỳ tử mà chết. Ầm ầm. Hắc phong gặp sét, che lậy bầu trời, liệt diễm phun trào, ánh lửa lại xua tán đi hắc ám, tứ ngược phong cùng hỏa, phá hủy trừ trấn thắng cùng chương hư bạch vị trí tự quán bên ngoài tất cả kiến trúc. Lốt sắt thành viêm xương sư hồng ý, biến thành đầu tám cánh tay cậu phong chiến đấu cùng một chỗ, từ bên một mực đánh vào bên nước bên trong. hơi lên nóng thủy khí. Cổ Phong thổi lên mịt mờ hơi nước, nhìn xem trong nước chiến cuộc, Trương Hư Bạch sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem hồng giáo uy lực lượng khai phát đến nhất giai cực hạn, đặt đến lại thêm một chút tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết điểm tới hạn. Nhưng một mực đi theo hắn tầm tầng tăng giá cả Trần Thắng, về sau rồi lại hướng hắc toàn phong thân tăng thêm mấy loại năng lực. Cái này khiến chiến đấu cục diện bắt đầu dần dần nghiêng đứng lên. Rốt cục, Trương Hư Bạch tại nguyên chỗ khổ tư một lúc lâu sau, xác nhận không tìm được lật bảng cơ hội, chỉ có thể thở dài nhìn về phía Trần Thắng đạo. Đã huynh, nhưng là ta ngồi đáy giếng nhìn trời. Trước đó Ta luôn luôn nghĩ thiên hạ đạo thuật bên trong bằng vào ta sở tu hôn nguyên tạo hóa công am hiểu nhất tạo hóa yêu quái. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lại gặp được đạo huynh như vậy kỳ nhân A. Nghe xong đối phương thái độ, Trần Thắng liền biết mình đã thắng được chia các cương sát khí cơ hội, người đáp lại nói. Là đạo hưu quá khiêm tốn, trận này đánh cực, ta cũng thắng được cũng cực kỳ may mắn A. Trần Thắng thực sự nói thật. Thực ra, hai người đối yêu quái cường hóa trình độ là không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá chương hư bạch sở tu đạo thuật chế tạo yêu quái phương thức, chính là chuẩn bị từ trước rất nhiều bộ phổ biến yêu quái mô bản, tại gặp được tương ứng động vật sau trực tiếp sử dụng, liền có thể thu được tương ứng lực lượng. Loại đạo thuật này hơi có vẻ sơ cứng, cũng bất đồng cá nhân tồn tại nhất định xứng đôi độ khác biệt. Nhưng mô bản hóa nuôi trồng định hướng, cũng có thể dùng yêu quái tính tình cùng năng lực, tất cả đều tại thi thuật giả trong thiết kế, thích hợp đại lượng chế tạo yêu quái. Mà Trần thắng Khải linh điểm hóa thì là sẽ phát yêu quái trong huyết mạch lực lượng, mặc dù không tồn tại xứng đôi độ vấn đề, có thể làm cho đội dưỡng ra yêu quái càng tương đại. Nhưng quá cá tính hóa cũng đã chú định chỉ có thể đi Tinh Anh Hóa Bồi Dương yêu quái lộ tuyến. Hai người năng lực, bất quá là Bồi dưỡng phương hướng bất đồng mà thôi. Nghe xong Trần Thắng lời nói, Trương Như Bạch chỉ là lắc đầu, liền đưa qua một tấm màu trắng trang bịa thiết mời, nghiêm mặt nói: "Ta có thể tại Đạo huynh thể nội cảm giác được thuần chính đạo môn lôi pháp khí tức, có thể xác nhận ngươi là người trong đạo môn. Có đạo môn thân phận, lại có thể trôi qua ta một cửa này, tự nhiên có tư cách tham dự cương sát phân phối. Nhưng có một chút, ta nhưng là cùng đạo huynh nói rõ ràng, cái này Lương Sơn cương sắt phân phối chỗ cũng không tại Lương Sơn, mà là tại Đồng Kinh thành bên trong." chương 138, 137 vạn thọ đạo tàng chương 138, 137 vạn thọ đạo tàng Đông Kinh thành. Đông Kinh Biện lương là đại tổng hoàng thành, cương sát khí nếu là từ Đông Kinh đến phân phối, liền mang ý nghĩa cuộc thịnh yến này là do hoàng đế đến chủ đạo. Trần Thắng đang muốn mở miệng truy vấn trong đó tự tỉnh, liền nghe đến trước mặt Trương hư bạch chủ động giải thích nói: "Đúng vậy à, đạo môn muốn luyện chế cương sát chuyện lớn như vậy, nếu là không có quan gia duy trì, lại làm sao có thể làm thành đâu? Ta đưa cho ngươi đạo này tiếp mời, có thể để ngươi tiến vào Tokyo về sau, không bị thủ thành đại trận tùy tiện công kích." Đồng thời thẳng vào Đạo Lục Ti nha môn, nhìn thấy đương chiều trái đường phố ghi chép. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần triển lộ ra tứ giai tu vi, liền sẽ bị Đạo Lục Ti trao tặng một cái thất phẩm dược trước. Nhưng quan gia là một nước chi chủ, chủ trì long khí, tổng lý Sơn Hà Sa Tắc, một ngày trăm công ngàn việc, ngươi tuy là tứ giai tu sĩ, nhưng cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Mà ngươi cho dù gặp được quan gia, sau này có thể hay không chiếm được niềm vui, lại có thể chia được bao nhiêu phần sắc khí, vẫn là chuyện không biết a. Nghe đến đó, Trần Thắng trong lòng hơi động. Lúc này lấy tay che mặt, Từ hộ thiên chi trong phổi phun ra một bình đan dược, nhét vào Trương Hư Bạch tay bên trong đạo. Ta vốn là hồi hương giá đạo, đối kinh thành người và sự việc đồng thời chưa quen thuộc, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Đan này chính là Đông Hải Long cung bên trong chứa tạng, ngay cả tứ giai tu sĩ thực chi cũng có thể duyên thọ vài năm, là một kiện có giá trị không nhỏ lễ bật. Trương Hư Bạch lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem đan dược đẩy trở về, lướt nhẹ đến lấy sợi dâu nói ra. Chỉ điểm không dám nhận, bất quá làm tu hành đồng đạo, vấn đạo ngược lại là có thể cho ngươi ngón tay con đường sáng. Mấy năm chưa đó, Quan gia xây dựng thêm thượng thân cùng, yêu cầu nói Ly Chép Ty tìm kiếm thăm Thiên Hạ đạo thư, biên soạn bạn thọ đạo tạng ngươi nếu có thể đem phương pháp tu hành dâng lên, đồng thời đang tìm kiếm đạo thư quá trình bên trong nhiều hơn số lực, nói không chừng liền có thể được ban cho hạ một đạo sắc khí. Cái gì? Muốn tân tân khổ khổ làm cậu, còn phải xem hoàng đế tâm tình, mới có thể đạt được một phần sắc khí. Phải biết, trấn thắng tại lượng chiếc đường du sơn ngoạn thủy mấy năm, đều có thể tìm tới hai phần che giấu cương sát đâu. Có cái kia cái thời gian, hắn còn không bằng đi khắp đại Tống Sơn Sơn thủy thủy. Dựa vào nhất khí thông linh đối cương sát cảm nhận, thu hoạch chỉ sợ không thể so với Liếm Hoàng đế gia biếm tiểu. Bất quá, Hoàng đế vậy mà tại thu thập tiên hạ đạo thư biên soạn vạn tọa đạo tàng như thế một cái rất có giá trị tình báo. Thông qua những năm này quan sát, tại cái này mai quả thực bên trong, đồng dạng có thiên cương 36 thuật, địa sát 72 lưu truyền. Trận thắng tử bạn hồn phiên ác quỷ bên trong đoạn được bộ đạo thuật này không được đầy đủ, có lẽ có thể thông qua vạn thọ đạo tàng đủ đắc. Lúc này, Lương Sơn phản loạn cương sát khí còn không có thành thủ, hoàn toàn trước tiên có thể đi Tokyo nhìn xem nhà. Đợi Lương Sơn phản tập bị giáo diệt thời khắc, lại tới nơi đây cũng không muộn. Đến mức hoàng đế cùng đạo môn các phái đem 108 đạo cương sát khí coi là tư vật, nhất định sẽ nghiêm mật thủ bệ, cũng tương tự không phải cái vấn đề lớn gì. Trấn thắng cũng không phải cái này mai quả thực thủ dân, các loại những cái kia cương sát khí bị thu thập lại, hắn hoàn toàn có thể tùy thời ăn cắp cùng trắng trận cất đoạn, sau đó mang theo 108 đạo cương sát khí trở về chủ thế giới, trừ phi có người có thể đi theo hắn phi thẳng, bằng không ai cũng bắt không được hắn. Có như thế phong phú thu hoạch, cũng không tính lãng phí lần này cơ hội chuyển sinh. Lần này nếu là đi Tokyo Không chỉ có thể bụng trộm xem một cái bạn thọ đạo tàng cũng có thể tiện thể đi sờ sờ triều đỉnh cùng đạo môn tình huống nha. Và anh, bến nước bên trong vang lên một tiếng kịch liệt bạo tàn. Trần Thắng hai mắt nhấc lên một chút, mới phát hiện là còn tại bến nước bên trong chiến đấu hồng giáo uy yêu thân thể hỏng mất. Tại sóng lửa bốc lên tự bạo bên trong, rơi vào cái hải quốc không còn hạ trạng. Rốt cục đắc thắng hát toàn phong thì tại bến nước bên trong chạy tới chạy lui, kích động gloe tạm cánh tay, vung lấy ba viên cầu đấu, go go tê loạn. Trần Thắng ánh mắt không có tại trên người nó qua dừng lại thêm, mà là vận khởi nhìn xuyên thuật nhìn về phía đỉnh đấu không trung. Ở nơi đó đang có một cái tứ giai tu sĩ ẩn thân lơ lửng, nhìn chằm chằm Trấn Thắng. Không cần nghĩ liền biết, hắn nếu là còn tại Lương Sơn quyến luyến không đi, người này liền sẽ cùng trên đất Chương Hư Bạch cùng một chỗ vây công hắn. Có định Hải Thần châm cái này kiện chiến đấu hình diêm phù bí bảo nơi tay, dùng một đùi ba, ngược lại cũng không nhất định đánh không thắng. Nhưng tại cái này 108 đạo cương sát khí không có có thành thục thời điểm, nhưng là không cần thiết đánh cỏ động rắn. Xem ra, ta hôm nay là nhất định phải đi Tokyo đi. Ở trong lòng cười nhạt một tiếng, Trần Thắng đem trong tay đan dược thu bảo, nhìn về phía ngay tại túi đầu ăn mĩ Chương Hư Bạch. Đạo. vấn luật như thế nào, lập tố linh đa tạ đạo hưu để điểm, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, ngay tại thực bẩm trên bàn thả một lượng bạc, hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, hướng tây nam phương bay đi, bay tới không chung về sau, có thể nhìn thấy triệu đỉnh cùng lương sơn đại quân đã đánh lên. Tiếng hò hét chân thiên, tiếng chém giết chuyển tới bên ngoài mấy chục dặm, tiên huyết nhuộm đỏ mảng lớn bên nước, trên chiến trường mây đen bao trùm gần phân nửa bầu trời. Tại chiến tranh, tiên huyết cùng sát bảo, trong mây cái kia hơn 100 đạo khí bận, cũng càng phát ra chướng nhanh chóng sáng lên. Ngay tại Trần Thắng sau khi rời đi không lâu, liền có một người mà cáo bảo tím đạo nhân rơi xuống Chương Hư Bạch bên người, mở miệng người nặng nói: "Thật sự là hiếm thấy à, chủ tu muốn nguyên tạo hóa công chương đạo trưởng, vậy mà tại đấu cầu bên trong bại bởi người khác. Việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn được thiên hạ đạo sĩ xôn sao đi." Nghe xong lời này, Chương Hư Bạch tự giễu cười một tiếng. Người này được tử vi tinh mạng chiếu cố, khí vận bên trong lại có yêu khí xoay quanh, trên thân vừa có đạo thuật khí tức, lại có Phật quàng tre đại đỉnh, thật là khiến người ta nhìn không thấu á bây giờ đạo môn đang chỉ cần là đạo môn tứ tu sĩ đi Tokyo đều có thể thu được hư phong quan vị, nhưng cái này có đế vương mạng tu sĩ, nhưng là nhất định sẽ không nhận quan gia chào đón. Trước đó ta cùng hắn tỉ thí, cũng không đề cập phong quan sự tình, chính là không muốn để cho hắn tiến vào Tô ô cái này đầm rồng hang hổ bên trong. Không nghĩ tới, nhưng là ta ngồi đáy giếng nhìn trời, tại đấu pháp bên trong bại bởi người ta. Hắn đã có bản lĩnh như thế, đi Tô Ký ô vào một lần cũng là tốt nha. Trần Thắng Tinh mấy chi thuật bất quá mới vừa mới nhập môn, tự nhiên không gạt được cùng giai tu sĩ con mắt. Áo bào tím đạo sĩ từ chối cho ý kiến nói, nghe thì chỉ lo thân mình. Chúng ta bất quá là bị khu trục ra trung tâm thất ý người, bèo nước gặp nhau, có thể để điểm đến hắn một bước này, đã hết lòng lấy hết. Hai người nói xong nói xong, liền dần dần kéo tới để tài khác. Nói đến, quan gia muốn đem cái này lương trong núi 36 phần cương khí độc chiếm, dùng tam tam vô tận, 66 vô tận lý lẽ độc luyện chế đế vương có thể phục dụng trường sinh đang lượng. Các ngươi cảm thấy, việc này có thể thành sao? Hơn phân nửa là giả mạo đi, từ xưa đến nay, lại có cái nào đế vương có thể trường sinh. Đều là chương kế trước, Vương Văn Khanh cùng Lưu Lăn Lộn chút yêu đạo tại mê hoặc thính nghe. Ai Nếu là không có những này yêu đạo mê hoặc, quan gia như thế nào lại trở thành đạo quân hoàng đế, nguyện ý áp chế Phật môn, nhường đạo môn có thể có được hôm nay thành thế. Chúng ta mặc dù được xa lánh, nhưng cuối cùng cũng là cuộc nháo kịch này người được lợi, thật sự là. Nói đến chỗ này, đạo nhân kia đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Trần Thắng Lưu trên bàn khối kia bạc. Đưa tay đánh ra một đạo hỏa quăng, đem bạc bốc hơi hoa khí. Thật là cao minh nghe trộm chi thuật à, tại bạc bên trên thực hiện phép thuật lén lén, nhường lao đạo hiện nay mới vừa rồi phát giác. Chương 139, 138 Phật môn kim trùng 139. 138 Phật Môn Kim trùng tử vi làm đế tình, hoàng đế khẳng định sẽ bản năng đáng ghét này tinh hết thể chiếu cố người. Vất quá, ta lần này đi Tokyo lúc đầu cũng không muốn đi liếm ra của Hàn biêm, liền mặt cũng không thấy, nghĩ đến hẳn là không nguy hiểm gì. A, hoàng đế thế mà còn muốn dùng cương ký luyện trường sinh đan. Quả thực là si tâm bập tưởng, có thể làm cho hoàng đế hạ chỉ tự xưng đạo quân, xem ra các đạo sĩ đem hắn mê hoặc không nhẹ à. Trần Thắng bay ở trên trời, đang lắng nghe ba cái đạo sĩ nói chuyện với nhau, đột nhiên bên tai vang lên một trận thiêu đốt âm thanh. Ngay sau đó, chính là hai lỗ thai rơi vào một trận lâu dài ù hai bên trong đánh mất thính giác, quá rồi rất lâu mới khôi phục bình thường. Đối với nghe lén bị phát hiện, Trần Thắng không có chút nào ngoài ý muốn, tứ dai tu si bên trong ít có linh giác không nhảy cả người. Cử động lần này mặc dù có chút phong hiểm, nhưng chỉ cần có thể nghe lén đến một chút mấu chốt tình báo, chính là đáng giá. Trần Thắng bay đầu nhìn về phía sau, phát hiện không ai đổi theo. Xem ra mấy người này vẫn còn lớn độ nha. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liên tiếp theo hướng tây nam phương lao vụt. Biện Lương vị trí Tokyo đường lần cận lương sơn vị trí kinh ý tối đường, khoảng cách song phương cũng không xa. Hóa thành một đạo lôi quang vi độn, bay qua rộng lớn bình nguyên cùng nhân loại thị trấn, bất quá thời gian một nén nhang, liền thấy một tòa không lộ thành trì. Tại thành thị phía trên, có một đầu xích kim sắc cử long đang bàn nằm tại thấp bễ trong tầng mây. Phong tầng hộ, vân tầng long, giống như thủy triều khí vận từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành tầng tầng chồng chéo chồng chéo màu sắc rực rỡ mênh mông, tụ lại tại long khí trung quanh, để nó thoạt nhìn uy nghiêm mà thần thánh. Tại mây mù thấp thoáng bên trong, khí trên thân mơ hồ có thể nhìn thấy mấy vết thương tại chảy máu, long thể về sau, tán thành nhỏ vụn hạt ánh sáng biến mất. Cái này long khí chính là bây giờ đại tống chiều quốc lực biểu tượng, tại phồn hoa như gấm biểu tượng dưới, nội bộ khởi nghĩa tạo phản không ngừng, bên ngoài cùng Tây Hạ, Liêu quốc mấy năm liên tục chinh chiến, hoặc thắng hoặc bác, tiếp tục tiêu hao bản thân quốc lực. Thoạt nhìn cùng Thái Bình đạo quốc quả thực bên trong long khí không nhiều lắm khác biệt nha. Trấn thắng đối long khí thứ này quá quen thuộc, chỉ đánh giá một mắt, liền xác định đây là một đầu cấm linh trì long, miệng dịch bất luận cái gì ngũ dai phía dưới đạo thuật, dùng bị che chở người nắm giữ vạn pháp bất xâm năng lực. Có hạn chế như thế, đại thống hoàng đế tu hành chỉ có thể là mạng đạo chi pháp. Bởi vì biện lương thành bố trí một loạt thủ thành đại trận, Trần Thắng bay đến ngoại thành ngoài mới dặm, liền gặp phải hạn chế phi hành cấm bay chi trận. Dùng hắn bây giờ tứ giai võ lực, mặc dù có thể bài trừ cấm chế cương ép phi hành, nhưng cân nhắc đến đây đi yêu cầu dẫn tạng hành tích, hắn cuối cùng vẫn là rơi xuống trên quan đạo, đi bộ đi thẳng về phía trước. Quan đạo bên cạnh chính là biển sông. Lúc này, trên mặt sông chính hành lấy một chi vận chuyển hoa thạch cương đội tàu, cùng hắn cùng hướng chạy. Biển Lương là cái nhiều thủy thành thị, tổng cộng có biển, huệ dân, kim thủy, rộng tế tứ hạ xuyên thành qua. Thông qua bận rộn bận thủy, sinh ra từ thái Hồ, linh bí, từ khê, võ khang các nơi linh thạch. Lượng chi hoa chuốc, lẫn lộn mục, biển sai, phúc kiến dị hoa, cây bải, long nhãn, bầu dụ, hải nam rửa sự thật, hồ tương mục chúc, văn trúc, giang nam các loại trái cây, trèo lên lai truy nghi biển sai, văn hạch, lược bảng tứ xuyên dị hoa kỳ quả, toàn bộ thiên hạ tài phú bị hội tụ, dùng cho phong phú hoàng đế cung đình, kiến tạo cải biến đế đô phong thủy cơ nhạn. Cha trộn tại xe ngựa cùng trong người đi đường, Trần Thắng tiếp tục đi đến phía trước, cũng không lâu lắm, liền gặp được biển lường cao năm trượng thành, cùng ngoại thành rộng lớn sông Đầu này quan đạo liên thông là đồng ngoại thành chiêu dương Môn, ngoài cửa có xây một tòa u hình dáng ống thành. Cái đó không xa còn có thể nhìn thấy dùng cho đi thuyền thông Tân Ban Đông nước, ngoài cửa hai bên trái phải cũng xây lấy hai tòa người quải thành. Dưới ánh mặt trời, trình mặt tường thành bên trong đều có linh quang tại gạch đá trong khe hở lấp lóe. Có thể nhìn ra, Tokyo tường thành không chỉ là phòng ngự phạm nhân kiến trúc, còn có thể chống đỡ tu sĩ tiên công. Vào giờ phút này, nhân mã hội tụ giống như lưu, truyền thời khắc không ngớt, tòa thành thị này liền tựa như một cái hình thể kinh người cự thú, đang phun ra nuốt vào lấy vật tư cùng dòng người, duy trì bản thân vận chuyển. Nếu không luận đại tướng nội chính cùng ngoại chiến, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tokyo một thành Toàn này nhân khẩu hơn trăm vạn, tụ thiên hạ tiền hàng tại một chỗ thành thị, phồn hoa cử thế vô song. Có chương hư bạch đưa tặng tiếp mời, Tokyo ủng hộ thành đại trận quả nhiên không có tận lực nhằm vào trận thắng. Hắn ở cửa thành trố miệm qua mua được hàng thật giá thật độ điểm, đi vào chen chúc lấy dân cư cùng phiên trợ ngoại thành, liền thẳng phát tiến vào một bộ tranh thủy mặc quyển bên, bên trong. Trên đường phố dòng người dày đặc như dệt, hai bên đường phố tràn đầy các loại cửa hàng. Tiểu lâu, quán trà, dựa điểm, hàng thịt, trà phòng, ăn, quán nhỏ, nhà trọ để cho người ta không kịp nhìn, phồn hoa chính là trận thắng lần này chuyển sinh sau ý thấy. Hán trong thành đi dạo trong chốc lát còn chứng kiến gánh hát bên trong lại có mặt mát lạnh trắng non nữ tướng nhào tay tại đỏ sức ghi kịch những nữ nhân này rõ ràng luyện võ qua công, dáng người có thon thả có to lớn có khỏe đẹp cân đối tại bác đấu thời gian động tác lăng lệ chợt có chút thiết kế tinh xảo xảoạ hiểm công thủ thường thường có thể dẫn tới vây xem người xem luôn mồm khen hay hơn nữa những này đô vật tay còn có fan hâm mộ thỉnh thoảng liền có thể nghe được có 5 người hâm mộ hô to lấy muốn cưới nào đó nào đó đô vật tay về nhà trong đó cũng có những người hâm mộ đang không ngừng góp phần trợ y quả nhiên là vô cùngắm nhiệt Trần Thắng đang câu bên ngoài làng can ngừng trần một lát, đại bão một phen may mắn được thấy, thưởng người mấy đồng tiền sau một đường du lịch, lại tại bên đường mua không ít ăn uống, tài tiến trải rộng công sở, chờ miếu cùng quan lại quyến quý phủ đệ nội thành. Lúc chạm ban tối, hắn trong biên chế soạn bản tọa đạo tàng thượng thành cung phụ cận chuyển động vài bổng, sắp nhận một cái phòng thủ lực lượng. liền tìm khách sạn, ở vào trong đó. Trần Thắng cũng không biết, ngay tại hắn vào thành một khắc này, nội thành đại hộ quốc tự một cái trung đồng đột nhiên văng lên. Tiếng chuông du dương bên trong, chuông đồng nội Phật quang đại phóng. Từng đoàn từng đoàn phong lấn trong đó vật tương phản sát tự động hiện hiện, vừa đi vừa về kịch liệt va chạm, tựa hồ đội bảng mong muốn thoát khốn mà ra. Tiếng trung lực qua không người tháp lâm, lướt qua tiến độ chiều bãi đại điện, tiến vào tiền phòng bên trong. Lọt vào đại hội quốc tự phương trưởng thay về sau, những cái kia gậy cổm lão hòa thượng vui mừng quá đỗi. Thế là, ngắn ngủi sau nửa canh giờ, Đông Kinh thành bên trong mở bạo chùa, Thái Bình hương quốc chùa, Thiên Thanh chùa, Lộ Gia đình chùa, Bảo Tướng chùa, thập chỉ toàn bởi bệnh, liền tụ tập đến trước mắt. Lúc chàng bạn tối, Đại hộ quốc tử Phương Trượng đã chỉnh trọng phù thêm một kiện áo cà sa màu đỏ, đối chung quanh Phương Trượng nhóm nói ra: "Tập tử vi đế vương tinh mạng, Phật môn cương sát duyên Phật, đồng thời đã đem Phật pháp tu hành đến tứ giai thiên sinh Phật tử, rốt cục như thế." Năm đó Bạch Mã tự dựng dục ra 33 đạo Phật cường, 66 đạo Phật sát lúc, nói muốn đồng thời đạt thành ba cái hà khắc như vậy điều kiện người, mới có thể đem cương sát hỏa làm một thể, lão nạc còn tưởng rằng đời này đều nhìn không đến ngày đó. Ai ngờ, về mặn Phật tổ phù hộ, ta Phật môn lại thật ra như vậy một cái thiên mệnh chung người. Qua nhiều năm như vậy, quan gia bất tính Phật tổ Chỉ tin các đạo sĩ con đường trường sinh, đem ta Phật môn chèn ép cực kỳ thê thảm á nhưng chỉ cần ta Phật môn có thể đem 99 đạo cương sát, ngưng tụ thành một tôn chân chính kim thân là Hán, cuộc diện này liền đem hoàn toàn thay đổi. Phật tử ngay tại Đông Kinh Thành bên trong, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới hắn hắn là hết thể hy vọng. chương 140, 139 đạo tạng trường 140, 139 đạo tạm thượng thành cùng đạo tạng điện. Trúc hỏa bên trên tán phát lấy thanh đú quang mang lấy diễm, đem đại điện chiếu lên sáng như ban ngày. Cao có 56 trượng, yêu cầu các đạo sĩ vận khởi khinh công hoặc đạo thuật mới có thể đến đến tương ứng tầng cấp thép chất giá sách thẳng đến đỉnh điện, giống như từng mặt sắt tường giống như sừng sững ở trong đại điện. Những sách này chiếc theo bát quái hình dáng kiến tạo, Càn, Khôn, Cấn, Pha Loãng, Chấn Động, Khảm, cách tám bộ phân cư bát phương, do bên trong tới bên ngoài, do tiểu luận dần, từng dãy hướng ra phía ngoài không ngừng liên hân, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Trên giá sách mỗi một cái ngăn chứa bên trong, đều trưng bày một quyển sách từ đại tống các nơi thu thập tới đạo gia thư tịch, phân loại, nha Nghe nói tại hoàng đế chính lệnh phía dưới, Này điện tàng thư tại 2 năm trước liền đã đột phá một vạn bản sách, có thể xưng đại tống tàng thư số 1, không hẹn với đạo tạm chi danh. Lúc này, tại giá sách chỉ có thể miễn cương dung nạp một người thông qua trong khe hở, mười mấy cái trên người mặc màu trắng đạo bảo hợp lý trị giá đạo sĩ, đang đang vùi đầu lẫn xem các loại cổ lao thư tịch. Lấy vừa xa thường suy tư của người tốc độ, trải bướt biện thức nội dung trong sách. Thượng thanh cung bên trong thư tịch toàn sách là sách, nhưng tỉ thật tinh hoa rất ít, trà đạm rất nhiều, đại bộ đạo kinh bên trong nội dung đều là các loại tạo ra đạo gia thần minh hệ thống gia phả, đối thần minh hoa lệ, chống, giống, chống chất triệt từ ngữ trao chuốt khen ngợi. cùng với đối với thiên giới thần giới đủ loại suy đoán cùng phán đoán, chỉ có một số nhỏ mới là cùng đạo thuật có liên quan nội dung. Thượng Thanh cũng nửa đường sĩ nhiệm vụ, liền muốn loại bỏ rơi trong cổ tịch không liên quan đến tu hành nội dung, sàng chọn ra có giá trị đạo thuật. Trong đó, phần lớn thu thiển đạo thuật, chỉ cần nhất giai tu vi đạo sĩ ở trong lòng hơi thôi diễn một phen, liền có thể xác nhận giá trị của nó, ghi vào đến vạn thọ đạo tàng bên trong. Cũng có một số nhỏ hoặc cao thâm hoặc không lưu loát đạo thuật, nhất định phải mời tu vi cao hơn đạo sĩ nghiệm chứng không sai về sau, mới có thể bị đạo tạng thu nhận sử dụng. Lúc này, côn bộ 29 hào giá sách 3 tầng bên ngoài, đứng lơ lửng thanh tùng đạo sĩ thả quyển kế tiếp chỉ gai nát mục nát lỏng l lẽo thư tịch, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một lát, khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười. Tiếp theo, hắn khống chế thân thể từ giữa không trung hạ xuống, nghiêng người xuyên qua giá sách gian chật hẹp khe hở, từ đại điện bên ngoài đi vào giá sách ở trung tâm. Nơi này là một chỗ tương đối chống trải không gian. Một bộ kệ sát đám mặt giá sách mà bảy bắt quái đồ trung ương, là một đôi âm dương ngư, ngư trên không thì lửng nhất đoàn tiêu đốt lên hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, không ngừng có văn tự cùng đồ án nhanh chóng lập Nhìn lâu sẽ cho người đầu váng mắt hoa, mà tại hỏa diễm trên không chỗ, còn có một đạo nhân khoanh chân lơ lửng mà ngồi. Đây là lôi kiếp cảnh đạo môn cao nhân bẫy vàng, lĩnh hoàng đế sắc lệnh, chuyên trách trấn thủ đoạn tọa đạo tàng. Thanh Tùng một cái tiểu đạo sĩ, không dám nhìn nhiều này các loại cảnh giới cao nhân, chỉ là dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, trực tiếp nhắm mắt lại đi vào hỏa diễm trước mắt, mở miệng niệm tụng đạo. Hôm nay đọc luyện thi thuật cuốn một cái, tu tập này thuật cần đem thi thể chôn ở các địa bên trong, dùng địa khí tầm tháng ba, đồng thời chỉ dẫn ánh chăng độ bảo. Tu thành sau không thi thành trận, có thể tại nhất giai lúc, nắm giữ lấy một địch nhiều đấu chiến khả năng. Này tuyệt đối âm khí sử dụng, có trô rất độc đáo, có chút gần sát cổ Tranh Sơn lý niệm. Trong ngôn ngữ, loạn viêm hỏa diễm bên trong luân một đầu mảnh khảnh ánh lửa xúc tu, thăm dò vào thành tụng cái trán bên trong, xâm nhập đến trong tâm linh của hắn, phù khắc luyện thi thuật phương pháp tu luyện, cùng hắn đối với cái này thuật suy nghĩ cùng thể ngộ. Thẳng đến đạo thuật ghi vào kết thúc, ánh lửa xúc tu sắp thoát ly phía trước một khắc, bên hai của hắn liền vang lên một thanh âm. Đi vào một môn nhất giai đạo thuật, thu hoạch được tiểu công một điểm. Hoàng đế không kém đối bên nhà, các đạo sĩ tại thượng thành làm việc, là có thể căn cứ cống hiến thu hoạch được công lao. Bởi vì những công lao này có thể đổi lấy các loại tu luyện chi vật, thậm chí mời đến tu sĩ cấp cao chỉ đạo, Thẩm Thanh Cung bên trong viết sách việc, liền dần dần bị một chút hoàng đế trôn sủng hạnh đại đại mạch công đồn. Thanh Tùng vị trí phái Mao Sơn, tuy là thiên hạ nắm chắc đại la mạch, nhưng sư phụ của hắn trong phái là cái nhân vật dâu riệng, bởi vậy rất chân quý mức này thành cung bên trong công tác cơ hội. Trở lại chơi lên 2 năm, thôi diễn qua các loại đạo thuật, tăng tiếng kiến thức, lại thêm ta tích lũy công lao, đổi mấy món âm thuộc tính linh vật, hẳn là có thể để cho ta thuận lợi đột phá đến phong tiếp cảnh đi. Đã được một điểm nhỏ công, Tùng trong lòng có vấn. Phản không thể tiếp tục chui tại thư phòng chất bên trong lại tìm mấy môn đạo thuật ra tới. Đáng tiếc, mới vừa rồi thôi diễn đã để hắn tâm thần mỏi mệt không chịu nổi, hôm nay lại là không thể lại tiếp tục công việc. Nếu tạm thời rõ ràng rảnh rỗi, vậy liền đi nghiệm một chút ta mua hàng đi. Không người bái biệt còn tại lăng không tĩnh tọa váy vàng về sau, thanh tùng gia thượng thành cung cửa cung. Lúc này, bên ngoài đã là đèn hoa mới lên. Đi tại rộng rãi phiến đá xanh trên đường phố, từ dòng người không nhiều nội thành tiến vào ngoại thành, lại tiến vào thành Nam Thanh lâu đường phố, phố xá liền uốn phỉ lâu đường phố, là đầu bất giá đường phố. Trên đường nam nhân trên vai thích cánh, hai bên kia viện đèn đốt sáng trưng. Bị người hâm mộ đèn, lụa đỏ trang sức được son phấn khí mười phần lâu vũ bên trong, lùng trang diễm mạo tú bà sẽ ở lầu một chào hỏi khách cửa, thành hàng các cô nương thì tại lầu 2, lầu 3 lan can sau lắp hờ tay, cười phóng đãng lấy mời chào khách nhân. Cũng có chút văn nhã ký viện, sẽ an bài cô nương trên lầu che mặt khiêu vũ, đàn tỷ bà hát khúc, đánh đàn thổi tiêu. Trừ cái đó ra, còn có chút ký viện lấy được tây vực tùy nữ, đông doanh nữ, nữ, nhân, ba tứ nữ, cũng để các nàng ra tới ôm khách, làm cho vánh lưới phần. Có người nghệ, có người khoe sắc, nóng mảnh vải dương, dẫn tới người đi tàu không tự nhìn. Nghe nói, tại con đường này lớn nhất cái kia tòa nhà trong thanh lâu, còn có một cái gọi sư sư kỹ nữ. Nữ tử này đem một môn kim phong ngọc lộ quyết tu luyện đến tam giai, có thể làm cho mỗi cái cùng nàng cùng phòng qua nam nhân tại sau đó thanh tâm quả dục, tiến vào một loại tầng sâu nộ đạo trạng thái. Có phố phường lời đồn đại rằng, ngay cả trước mắt quan gia đều ngư long bạch quần áo sùng hạnh qua nàng, tán thưởng tu vi thâm bất khả trắc, có thể dùng tam giai tu sĩ chi thân lo liệu như thế đệ tiện nghề nghiệp, quả thực là mọc lên một viên Bồ Tát Bố thí chúng sinh lòng từ bi A bất quá. Tam giai tu sĩ lại thế nào bổ tất tâm địa, một đêm vui mừng hách phí tổn, cũng không phải Thanh Tùng loại này tiểu tu sĩ có thể gánh vác. Hắn lần này tới Thanh lâu Đường Vũ là vì cái khác ký nữ. Tại đầy đường điệu nhạc đổi truy bên trong, Thanh Tùng tại một tòa chiếm diện tích không nhỏ ba tầng lầu vũ phía trước dừng lại bước chân. Lập tức, liền có một cái tuổi tác không nhỏ, nhưng phong vận vẫn còn tú bà tiến lên đón. "Ai ơi, đây không phải Thanh Tùng đạo ra nha, ngài có thể rốt cuộc đã đến." Trong cung vận chuyện, liền chậm trễ mấy ngày, nghe trong cung đạo đồng nói, "Ngươi mụ, mụ mấy ngày cho ta mang hộ tin, nói có ta muốn hàng." "Đúng vậy à, đúng vậy à." Giò xương cô nương chờ ngươi thật lâu rồi, mau mời tiến vào hậu viện đi." Tú bà lôi kéo thanh tùng tay, xuyên qua trong hành lang oanh nghênh yến, yến kỵ nữ cùng trêu chọc khách nhân, một đường đi tới hậu viện. So sánh đèn đuốc sáng trưng viên náo phòng trước, nơi này lại âm u tối, yên tĩnh đáng sợ. Tú bà mang theo thanh tùng đẩy ra một cái cũ kỳ cửa phòng, liền tại một gian trong căn phòng nhỏ hẹp, nhìn thấy một cái sắc mặt vàng như đến nữ nhân nằm ở trên giường. Nữ nhân nhìn thấy bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã bị tật bệnh tàn phai có chút không còn hình dáng, nhưng tức cũng đã ngày giờ không nhiều, lờ có thể tại trên gương mặt nhìn thấy mấy phần ngày xưa phong tình. Ý nữ là đê tiện nghề nghiệp, chỉ có người số khổ mới có khả năng được đi xuống đê tiện nghề nghiệp. Không chỉ có trong mỗi ngày muốn tại các loại khách nhân khó chịu mặt phía trước bán rẻ tiếng cười, muốn một mื้อ uống thuốc tránh thay, có hai tử muốn tránh mất, nhiều lần khó tránh khỏi sẽ hủy đi thân thể, nếu là không may mắn được bệnh, chữa bệnh vừa phải bỏ tiền, lại phải chậm chế kinh doanh, có chút bệnh thì rốt quát là bệnh bất trị, chỉ có thể bị ký viện vứt bỏ, cùng con chó một dạng thê thảm chết tại đường một bên. Cái này trong kinh doanh có thể kết thúc yên lành ít người. Trong phòng nữ nhân, rõ ràng chính là nhiễm bệnh nghiêm mắt thấy không còn sống lâu trên đời ký nữ. Bởi vì căn phòng bên trong tức đại vị có chút nặng, Tú bà mở cửa sau không có đi vào, chỉ là lấy tay khăn che mũi đạo. "Dạ Sương à, về sau cũng đừng nói mụ mụ không chiếu cố ngươi, ngươi đều bệnh trở thành cái bộ dáng này, mụ mụ còn giới thiệu cho ngươi khác đâu. Ngươi nhìn một cái, người ta là đường đường chính chính thượng thanh công đạo gia, ngươi về sau chính là đạo gia người." Thanh Tùng hiềm nghi Tú bà cái ôm xọn, liền đưa qua 10 lượng bạc đi vào trong nhà, đem nàng nốt ở ngoài cửa. Liên mờ nhạt ánh sáng, cái tiếc kêu ký nữ dãy lấy từ trên giường đứng lên, lộ ra một cái định mặt người. Đạo gia thật sự là hảo nhãn lực, đừng nhìn nô ra hiện nay là cái bộ dáng này, nhưng trước kia có thể đẹp. Chỉ cần dưỡng hảo bệnh, nhất định có thể đem ngài phục vụ thư thư phục phụng. Không, nô ra hiện nay liền có thể hầu hạ, nô ra khó chịu nhi khá tốt. Nghe lấy tú bàn nơi xa tiếng bước chân, Thanh Tùng chậm rãi đi vào trước giường, nhìn xem rõ xương dáng vẻ gật đầu nói, "Không sai, từ kia vài chục năm, ngủ qua mấy ngàn cái nam nhân, thể độ lẫn lộn âm chi khí thai nghén coi như số tốt." Nói xong, liền một bàn tay đập vào rõ xương trên trán, đem nàng đập hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Thanh Tùng đem chân giật xuống đến từ trong tay áo lấy ra một bộ ngự châm, liền bắt đầu tại dọn xương trên thân kim kim. Vừa biên soạn bản tọ đạo tàng tiện lợi, hắn tại mấy tháng trước từ trong cổ tịch tập được một môn dưỡng thi bí thuật. Dựa theo bí thuật chứa đựng, chỉ cần có thể tìm tới một cái diệm thi thể chất nữ nhân, nhường nàng kinh lịch ngàn người ngủ, và người cưới, cảm nhiễm dịch bệnh mà chết, về sau lại dùng bí pháp lu chế, chôn sâu dưới mặt đất mấy tháng, liền có thể âm cực sinh dương, tại thi thể trong bụng dưỡng dục ra một cô dương hỏa chi khí. Nội khí một thành, tu sĩ cùng thi thể song tu, dương dương giải phía dưới có trợ giúp âm thần vượt qua phong kiếp, đột phá đến phong kiếp cảnh. là được này thuật về sau, Thanh Tùng ngay tại thanh lâu giữa đường tìm kiếm lên diễm thi trí thể, cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở rõ xương trên thân. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, bất quá là dùng tiền tìm cái có bệnh hoa liếu nam nhân đi lặp đi lặp lại chơi gái túc rõ xương, liền đem nàng biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Như đồ mấy tháng, kế này diễm thi rốt cục sắp thành. Mơ nhạt đèn chiếu sáng vào Thanh Tùng trên mặt, nhường gương mặt anh tuấn của hắn có chút tạm đạm không rõ, hắn nhìn xem trên giường rõ yếu ớt nói ra. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt a, vì ta tu hành nghiệp, ngươi chết có ý nghĩa. Đúng vậy à? Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt a, vì ta tu hành đại nghiệp, ngươi chết có ý nghĩa." Từ phía sau chuyển đến một thanh âm, nhường thanh tùng trong lòng giận mình. Hắn vô ý thức trở lại một trường hướng về sau vô tới, lại đập cái không. Tại căn phòng mờ tối bên trong, hắn chỉ có thấy được một đôi ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó liền đã mất đi tất cả ý thức. Tùy tiện truyền một cái tiểu lâu la đầu thủ, không nghĩ tới liền có thể nhìn thấy như vậy một màn kỳ mã. Người ta ký nữ sống được cũng không dễ dàng, ngươi làm luyện thi mà hại người, thật đúng là ác độc ca. Hai mắt đối mặt gian, Trần Thắng cường hành ý chí vọt thẳng tiến vào thanh Tùng thức hải bên trong, đem hắn biểu ý thức hoàn toàn áp chế, đồng thời đem ý chí của mình chồng ở thức hải chỗ sâu nhất. Địa sát 72 thuật chi điền đạo, có thể ẩn nút tiến vào người khác trong ý thức, đồng thời giống như khôi lỗi giống như khống chế ý thức của đối phương cùng thân thể. Tùy theo thực hiện phép thuật thành công, thanh Tùng nháy mắt mấy cái, hoạt động tay chân một chút, tại nguyên chối nhảy nhảy nhót nhót mấy lần, quay người đi ra ngoài cửa. Mà Trần Thắng tiện tay hướng trên giường một chỉ, sendia sáng màu vàng lập lòe, liền dùng ý dược chi thuật chứa khỏi rõ xương chứng bệnh. Làm xong chuyện nhỏ này, Hắn liền thao túng thanh Tùng thân thể, đuổi tại nội thành cấm đi lại ban đêm đóng cửa thành trước, một lần nữa về tới thượng thành cùng. Tại đi vào cửa cung trong nháy mắt, có nhất đạo thần thức đạo qua Thanh Tùng thân thể, nhưng không có nhận ra được bất kỳ khác thường gì. Tại đi vào một đầu chợt hẹp hành lang lúc, hành lang đỉnh đầu có một mặt gương hình dáng pháp khí, phân tích Thanh Tùng đi đường thời gian xương cốt dáng đi, đồng dạng thuận lợi quá quan. Cuối hành lang ngồi xổm lấy một đầu lục cảm bén nhạy yêu quái, nhưng đang thưởng thức qua Thanh Tùng tiên huyết, đồng thời qua hắn âm thần khí về sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng, làm Thanh Tùng đem lệnh bài đặt ở đạo tạm điện đại môn khe thẻ bên trong, Thông qua nghiệm chứng về sau, đại môn thuận lợi mở rộng, cứ như vậy nên ngang đi vào trong điện. Những này thiết kế phòng ngự, Trần Thắng tại xế chiều lợi dụng nhìn xuyên tường quan sát hồi lâu, sẽ không ở phía trên ra cái gì sai lầm. Tiến vào đạo tạm bậc hậu, Thanh Tùng đầu tiên là tại chính mình phụ trách khuôn bộ giá sách bên trong tìm kiếm rất lâu, lại bưng lấy một quyển cổ tịch làm bộ đọc thôi diễn một phen, liền đi tới trong đại địa chỗ, đoàn kia trong trẻo hỏa diễm phía trước, không có đem ánh mắt nhìn về phía bái bàn, như thường lệ nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Mới vừa rồi lại đọc đến một môn liệt luyện thi thuật, môn này đạo thuật sáng tạo lý niệm cực kỳ kỳ lạ. lại lấy liệt họa làm luyện thi chi. Trong ngôn ngữ, Hỏa Diễm buôn một đầu mảnh khảnh ánh lửa xục tu, thăm dò vào đến thanh tụng cái trán bên trong. Trong ngay mắt, Trần Thắng ý chí liền cùng một cái khổng lồ tin tức tập hợp thể chất nối liền với nhau. Dưới loại trạng thái này, đạo sĩ bình thường nhóm thường thường chỉ được trao cho ghi vào tin tức quyền lực, hoàn toàn không cách nào từ đó chủ động đọc đến tin tức. Nhưng Trần Thắng mượn cùng Hỏa Diễm kết nối, lại thi triển nhìn xuyên tường chi thuật, nhìn ra tầng, tầng tỏa mạng lưới, thấy được cái này đoàn hỏa diễm sâu nhất bí mật. Trong mắt, có quan hệ bạn tọa đạo tàng lượng lớn tin tức cùng ghi vào đạo thuật người cảm ngộ liền đập vào mặt. đem trấn thắng ý chí ba phủ. Trần thắng trước đó tại nô quảng trong trí nhớ rút ra trưởng khống ngũ lôi lục, chỉ riêng cái này một môn đạo thuật liền có thể nắm giữ mấy trăm bạn văn tự cùng đại lượng đồ án. Bây giờ bạn tọa đạo tàng nội dung lượng tự nhiên càng thêm kinh người. Trong ngay mắt, bị phân văn võ binh nông, ý tinh mưu tướng, đan khí phụ trợ, chú ấn phong thủy, lệ vật bắn ngự mấy, vũ dịch thư họa, thần ma thi kiếm, bóng đè khóa đột ấn dấu, sáo phong ná huyết, chúc rượu cổ động, thương nhân rượu, mua chúc, tìm giải dám, biến cảm giác ý thế giới các loại khoa. Mỗi một khoa hạ lại có càng đa phần hơn loại bệ bộ đạo thuật, liền hội tập thành một cỗ làn sóng bắt tới. Lọt vào trong tầm mắt ấy, quả thực là bao hàm toàn diện. Chương 141, 140 thuận lợi đạo đạo, ta lại trở thành vật tử. Chương 141, 140 thuận lợi đạo đạo, ta lại trở thành vật tử. Trong chèo ánh lửa chiếu vào thanh tùng trên thân, đem khuôn mặt của hắn đánh cho lúc sáng lúc tối. Tại cùng hỏa diễm hoàn thành kết nối về sau, hắn nhìn như hai mắt thất thần, ngay tại đắm chìm tiểu ghi vào lấy liên quan tới đạo thuật thể ngộ, thực ra ánh mắt đã nhìn thẳng đến hỏa diễm chỗ sâu nhất, toàn lực phục chế lấy trong đó tinh tức. lửa Đầu tiên đập vào mi mắt, là vạn thọ đạo tàng mục lũ. 6 bạn 3,214 chồng nhất giai đạo thuật, 1,629 chồng nhị giai đạo thuật, 271 chồng tam giai đạo thuật, 58 chồng tứ giai đạo thuật, cùng với 12 chồng ngũ giai đạo thuật tổ hợp chi pháp. Tên của bọn nó như là Thăng Nước, tại trần thắng trước mắt phi tóc xe qua. Chỉ nhìn đạo thuật tên liền có thể phát hiện, vạn thọ đạo tàng bên trong cũng không phải chỉ lấy ghi chép đạo môn đạo thuật. Những năm gần đây, Đại Tống Triệt để lục soát thiên hạ càng đem từ thượng cổ tiên Đạo sen rất nhiều đại, cho đến bạn triều đại tống, cái này hơn ngàn năm lịch sử đang phát triển chuyển thừa xuống, đồng thời có thể bị triều đỉnh sưu tập đến phương pháp tu hành, thu hết ghi chép tiến vào cái này bản đạo tạng bên trong. Mặc dù trừ đạo môn bên ngoài, đạo tạng bên trong cái khác giáo phái tam giai ở trên phương pháp tu hành số lượng cũng không nhiều, nhưng trung hạ tầng lại cực kỳ phong phú. Nếu không đàm luận cấp bậc cùng công hiệu như thế nào, Trần Thắng có thể nghĩ tới hết thảy đạo thuật hiệu quả, giống như đều có thể tại đạo tạng bên trong tìm tới tương quan dấu vết cùng lý niệm. Nhanh chóng đọc qua qua thật dài đạo thuật điển, Trấn Thắng rất nhanh đã tìm được tâm tâm niệm niệm thiên cương địa sát thuật. Trong đó Thất thập nhị địa sát là hoàn chỉnh, 36 thiên cương thì thiếu mấy môn. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể gom góp địa sát 72 thuật, thỏa mãn bắt kiểu huyền công phía trước đưa điều kiện, hành động lần này chính là thành công. Hắn lựa chọn ưu tiên phục chế địa sát thiên cương thuật, tiếp lấy mới là còn lại tứ dai tam giai đạo thuật, cùng với mấy môn ngũ giai đạo thuật tổ hợp chi pháp. Tại đắc thủ những cái kia tương đối chân quý đạo thuật về sau, hắn vừa nhìn về phía đạo tạng bên trong tu nhận sử dụng bí tịch võ công. Tại trong mục lục tra tìm đến 8 môn tứ giai võ công, 31 môn tam giai võ công, 516 môn nhị giai võ công, cùng một vạn 2.623 môn nhất giai võ công bên trong, đồng dạng ưu tiên phục chế song tứ giai tam giai thần công truyền nghệ. Về sau, mới hướng còn lại đạo thuật cùng võ công ra tay, bắt đầu dài rằng giạn phục chế con đường. Vạn thọ đạo tàng bên trong nhiều như thế phương pháp tu hành, trấn thắng một người khẳng định là tu luyện không đến, nhưng pháp quyết tu luyện bên trong thường thường sẽ ẩn chứa rất nhiều phía trước trí tuệ con người cùng sáng tạo công lý niệm. Nếu là có thể hấp thu đến những cái kia trí tuệ tia lửa, loại suy, kiêu dung đồng thời tụ nhất định có thể dùng người tu hành thu hoạch rất nhiều. Trần Thắng nếu tới thượng thành cùng, lại có thể nào vông tha lần này ra tăng bản thân nội tình cơ hội. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trần Thắng bụng trộm điên cuồng phục chế lấy đạo tạng hết thể tin tức, trong miệng vẫn đang không ngừng giảng thuật đối môn kia liên hòa luyện thi thuật lý giải. Nay thuật chỗ kỳ lạ không gần như chỉ ở tại dùng hòa luyện cương thi, còn có thể nhượng cương thi trái tim một lần nữa nhảy lên, từ thi thể bên trong một lần nữa rượm dục ra một cỗ cơ. Đang giảng giải âm thanh bên trong, sáng như ba ngày đạo tạng trong điện, đột có một người mặc màu son đạo bào trung niên đạo sĩ tự như dừng giá sách xo so đi ra. Đi vào Thanh Tùng bên cạnh nói: "Thanh Tùng à, ngươi một canh giờ phía trước đi vào cái kia đạo luyện thi thuật, bần đạo phát hiện một chút chỗ không ổn. Thượng Thanh cung bên trong đạo sĩ cũng là có đẳng cấp phân chia. Giống như Thanh Tùng như vậy nhất giai đạo sĩ, phụ trách là ban đầu duyệt từ khắp thiên hạ thu thập lượng lớn cổ tịch, sơ bộ xác nhận giá trị của nó. Nếu là gặp được nhất giai đạo thuật, có thể nếm thử chính mình thôi diễn, thế nhưng gặp được cao cấp hơn đạo thuật, cũng chỉ có thể dâng lên đi, do trong cung nhị tam giai đạo sĩ đi phụ trách. Mà nếu như kinh nghiệm một môn giai đạo thuật, cũng sẽ có chuyên môn lôi kiếp cảnh cao nhân tiếp nhận, thân tự tu luyện đồng thời nghiệm chứng." tư luận, cấp thấp tu sĩ để giao phương pháp tu hành cùng cảm nộ, cũng sẽ do lên một cấp tu sĩ xét duyệt, xác nhận không sai về sau, mới có thể ghi vào đến đạo tạng bên trong. Tứ giai đạo thuật, càng là yêu cầu do nhiều cái tứ giai đạo sĩ giao nhau xét duyệt về sau, mới có thể nghiệm chứng thông qua. Bộ này đẳng cấp xâm nghiêm hệ thống, hữu hiệu bảo đảm đạo tạng hàm tiềm lượng, sẽ không xuất hiện quá sai lầm lớn. Vấn đề như vậy có thể không phải lần đầu tiên xuất hiện, vẫn là để bần đạo đến cấp ngươi giảng một cái, đến tột cùng sai tại chỗ nào đi. Người trung niên đạo sĩ kia vỗ vỗ bà bài, đánh gậy hắn tự thuận, tiếp lấy liền trước màn hỏa diễm một chỉ. như một cái từ hỏa diễm bên trong nhô ra xúc tu chui vào cái chán bên trong. Thế nhưng cái đó, cái này Phong Tiếp Cảnh đạo sĩ nhìn thấy, lại cũng không là bình thường quét duyệt thời gian thấy giao diện, mà là chứa đựng tại hỏa diễm bên trong lượng lớn tin tức đang từ trước mắt nhanh chóng quét qua. Đây là đạo tạng xảy ra vấn đề. Nửa câu sau huổng phí ngẩn cao bắt đầu thanh âm, như ngồi xếp bằng lơ lửng tại hỏa diễm phía trên váy vàng và khẽ nhíu mày. Hắn mở to mắt, nhìn về phía trên đất đạo nhân đạo, lại xảy ra vấn đề gì? Dùng cho chứa đựng bản tọ đạo tạng hỏa diễm, là thời tiên tần mặc da người luyện chế pháp khí, bởi vì sử dụng niên đại đã sâu. Đạo môn cũng sẽ không sửa chữa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút dị thường trạng thái. đối với nó xảy ra vấn đề, Vãy Vàng đã thành thói quen. Đưa tay hướng phía dưới một chỉ, một đạo hỏa quang liền liên tiếp đến trên ngón tay. Tại Đồng Dạng thấy được tin tức nhanh chóng lóe lên hình ảnh về sau, trong lòng của hắn giật mình, trong ngáy mắt minh bạch đây là có người ngay tại phục chế tài liệu. Vãy Vàng nhìn hướng phía dưới đang bảo trì kết nối hai người, trầm giọng nói: "Cắt ra kết nối." Áo đỏ trung niên đạo sĩ theo lời tránh thoát ánh lửa xụp thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng thanh Tùng lại vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người này có vấn đề. vẫy bàn ánh mắt rơi vào Thanh Tùng trên thần, tứ giai tu sĩ si ý chí lại bao phủ cả Thanh Tùng, khiến cho vài mồ phạm vi bên trong hư không hướng vào phía trong sổ đổ. lượng lớn linh khí hướng nơi này hội tụ, từ bốn phương tám hướng hướng thượng Thanh Cung tràn đến, khiến chỗ này linh khí biến thành gần như ngưng kết thể rắn. Răng rắc. Thanh Tùng trên người có một mảnh lít nha lít nhít điện chớp năng một bắn tung tóe, cùng bên người ngưng kết linh khí tiếp tục đụng vào nhau, tránh cho chính mình biến thành một cái hộ phách bên trong côn trùng. Nhưng, điều này cũng làm cho trên người hắn xuất hiện lít nha lít nhít nước. Đây là hắn chỉ là nhất giai chi thân. Không cách nào trèo chống tứ giai tu sĩ đối kháng dư ba dấu hiệu, trưởng không ngũ lôi, là vị đạo hữu nào trong bóng tối nhìn trộm đạo tạng. Cần biết, trước mắt quan gia thế nhưng là đạo quân hoàng đế, thiên hạ hôm nay cũng là ta đạo môn thiên hạ. Đạo hữu chỉ cần vào chiều, quan gia liền sẽ dùng cao vị đãi chi, đến lúc đó bạn tọa đạo tạng cũng đem đối ngươi hoàn toàn mở cửa, cần gì phải đi như thế lén lút sự tình đâu. Mắt thấy bị vây tập nhân rõ ràng là cái khối lỗi, lại sử xuất tứ giai lôi pháp, vẫy vàng trong lòng biết đối phương âm thần định không ở chỗ này chỗ, mở miệng chính là thành ý tràn đầy mời chào. Nghe được anh Tùng giơ lên chạy dọc vết rách khuôn mặt, tại trong con mắt cuối cùng một phần văn tự cùng đồ án sẽ qua về sau, mặt giãn ra nở nụ cười, Đắc Phi sởn nói, "Con tốt, nhiều chịu được mười mấy hơi thở, như bạn thọ đạo tàng hết thể nội dung đều bị ta nhớ kỹ." Nói xong, toàn thân hắn lôi điện liền hướng thể nội chui vào. Lốt buốt, cao tới tứ giai lôi đỉnh, trong nháy mắt liền đem thanh Tùng hóa thành một mảnh cháy đen cho bụi, trần thắng cái kia sợi ý chí cũng tại tự sát bên trong hủy diệt. Nhìn trên mặt đất cho tàn, vẫy vạng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cái này khôi lỗi bị hủy cực kỳ triệt để, chỉ sợ rất khó tìm đến phía sau màn người điều khiển tung tích. Lại một lát sau, trong hoàng cung mới bay tới hai cái đạo bảo màu tím thân ảnh, lọt vào thượng thành cung bên trong, bắt đầu điều tra đạo tạng bị trộm duyệt một chuyện. Một khắc đồng hồ trước, thanh lâu đường phố, đại hộ quốc tự phương trưởng tay bên trong nắm lấy một cái màu đỏ trung nhỏ, mang theo mấy cái trên người khoác áo tăng màu vàng hòa thượng, đi xuyên qua son phân khí nồng đậm trong dòng người. Bên hai đều là các cô nương yêu kiều cười, trong mắt tất cả đều là nửa chặn nửa che phong vào phi nhiêu đồn, đại hòa thượng nhóm lại sắc mặt như thường. Vừa đến, trên người bọn họ thực hiện lấy có thể bóp méo nhận biết Phật pháp, trung binh khách lãng chơi sẽ đem mấy cái đầu chọc cho rằng bình thường hắn tự. sẽ không bởi vì hòa thượng đi dạo thanh lâu dẫn tới người hiểu chuyện nơi xem. Thứ hai, Thiền Tông luôn luôn cường điệu nội tu Phật tâm, ngoại tu Phật thân, đối mặt nữ sắc, bất động thanh sắc mới là thượng thừa, nếu là lúc này ở sư phó cùng sư minh đệ trước mắt lộ nhang sắc, chẳng phải là thật mất mặt. Một đoàn người bên trong, có một cái tuổi trẻ hòa thượng định lực rõ ràng không đủ, chỉ sợ đợi tiếp nữa sẽ nhất trụ kình tiến hắn, vội và nói: "Sư phó, tuy nói ngã Phật có không làm bề ngoài sợ mê thuyết pháp, nhưng Phật tự loại này tây thiên dáng lâm thần thánh, như thế nào lại tại bậc này khó lựa chi điệu lưu lại đâu? Chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm một chút đi." Phương trưởng không có mở miệng, bên cạnh đại sư Minh liền trước quát mắng đạo: "Giới si, không muốn chất vấn trong chùa Phật duyên chung. Hiện bảo đối này là đại hộ quốc tự lập chùa gấp dễ, nắm chi chỉ cần hữu duyên, cách xa ngàn dặm đều năng tương hội, nếu là vô duyên, cho dù đối diện cũng không cần biết. Bây giờ chung bên trong phòng ẩn mấy chục phần Phật cương Phật sát, Phật tử lại là cùng cương sát người hữu duyên, bởi vậy Phật duyên Trung chỉ dẫn, là tất nhiên chưa làm gì sai. Về sau, các hòa thượng liền rơi vào trầm mặc, tại chung đồng ong, ong ong nhẹ nhàng bị chấn động, một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, liền rời đi lâu đường phố Tiếng trung du dương vang lên, nhóm tăng nhóm trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Bọn hắn nhìn về phía đường cái hai bên trái phải hai nơi ký viện, biết được Phật tử liền ở trong đó một chỗ. Thời khắc này, ngay cả luôn luôn trầm ổn đại sư mình cũng nhịn không được, đoạt mở miệng trước đạo. "Sư phó, chúng ta chuẩn bị một chút, nhanh đi cùng lên Phật tử đi." Không nghĩ tới, thân hình người quổng, mặt mũi tràn đầy nét may phương trưởng lại lắc lắc đầu, "Lão, gặp chuyện không nên gấp gáp, ngươi nhiều năm như vậy triển tâm đều tu đến cậu trên thân sao? Chúng ta như thế tùy tiện tiến vào, không chỉ có cực kỳ vô lễ, còn dễ dàng gây nhiều đến Phật tử, tại gặp mặt trước đó" nhất định phải nhường Phật Tử cảm nhận được thiện ý của chúng ta. Nói xong, hắn liền cởi ra tay bên trong Phật duyên chuông phong ấn, từ đó rút ra một phần già lâu là phật sát. Trong lòng bàn tay nâng sát khí hướng không chung ném đi, phần này kim sát Phật sát liền hóa thành một con chim bộ câu đại kim xí đại bằng điểu. Tại trong cõi U Minh Phật duyên hấp dẫn dưới, một đường xuyên tưởng sang lên, bay vào đến một gian lờ mờ tấc bẻ trong phòng. Giọt sương trong phòng, Trần Thắng mở ra ánh mắt sáng ngời, trong hai mắt như là thác nước văn tự hoạt động thật lâu, dần dần biến mất. Hắn bỏ ra một hồi lâu, đem tổng số từ cao tới mấy trăm ức, đồng thời bao hàm đại lượng đồ án Vì tin tức toàn bộ dàn xuống đáy lòng, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lần này lén vào thượng thành cùng, là một trận thấp hơn rất nhiều nguy hiểm mạo hiểm. Chỉ tổn thất một sợi ý chí, liền phục chế một phần hoàn chỉnh bản tọa đạo tàng giống như có thể được xưng tụng là mua bán không vốn. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, lấy được đạo thuật võ công đông đảo, nhưng Trần Thắng coi trọng nhất nhưng là trong đó địa sát 72 thuật. Gọn gọ bộ đạo thuật này, tại tu luyện bắt đầu luyện công con đường bên trên, coi như bước ra bước đầu tiên. Mặc dù tu hành quá trình nhất định sẽ rất gian nan, nhưng Trần Thắng có thể không ngừng tại những khắc diêm phù quả thực trung truyền sinh. Tại năm tháng dài đằng đẵng phòng luôn xuống, luôn có thể có tu thành một ngày. Vạn Tọa đạo tạng tới tay, hoàn thành lần này tới biện lương mục đích chủ yếu Trần thắng, liền dự định rời đi nơi này. Dù sao Thanh Tùng đã từng tới tòa này ký viện, người của triều đình chẳng mấy chốc sẽ tìm tới đến nơi đây, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu. Nhưng vào lúc này, Trần Thắng lại đột nhiên chau mày một cái, ánh mắt thấu thị qua phòng vết tượng, nhìn thấy trong viện bay tới một cái kim sắt chim nhỏ. Hắn ánh mắt không ngừng đi theo chim nhỏ di động, cuối cùng nhìn xem nó từ trong khe cửa bay bảo, vây quanh lấy thân thể của mình từng vòng từng vòng phi hành người. Đây là phần sát Cái viện nơi này tại sao có thể có phần sắt đâu? Trần Thắng một mặt mộng bức nâng lên một cái tay, nhường Kim si đại bằng điệu ngừng trên tay. Vất khởi nhìn xuyên tường hướng chim nhỏ bay tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa, lại có mấy chục phần phật môn cương sát tụ tập cùng một chỗ. Tại cương sát bên cạnh, là một cái tứ giai tu vi lão hòa thượng, cùng một nhóm nhị giai tu vi tuổi trẻ hòa thượng. Có ý tứ, phần này sát khí dĩ nhiên là bị nhóm này hòa thượng cố ý buông tha tới. Trong đáy mắt, Trần Thắng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đầu tiên phủ nhận bọn hắn là trưởng thành cung trì mình, sau đó cảm thấy loại này gặp mặt liền đưa đại lễ người. Hẳn là có thể câu thông người, liền cất bước đi ra ngoài, sử dụng một môn chướng nhãn thuật, Đường Hoàng xuyên qua ký viện tiếng người huyên náo đại đường, đi tới cửa chính. Sau đó, hắn liền phát hiện đám này hòa thượng cũng thi triển đạo thuật, như người đi trên đường tự động tránh ra một vòng tròn lớn. Đồng thời, những cái kia đi vòng người đi đường cũng tất cả cũng không có đem ánh mắt đặt ở hòa thượng bên trên, tự hồ không có chút nào cảm thấy một nhóm hòa thượng đứng tại kỹ cửa sân có chỗ kỳ quái gì, tự động không để mắt đến sự tồn tại của đối phương. Mà vừa thấy được tay bên trong nâng giã lâu la chim thắng, lão hòa thượng liền dẫn đầu phụ phụ hạ bái đạo. A Di đạt Phật đệ tử Chí Uyên, dẫn đầu đại hộ quốc tự tăng nhân, tới trước gặp mặt Phật tử. Ha ha ha, hòa thượng, ngươi nhận là người đi. Ta mọc ra như thế tóc dài, còn mới vừa đi dạo xong ký viện, thế nào lại là các ngươi Phật tử đâu? Trần thắng né qua nhóm tăng Lê bái, đối loại này đưa tới cửa tôn Vinh từ đầu đến cuối lòng mang cảnh giác. Lao hòa thượng kia lại ngẩng đầu, đối hắn sán lạnh cười nói: "Sẽ không nhận lầm, Phật tử có tử vi tính mạng, lại dùng tiểu phược long thủ lớn thành tiểu tứ dai, còn có thể cùng Phật sát như thế thân cận, nhất định là chúng ta Phật tử." Ngài là chân chính thiên mọi người, là trời sinh Phật bường, chắc chắn hấp thu 99 đạo Phật môn cương sát, ngưng tụ ra kim thân La Hán. Dẫn theo Phật môn vượt khởi, Lật Độ bây giờ sùng đạo hึก Phật Đại Tông, thành lập trên mặt đất Phật quốc, phổ độ si ngu chúng sinh. Trần Thắng lướt lướt trong tay già Lâu La, đối loại này lại ngại lời nói từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn chằm chằm hắn tay bên trong phong ấn mấy chục phần cương sát khí trung đồng, nói ra: Người nói, hấp thu Phật môn cương rất là trời ơi mạng, vậy ngươi có thể cho những này cương sát khí cho ta không?" "Đương nhiên có thể, bọn chúng vốn là thuộc về Phật Từ Độ bận." Hòa thượng kia cười cười, Đưa tay tại trên trung đồng bổ một cái, bên trong mấy trụp phần cương sát lập tức toàn bộ phóng tích ra ngoài, hướng về Trần Thắng bay đi. Chương 142, 141 cương sát thiên sư, Phật môn độ hóa chương 142, 141 cương sát thiên sư, Phật môn độ hóa biến thành các loại Phật môn thần linh hình tượng cương sát, vi phục tại Trần Thắng bên người, chiếu hắn quỷ bài lấy. Phật quang bắn ra bốn phía, đàn hương từng trận, thiên hoa luân chuy, địa dụng kim liên, đem Trần Thắng chèn ép giống như tây tiên Phật tổ. Thời khắc này, cho dù dụng tâm cảnh của hắn cũng không khỏi có chút động dung đứng lên. Cái này, đại sư, ngươi cũng quá hảo phóng một chút đi. Không có cách, người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. So với yêu cầu tân tân khổ khổ làng cầu, mới có thể đổi cho tay hạ một đạo sát khí đạo quân hoàng đế, Phật môn thật sự là quá có thành ý mấy chục đạo cơm sát, nói đưa liền đưa. Trần Thắng còn sống mấy đời mấy trăm năm, còn chưa từng có nhặt qua loại này đại tiện nghi đâu. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhưng trong lòng của hắn có loại mãnh liệt không chân thật cảm giác. Bất quá, trung vi là dưỡng khí thời gian cao minh, Trần Thắng hồi tưởng lại lao hòa thượng trong miệng chính mình có thể ngưng tụ kim thân là Hán pháp Cảm thấy hẳn là Phật môn bị hoàng quyền cùng đạo môn liên thủ ép tới không chịu nổi, mới đem hắn trở thành cuối cùng lật bàn hy vọng. Đầu nhập hoàng đế giới trướng bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi, nhưng đạp vào Phật môn thuyền hải tặc nhưng là đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Có thể có to lớn như thế đãi ngộ khác biệt, không có chút nào kỳ quái. Hơn nữa, vận mệnh hết thể biểu tặng đều trong bóng tối đánh dấu tốt rồi bằng giá, chỉ phải tiếp nhận cái này tiện đại lễ, hắn liền tất nhiên muốn Phật Mang Ngọc có tội Tại Trần Thắng ngưng tụ ra kim thân La Hán một khắc này, nắm giữ khiêu chiến hiện tại trận tự lực lượng hắn, liền tất nhiên sẽ đứng trước vừa được lợi ít người hám hại cùng chết ép. Đầu này đường, cũng không tốt đi. Trần Thắng nhìn xem xung quanh quỷ phục cương sát, cùng với giống như đem nơi này phủ lên thành linh sơn tịch đại Phật quang, một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Đại sư Phương Tài nói, có tứ giai Phật pháp tu vi, thử vi tinh mạng, đồng thời có thể cùng cương sát thân cả người, liền có thể dùng những này cương sát ngưng tụ ra một bộ La Hán kim thân a, đây là sự thật Cái này hỏi một chút, nhường lão thượng lệ rơi mặt. Người xuất gia không đánh lựa dối? cũng chi tại Phật tử trước mắt, ta như thế nào nói láo đâu. Việc này là thật là dạ, Phật tử thử một lần liền biết giá trị bất quá. Hắn ngẩn đầu lên, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Những năm gần đây, tại Đại Tống hoàng đế Chen F dưới, ngã Phật phân tán tại trên lời này, nguyên bản lẫn nhau không lệ thuộc chùa miếu, đã từ từ tự phát kết hợp trở thành Nam Bắc hai phái. Bây giờ, Bắc địa Phật môn thu tập được 21 phần Phật cương cùng 40 phần Phật sắt đã toàn bộ tại nơi này, kính hiến tặng cho Phật tử. Mà phương Nam Phật môn lại ý đồ duy một cái gọi Phương Sơn vườn phản, còn lại cương phần lớn ở tại tay bên trong. Mong rằng Phật tử tại dung luyện những này cương sát về sau, lập tức động thủ hủy diệt phương tịch này ma, thu hồi những cái kia tàn mát bên ngoài cương sát, dùng kim thân La Hán có thể công hành biến mãn. Về sau, lại trầm chậm lưu đồ thành lập trên mặt đất Phật quốc sự tỉnh. Phương tịch. Là lượng chết đường Hòa Thuận Châu thành Khê huyện vương tịch sao? Đúng là Thanh Khê huyện phương tịch, Naiman dùng thở phụng quang minh thần tà lực, cưỡng ép tốn ngự phương nam Phật môn trô hiến tặng cương sát chi lực, thực tế đáng giận đến cực Như thế ngã Phật hành đúng là ma ngoại đạo, là so hoàng đế còn nuốn đáng giận đoan. Còn xin Phật tử tại sau này, nhanh chóng tru sát này ma Tại nâng lên phương tịch lúc, lão hòa thượng không che giấu chút nào trong lòng sân nghiệm, mà Trần Thắng làm lượng chiếc đường địa đầu xả, tự nhiên là nhận thức người này. Phương tịch thờ phụng chính là từ ba tư truyền đến Ma Ni giáo, Tam giai tu vi, tinh thông một tay huyền diệu dị vực đạo thuật, hai người đã từng thấy qua vài lần. Không nghĩ tới, người này tại tín ngưỡng dị giáo đồng thời, lại có thể thu được phương Nam Phật môn đầu tư, còn muốn ý đồ tạo phản. Thật sự là không đơn giản a. Xem ra, nhận lấy bác địa Phật môn trọng lễ về sau, sau này còn phải lại thêm một cái đối thủ. Tại biết được những này cần tiết tình báo về sau, Trần Thắng trong lòng đã không nghi ngờ. quyết định ăn những ngày cương sát. Lo trước lo sau từ trước đến nay không phải của hắn tác phòng, đối với đưa tới cửa chỗ tốt, nào có không muốn đạo lý. Bất quá là triều đình, đạm môn lại thêm cái phương tịch tam phương đối thủ mà thôi, đem chỗ tốt nắm bắt tới tay về sau, đánh thắng được liền đánh, vạn nhất đánh không lại, cùng lắm thì phủi mông một cái chạy về chủ thế giới. Trần thắng trong lòng nghĩ cực kỳ mở, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn đối bên người cương sát với tay, bọn chúng liền hóa thành từng đạo kiếm quang, bay vào hắn trong linh hải. Mà tùy theo mấy chục đạo cương sát nhập thể, chức nghiệp mặt bảng cũng tự động từ trần thắng trước mắt nhảy ra ngoài. Cương sát pháp sư trước nghiệp kinh nghiệm phi top tăng lên, đẳng cấp lần lượt biến hóa, cuối cùng lại hoàn thành một lần chuyển chức. Chức nghiệp 3, cương sát thiên sư đẳng cấp LV5, 146500, thiên phú, cấp cương đoạt sát, nhất khí thông linh, cương sát dung lô, nhất khí tạo hóa kỹ năng, Phật cường, 21, Phật sát, 42, hữu thiên hàn bằng rõ ràng cường, địa tâm liệt hỏa chọc sát, khôn một mạch ngũ âm chọc sát chức thăng, nhiều một cái tên là nhất khí tạo hóa thiên phủ. Cái này khiến Trần Thắng nắm giữ bản thân thai nén cương sát năng lực, có thể tăng tốc cương sát bồi dưỡng tốc độ, còn có thể tẩy luyện rơi cương sát hết thể thuộc tính, khiến cho lui trở về nguyên thủy nhất khí chi hình trạng thái. Đủ loại này dụng hình năng lực, trong thời gian ngắn không phát huy ra cái gì đại tác dụng. Trần Thắng chỉ nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt rời về phía thanh kỹ năng. Chỉ thấy, tăng thêm hắn muốn có bất động mình vương Phật sát cùng thưa Phật sát, hắn hiện nay hết thể có Phật sát 42 phần, Phật cương 21 phần. Dựa theo trước đó cương sắt dung hợp quy luật, một phần cương khí hoặc sát khí hóa thân vật tự, có thể nắm giữ nhị giai chiến lực, một cương thêm hai sắt biến thành vật tự, chiến lực bị cùng tầm giai, ba cương thêm lục sắt vật tự, có thể nắm giữ sánh vai tứ giai chiến lực. Dùng hiện tại 21 phần Phật cương, cùng 42 phần vật sát, nhiều nhất có thể dung hợp ra bảy tôn tứ giai Phật độ đến. Nếu là có bảy phần tứ giai chiến lực ra thân, lại thêm Trần Thắng bản thân liền là đem hai môn đạo thuật tu tới tứ giai cao thủ, chiến lực của hắn nhất định có thể đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mặc dù khẳng định không đạt được ngũ giai, nhưng ở tứ giai bên trong sẽ không còn đối thủ. Trần Thắng trong lòng hơi động, tư ảo ngọn lửa màu đỏ tháng ngay tại hắn trong linh đài bốc lên, lên những cái kia cương sát khí đoàn đến. Thiên phú cương sát dung lô, dung luyện cương sát hóa thành hạt trạng thái, có thể dùng tới tu luyện, đấu pháp, luyện ăn, luyện khí, bày trận, quét bừa. Có thiên phú như vậy mang theo, Trần Thắng liền trực tiếp dùng linh đài làm dung lô, tâm linh là hỏa diễm, bắt đầu cương sát dung hợp. 63 phần khí đoàn tại lô hòa nướng, dược đốt hạ hỏa tan thành thể, không sai sau phiêu thành nhỏ vụn hạt ánh sáng, tại trong linh đài bốn chỗ bay lượn. Sau đó tại nhất khí thông linh phú chỉ dẫn dưới, mỗi 9 phần dung hợp thành một phần tạo thành bảy tôn cao lớn Phật tượng. Lô hỏa trầm rãi thu liễm, trong linh đài lại bốc cháy lên kim sắc Phật hỏa. Bảy tôn Phật tượng tắm giữa hỏa diễm mà đứng, tựa như chùa miêu bên trong thiên vương tượng nặng một dạng, lộ ra uy nghiêm mà trang nghiêm. Sau một khắc, Phật trong lửa xuyên suốt ra kim sắc Phật quang, liền theo thấu thức hải. Ở đây chỉ riêng chiếu rọi bên trong, Trần Thắng ý thức không tự giác bị mê hoặc, rơi vào một trận dài dạng giật trong mơ màng. Hoa hoa oa, dương sản phụ một bên, một cái đứa bé sơ sinh, phát ra trong cuộc đời đệ một tiếng vang rộ khóc non. Ý thức bị Phật quang sở mê Trần Thắng mở mắt, không có mang theo bất cứ trí nhớ gì. liền như là một tấm sạch sẽ giấy trắng, đi tới một cái mới thế gian, không có vượt nóc băng tưởng có công, không có hao tổn tinh thần khống tùy đạo thuật, cũng không có không ngừng không nghỉ chuyện sinh, cùng thế gian chúng sinh mở rộng, hắn đời này bình thường mà phổ thông. Tuổi thơ thời gian vô ưu vô lự, cả ngày không phải lên sơn bắt châu chấu, chính là xuống sông bắt tôm cua, không biết phiền não là bởi gì. Thời niên thiếu hồn nhiên ngây thơ, mới biết yêu, thích nhà bên đại chính mình mấy tuổi tỷ tỷ, cầu phụ thân đi cầu hôn, bị không nhìn thẳng. Chỉ có thể mắt nhìn xem tỷ tỷ lấy chồng, chính mình vụng trộm trốn đi khắp thời lâu. Thành lúc, lại thích cùng thôn tiểu hoa Lần nữa cầu phụ thân đi cầu hôn, lại bị giáo huấn một trận, nói thằng nông hộ nhà tiểu hoa cũng không phải lớn với, chính mình cần phải cưới hồ đồ tệ nhà nữ nhi. Trần thắng giống như gặp xét đánh, hồ đồ tể nhà béo ở như liêu nữ nhi, có thể nào xứng với chính mình. Không để ý trong nhà phản đối, trực tiếp cùng tiểu đậu phộng gạo nấu thành cơm, trong lượt thai tháng ba lúc, hai nhà đại náo một trận, nhưng tốt xấu là cưỡng ép trở thành hôn. Thằng đến hài tử xuất sinh, yêu cầu cả ngày làm ngày mai tuổi gạo dầu bối phát sầu về sau, hắn mới bắt đầu biết sinh hoạt dân khổ, lĩnh hội tới phụ thân muốn chính mình cưới hồ gia nữa khổ tâm. Mấy năm sau, Vô mâu qua đời, trong nhà mấy cái minh đệ làm tranh đoạt tài sản ra tay đánh nhau, đến tận đây cả đời không qua lại với nhau. Trần Thắng người tới chung nhi lúc, nhi tử cũng đến mộ thiếu ngày thời điểm, cả ngày la hét nhất định phải cưới một cái ưa thích cô gái nhà nghèo. Tiểu hai tử biết cái gì à, vì hai tử không đi con đường cũ của mình, Trần Thắng đánh hắn một trận, leo lên một nhà nữa nhi có tàn tật phú thương làm con rể tới nhà. An bài như thế, nhất định có thể nhường nhi tử thiếu phần đấu mấy lời, cả đời không lo ăn uống. Kết quả, chính là nhi tử mỗi ngày tại cha vợ trong nhà bị khinh bỉ, cả ngày dầu dĩ không vui không nói, phụ tử quan hệ cũng cứng. bởi bị cung phú thương cái thân, trấn ra ra cảnh giàu có, trong túi có tiền, hắn không nhịn được sát tâm, lật một cái tuổi trẻ điệu tiếp. Đến tận đây về sau, thê tử tiểu hoa không còn đã cho hắn một ngày sắc mặt tốt. Gia đình bên trong, cũng cả ngày gà bay chó chạy. Như thế, lại qua hơn 20 năm, đã là tuổi lục tuần trần thắng ná bệnh. Chiến miễn giường bệnh nửa năm ngang, thê thiếp chỗ sinh 4 con trai mỗi ngày tại trước giường bệnh tranh tài sản, đều nói mình thời gian trôi qua khổ, nên được chia càng nhiều gia sản. Ban đầu tình thế nguy kịch hết phương cứu vãn trần thắng, tại bọn nhỏ tranh chấp bên trong nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tại bệnh chết một khắc này, Hắn mơ hồ nghe được mấy cái như chút được gánh nặng thở dài âm thanh. "Không, ta cũng không muốn chết, đời này ta làm quá nhiều chuyện sai, lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Tốt muốn sống thêm một lần à, chỉ phải cho ta một cơ hội làm lại, nhất định có thể qua ra một cái viên mãn nhân sinh." Trần Thắng linh hồn từ trong đục thể bay ra, điên cuồng kêu gào. Sau đó, linh hồn của hắn liền đầu thai chuyển thế, tùy theo một tiếng vang rộ khóc nỉ non, bắt đầu mới một lần luân hồi. Trần Thắng có những này Phật môn tương sát, tất cả đều là từ Bạch Mã tự bát bảo công đức chỉ bên trong thai nén mà ra, dùng người tâm niệm lực làm tâm, hấp thu tín đồ niệm lực mà thành. ban trước không biết nhiều ít phạm nhân thoải mái long dong nhân sinh. Tu tập được số lượng nhất định về sau sẽ không ngừng diễn dịch ra sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, cầu không được, tăng quán biết, bu âm thịnh các loại Phật môn nhân sinh tăng khổ. Đây là Phật môn đặc hữu độ hóa chi pháp, nhường sinh linh đắm chìm trong luân hồi nỗi khổ bên trong khó mà tự kiểm chế, sau đó lại tại thời khắc mấu chốt nhất triều điển tình, giúp đương hắn thoát ly khổ hải. Được cứu người, liền sẽ toàn thân toàn ý tán đồng thế gian bất ảnh trong mơ lý niệm, con đường cùng tư tưởng không tự chủ hướng Phật môn tăng lên. Chơn thắng liền tại dạng này khổ hải trong luân hồi trải qua không biết bao nhiêu lần thăng trầm. Tại một đời nào đó, một đoạn thời khắc bên trong, hắn đột nhiên tâm có điều ngộ ra. Giật mình hiểu ra thế gian giống như địa ngục hòa trạch, thế sự giống như lộ cũng giống như địa, chỉ có lĩnh ngộ siêu việt chúng sinh trí tuệ cùng lực lượng, giác ngộ sau mới có thể siêu thoát hết thảy đạo lý. Nhất niệm sinh, thiên địa biến. Các loại trần thắng lấy lại tinh thần, đã đưa thân vào một tòa Phật quang bắn ra phía trước, tường vân xoay quanh, vàng son lộng lấy linh sơn cảnh bên trong. Linh sơn cao nhất, một phương bốn nên là Phật tổ chi vị 36 phẩm đại không công bố, cực kỳ mắt. Tại bên dưới Đài Sen Vương thì có số lượng đông đảo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Thiên Chúng, hộ pháp ngồi ngay ngắn. Tại Trần Thắng xuất hiện trong ngáy mắt, hắn nhóm tập thể đứng dậy, ánh mắt hiền lành hướng hắn xem ra, rồi là Ken. Tiếp hải chim nổi tháng chứa lão, tẩu về không cải liền tự khai, chúc mừng Phật tổ lịch tiếp mấy trở về, lại lên trí tôn chi vị. Linh Sơn nhất nghiệp, nhân gian cả đời, thoáng qua ở giữa, Phật tổ đã trải ngàn mật tiết, công hành viên mãn rồi, nên khắp trốn vui. Khổ vô biên, quay đầu không mở, Phật tổ tự bạn, bạn chúng sinh mà tập nghiệp lực trong biển thoát mà ra, thật đáng mừng. Đầy trời thần thánh cùng theo lên tán thượng. Linh Sơn rất nhiều Phật con mình hành lễ. Thời khắc này, vang dội tiếng hoan hô làm cho cả Tu Di Sơn chấn động, trên bầu trời như sấm rền vang vọng Phật Tổ danh tự, cực nhạc tĩnh thụ tại hoang nên chủ nhân trở về. Vừa mới kinh lịch trăm ngàn lần luân hồi trần thắng, vào lúc này hưởng thụ vô hạn tôn linh. Ta thật sự là Phật Tổ sao? Chấn thắng trong lòng hiện ra một cái nghi vấn, đảm mắt liền bị ném xó góc. Rất nhiều Phật làm sao có thể nhận lầm đâu, ta chính là Phật Tổ, chỉ là luân hồi ký ức quá mức bị ta nhất thời có chút quá xưa quá khứ. Bao giờ phút này Tất cả mọi người tại nói cho hắn biết, bao quát chính mình nội tâm thanh âm đều tại nói cho hắn biết, ngươi chính là Phật tổ, chỉ cần có thể leo lên Phật tổ bảo tọa, liền có thể cầm giữ co vô tận lực lượng, thu hoạch được vô thượng quy mình. Tại trong ngàn đời trong luân hồi ngưng tụ trí tuệ cùng giác ngộ ngưỡng trần thắng xung động trong lòng khó tự kiềm chế. Hắn không nhịn được hướng về phía trước phóng ra một bước, thần thông tự hiện, vượt qua ngàn trượng khoảng cách đi vào đại sen phía trước. Nhìn xem Phật quang nọn nhạo 36 phẩm đại sen, Trần Thắng lại đột nhiên nở cười, ta cho rằng chôn giấu cái gì kinh thiên cạm bẫy đâu, không nghĩ tới chỉ là muốn độ hóa ta tán đồng Phật môn lý niệm. Độ má một chiêu này, đối phó phổ thông tu sĩ coi như có thể. Nhưng Trần Thắng lại cũng không là một cái bình thường sinh linh. Là một cái cùng bản thể tùy thời bảo trì tư duy kết nối riêng phủ cơ chủng, chủ thế giới ý chí, có thể giúp hắn tại vô tận trong luân hồi bảo trì thân tính. Trần Thắng thở dài, phất phất tay. Thương sắc dung lâu ngọn lửa màu đỏ thắm, liền đem trọn tỏa linh sơn nhóm lửa, hóa thành hỏa hải. Tại hỏa diễm bên trong, đầy trời Phật đà đều bị đốt làm cho tàn, toàn bộ linh sơn tựa như một tấm lựa cháy màn sân khấu, bị đốt ra từng cái chớp rống. Chóng rống lộ ra hoàn cảnh, vẫn là Trần Thắng chính mình linh đại. Six Sang Họa diễm tại trong linh đài cháy hừng hực lấy, bảy tôn kim sát Phật tượng liền như là bị liên hỏa luyện chế kim thân, lóe ra hào quang chói sáng. Chương 143, 142 chư Phật thân tướng chương 143, 142 chư Phật thân tướng bảy tôn vừa mới dung luyện ra tứ giai Phật tượng, không còn giống như trước đó nhị dai tam giai Phật tượng như vậy hiện lên nhiều bài nhiều cánh tay thái độ, tất cả đều chỉ có một bài một mặt cùng một đôi cánh tay. Uy nghiêm cùng từ bi của cả, xoay quanh tại trận thắng bên người, trang nghiêm túc mục, mỗi người đều mang Phật tướng. Trong đó một tôn bàn chân bằng phẳng mềm mại, đạp đất ổn giống như vương Tại rất nhiều chọn chúng căn cơ vững chắc nhất, nắm giữ Phật đà tốt hạ bình mang tướng, lại có một tôn thân hình thẳng tắp giống như sư vương, uy nghi có đủ, giống bánh căn đảm, nắm giữ Phật đà thân như sư tử tướng. Còn lại năm giống cũng đều có đặc điểm, trên thân phân biệt mang theo thủ chỉ tiêm trường tướng, phạm âm thâm viễn tướng, mục cảm thanh sát tướng, thân kim sát tướng, ma âm tảng tướng, năm loại tất cả đều xuất từ Phật 32 tướng 80 trọng tốt bên trong mỹ hảo Phật tướng, thần chứa không thể tưởng tượng nổi chi Phật đà sức mạnh to lớn. Vào giờ phút này, rõ ràng cái này bảy tôn Phật tượng vẫn đứng tại cách đó không xa, nhưng Trần Thắng lại cảm giác chính mình tựa hồ cùng chúng nó cùng là một thể. giữa lẫn nhau không tồn tại bất luận cái gì cách trở gây trở ngại. Thế là, Trần Thắng Triều người mang túc Hạ Bình mãn tướng Phật tượng với tay. Tôn này Phật tượng liền nhấc chân hướng hắn âm thần đi tới, song phương đụng vào nhau, phóng xạ ra mịt mở kỳ quang, quan hệ hòa hợp gắn bó giống như dung hợp làm một thể. Một Phật gia thân, tương ứng lực lượng cũng đồng dạng dung hợp. Ở trong quá trình này, Trần Thắng âm thần ngoại hình cải biến, hai chân trở nên giống như Phật tượng giống như bằng phẳng, âm thần cường độ cũng tại chín loại gương sắt dung nhập hạ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Tóc Hạ Bình mãn tướng Hai chân đứng thẳng ở đại địa bên trên, liền có thể thu được đại địa lực lượng gia trì, đồng thời thân thể an ổn bất động giống như đại địa, sẽ không bị bất luận cái gì ngũ dai trở xuống lực lượng đánh bại. Đây mới là cương sát Phật tượng chân chính cách dùng. Trước đó Trần Thắng đưa chúng nó hóa thành cự tượng bộ tại thân thể bên ngoài chiến đấu, chỉ là bởi vì ngay lúc đó âm thần quá yêu đất, không cách nào chân chính tiếp nhận cương sát lực lượng, chỉ có thể tạm thời dùng thân thể khu động. Bây giờ tấn thăng lôi kích cảnh, âm thần dung nhập cương khí sau cường độ tăng lên trên diện rộng, lại là có thể trèo chống như vậy dung hợp. Cảm thụ tràn ngập tại âm thần bên trong lực lượng Trần Thắng đối còn lại 6 tôn Phật tượng với tay, bọn chúng liền theo thứ tự dung nhập âm thần bên trong. Tại trong suốt Phật quang bên trong, thể hiện ra đủ loại Phật đà thân tướng. Thân như sư tử tướng, Phật đà thể sát tinh thần giống như như sư tử vi mãnh can đảm, được này tướng người đem pháp lực gấp bội, đồng thời nắm giữ bất khuất, vĩnh viễn không lùi bước, không cách nào bị bất kỳ thủ đoạn nào đánh tan dũ chí. Thủ chỉ tiêm trưởng tướng, Phật đà hai tay to lớn, có thể từ bi nhiếp được chúng sinh, có này tướng người dùng hai tay thi triển pháp, sẽ thu hoạch được ba thành uy lực tăng phúc. Phạm âm vi tướng, Phật đà thanh âm trong suốt băng rọi, Phật Đâm Như sấm rền xa đến Tà Phương, có pháp thanh âm phù bị, chấn nhiếp gian tà, độ hóa chúng sinh, xua tan nội ngoại ma đầu hiệu quả. Mục cám thanh sát tướng, Phật đà mắt giống như xanh cánh sen, trong sạch rõ ràng, này hai tuệ nhãn khả quan theo thế gian chân lý, nhìn ra chân thật cùng hư ảo. Thân kim sát tướng, thân giống như chỉ toàn kim sắc, quang minh lay động dịu, này năng lượng ánh sáng giống như bản lượng trí tuệ khám phá vô ngắm, khắc chế thế gian hết thảy tà cú ác. Ma âm tầng tướng, Phật đà giống như mã vương trị ầm, như đột có thể làm đến thanh tịnh vô Nếu là phóng túng dục vọng, cũng có thể sinh sôi ra dị bẩm tiên phú hậu đại. Phật quang phủ chiếu, chiếu khắp cả tòa linh đài. Trần Thắng cảm nhận được 7 loại lực lượng cường đại tại âm thần bên trong ẩn dấu, sâu sắc cắm dễ trong đó, tựa hồ cùng mình bản là một thể. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh nổ trước đó ta đi. Tại tu hành bên trong, lực lượng điệp ra từ trước đến nay có thể đặt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Trần Thắng trước đó tu thành tiểu vực long thủ ấn cùng trưởng khủng ngũ lôi nắm giữ hai môn tứ thuật, liền đã là tứ giai chúng cảnh. Bây giờ có bảy tồn tứ giai Phật tượng gia trì, hắn bản thân cảm giác Bàn tay mình cầm lực lượng đã viễn siêu bình thường tứ giai viên mãn người. Cùng lúc đó, hơn 60 nói cương sắt dung nhập một cái âm thần, cũng dung luyện ra một bộ không hoàn chỉnh bàn bất phôi kim thân, cường độ ít nhất là trước đó mười mấy lần. Có thể tưởng tượng đến, nếu như thảo phạt phu tịch, đem 99 nói cương sắt toàn bộ dung hợp thành một thể, hẳn là có thể dung hợp ra một bộ La Hán kim thân đến, chứng thành chân chính không hỏng. Đáng tiếc là, Đông Kinh thành không phải cái thỏa thích thi triển đạo thuật địa phương, bằng không thật nghĩ kiểm nghiệm một cái bây giờ lực lượng. Phật tượng dung luyện đã công hành biến thắng liền không có tại trong linh đại trì hoán, rất nhanh lần nữa mở mắt. Lúc này, bên cạnh ký viện lầu 2 đoạn khúc cô đường, một bài đánh táo can mới mới vừa tiến vào hồi cuối, kỹ cửa sân bán bánh hấp lao hán, một thế nhiệt khí bốc hơi màn đầu còn không có bán đi mấy cái. Có thể nhìn ra, mới vừa rồi luân hồi kinh lịch nhìn như dài dằng dặc, hiện thực lại chỉ qua ngắn phút chốc mà thôi. Mà tại đại hộ quốc tự các hòa thượng trong mắt, Trần Thắng cũng bất quá là đang hấp thu những cái kia cương sát về sau, đột nhiên nhắm mắt tại Nguyên Trô đứng thẳng trong chốc lát. Chỉ có tứ giai tu vi phương trưởng, liếc mắt liền nhìn ra Trần bây giờ trong mắt ẩn hàm thanh quang, trong nháy mắt mừng lớn nói: "Không hổ là trên trời rơi xuống Phật tử." có thể tại trong khoảnh khắc luyện thành một tôn tứ giai cương sát Phật thượng, ta Phật môn trung hưng có hy vọng a." Trần Thắng nhìn xem hắn kích động bộ dáng, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có bởi vì vừa rồi luân hồi tao ngộ đối bọn hắn đập thủ. Vừa đến, loại này tại 1000 năm trước do Bạch Mã tự tăng nhân thiết kế tốt cả mấy, đại hộ quốc tự người sát suất cao không biết rồi. Thứ hai, mặc dù bọn hắn đưa tặng cương sát trên bản chất là vì Phật môn hưng thịnh, nhưng Trần Thắng trung quân là thu đồ của người ta, bắt người nương tay nhà, hắn có chút không làm được trở mặt không quen biết sự tình đến. Trần Thắng yên lặng thi triển đại tiểu như ý đem âm thần biến lại. Dùng âm thần cùng thân thể hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ, dùng âm thần đem thân thể bảo hộ ở bên trong, liền mở miệng nói: "Rời đi trước chỗ này đi, bản Phật tử trước đó tại Thượng Thành cùng gây chút phiền thoái, nơi đây cũng không phải nơi ở lâu." Nói xong, hán tựa như cái đầu lĩnh một dạng, dẫn đầu hướng về thanh lâu đường phố đi ra ngoài. Sau lưng các hòa thượng đuổi theo sát, Phương Trượng cũng thả người lên đến Trần Thắng bên cạnh nói: Mời Phật tử y tâm, mặc dù bây giờ Phật môn thế yếu, nhưng Đông Kinh thành bên trong đến cùng có mấy chục tòa kinh doanh mấy trăm năm chỗ miếu." Bất luận chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng ta Phật môn xuất thủ che giấu, nhất định có thể bảo đảm Phật tử bình an vô sự. À, xác thực không phải cái đại sự gì, bản Phật tử bất quá là trông mà thèm thượng thành cung điện tàng, liền bụng trộm xem một cái bạn thọ đạo tàng toàn bộ thiên mà tôi. Toàn bộ thiên? Phương trưởng thanh em không nhịn được hướng cao mấy cái điều, hắn ban đầu gầy quòm vẻ mặt càng là nhăn cùng vào cây một dạng, vẻ mặt đau khổ nói: "Đệ tử nghe nói, bởi vì quan gia buộc, đạo môn mấy đại đạo mạch đem nhà mình ngũ giai chi bí ghi vào bạn tọa đạo tàng bên trong. Bởi vậy, đạo môn đem này điện coi là mệnh căn tử." Phật tử nếu là xem được rồi đạo tạng toàn bộ thiền, vẫn là sớm một chút rời đi Đông Kinh Thành cho thỏa đáng. Các loại đem ta Phật môn 99 nói cương sát gom góp về sau, ngưng tụ la hán kim thân, lại đến tìm đạo môn không may cũng không muộn. Trần thắng thái độ đối phương trượng sớm coi đoạn trước, chỉ là thuận lấy để tài nói. Ta một hồi liền sẽ đi, chỉ là trước khi đi, còn muốn mời phương trượng cao chi, bây giờ Đông Kinh Thành bên trong có cái nào triều đỉnh cùng đạo môn cao thủ. chương 144, 143 Đại Tống Cao Thủ chương 144 143 đại tông cao thủ duy trì lấy có thể bóp méo người bình thường nhận biết Phật pháp, trấn thắng cùng một nhóm hòa thượng hành tẩu tại thanh lâu trên đường. Cùng với nữ nhân mời chào buôn bán tiếng cờ juen, trấn thắng ngưng thần lắng nghe phương trưởng giảng dạy đồng kinh thành bên trong cao thủ. Muốn nói trong thiên hạ này tu là mạnh nhất, tự nhiên không phải hoàng đế không ai có thể hơn. Mặc dù trước mắt quan gia tại đăng cơ trước, bất quá là cái khu khu vực tam giai võ phu. Nhưng nhất chiều đăng cơ, được long khí gia thân cùng khắp thiên hạ mấy chục triệu người cung cấp nuôi dưỡng, tu kiến cẩn nhạc dùng trợ tu hành, trước sau bất quá 6 năm liền đem võ công tu đến tứ Mặc dù bởi vì sống an nhàn sung sướng nên cớ không tốt tranh đấu, nhưng có long khí loại này không giảm đạo lý độ vật ra thân, Vũ giai tu sĩ si không ra, liền là tuyệt đối thiên hạ đệ nhất. Trừ cái đó ra, trong tông thất còn có một cái niên kỵ khá lớn bước ra, cũng là mạng nói tứ dai tu sĩ. Nhưng vị tránh hiểm nghi, người này ngày bình thường liền vương phụ đại môn đều không ra, cũng không cần muốn lo lắng hắn sẽ hướng Phật tự xuất thủ. Đến mức trong quân chồng sư nói cùng Diêu Bình trọng hai cái tứ dai mạng nói tu sĩ, đã bị phái đi Lương Sơn trừng phạt phản nghịch, cũng tương tự không cần lo lắng. Bốn người này, chính là triệu đỉnh một phương hết thệ tứ giai cao thủ. Nói đến đây, Phương Trượng hơi dừng một chút, mới nói tiếp: "Bởi vì Long khí có thể tùy tiện khắc chế ngũ giai phía dưới đạo thuật nguyên nhân, quan gia từ trước đến nay thân cận tính đạo tu sĩ, mà không thích đối với mình có uy hiếp mạng nói tu sĩ. Nguyên bản, Phật môn cùng đạo môn tại bản triều địa vị là giống nhau. Chỉ là, từ khi quan gia bị yêu đạo nhóm nói tới Trường Sinh Đan làm cho mê hoặc, tự phong thành đạo quân hoàng đế về sau, cục diện liền phát sinh biến hóa. Phật môn bị đánh ép, mà hiện nay đạo môn bên trong 6 cái lôi cảnh đạo sĩ, lại được phong làm trong hoàng tất cả điện hậu thần, loại đạo sĩ này vinh dự cao nhất ư trước." Sáu cái hầu thần bên trong, Long Hồ Sơn trương kế trước lâu dài trong núi Bế Quan, vì Lương Sơn ngay tại luyện cái kia một lò cơm sát, Trương Hư Bạch cùng Vương Láo Chí lại bị phái hướng mặt ngoài ban sai. Bây giờ, đợi tại Đông Kinh thành bên trong chỉ có mấy bảng, Vương Văn Khanh, Lưu Lăn Lộn Khang ba người. Phật tử vừa nhìn qua vạn thọ đạo tàng muốn lưu ý, liền chỉ có ba người này. Nghe đến đó, Trần Thắng không nhịn được hỏi, "Đại môn có 6 cái lôi kiếp cảnh tu sĩ, cái kia Phật môn đâu? Trước đó, ta Phật môn chỉ có hai cái tứ giai tu sĩ, một cái là ta, Đại Hộ Quốc tự Bình Giác, một cái khác là cùng Phương Tịch Tất Minh rõ ràng tiền sư." Hiện nay thì lại nhiều Phật tử một người. Viên Giác lần này bàn giao, Dương Trần thắng đối đại tông cấp cao chiến lược có một thứ đại khái hiểu rõ. Hắn gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia toàn bộ Bắc địa phân môn, hết thể có bao nhiêu nhà chùa miếu, lại có bao nhiêu tín đồ cùng nhiều ít đệ tử đâu? Viên Giác cung kính nói, phương Bắc có Phật pháp chuyển thừa chùa miếu tổng cộng có lớn nhỏ hơn 300 nhà, đặt vào con đường tu hành đệ tử tổng cộng có hơn 2000 người, tín đồ khó mà tính toán. Chỉ là đi qua đạo môn nhiều năm trên ép, đô kinh thành bên trong tăng lữ số lượng chỉ còn không đến 500 người, hiện tại cũng tại đại hội quốc tự bên trong chờ đợi. mong muốn lắng nghe Phật tử dạy bảo. Dạy bảo liền thôi, các loại bản Phật tử đánh xuống Tokyo sẽ dạy ngôi cũng không mượn. Đối đắc bên trong, trận thắng đối Phật môn tại đại tổng trung hạ tầng lực ảnh hưởng cũng năm chắc, liền đã hỏi tới vấn đề quan tâm nhất. Nói một chút những người này tu luyện võ công cùng đạo thuật đi, đặc biệt là đạo môn bên trong bảy vạng, Vương Văn Khanh, Lưu Lăn Lộn Khang ba người. Bản Phật tử, Vương Văn Khanh tu luyện là Thiên Cương 36 thuật bên trong trưởng khống ngũ lôi đại tiểu như ý cùng nhìn xuyên sĩ, gần một mực nưu toan là phái Mao Sơn bên trong người. Chủ tu lại bắt đầu thần chú tứ giai chúng cảnh, giỏi về thôi động tinh thần chi lực cầu nhương, đấu pháp, bại trận. Váy vàng càng là cái kỳ tài, hắn muốn là cái nho ra quan viên, tại mấy năm trước phục mệnh chủ trì biên soạn bản thọ đạo tăng lúc, dùng đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu làm lý niệm, lĩnh ngộ ra một môn cửu âm chân pháp. Tuy chỉ có tứ giai sơ kỳ tu vi, lại giống như tinh thông đạo môn hết thể đạo thuật loại lớn. Đến mức rõ ràng, hòa thượng này chủ tu kim cương thai dấu pháp sẽ tu luyện ra một đóa nở ưu tú đám mây vô lô hoa, chỉ cần hướng trong cánh hoa trấn áp yêu quái, tùy theo hạng phục yêu quái càng nhiều, Phật pháp uy lực cũng liền căn mạnh. Trần Thắng lắng nghe từng cái cao thủ kỹ càng tình báo, khi hiểu rõ xong rõ ràng sở tu Phật pháp lúc, đã mang theo các hòa thượng đi tới ngoại thành bên tường thành. Đến tận đây, Trần Thắng dừng bước, quay đầu đối chúng tăng nói: "Không cần nữa nữa, đợi bản Phật tự thảo phạt phương tịch cái kia thực thái sự tình ma người ngoại đạo, liền sẽ trở về mang các ngươi thành lập trên mặt đất Phật quốc." Lời này nghe vào viên dắt trong thai giống như nghe tiếng âm, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt nói: "Nhường lao tăng bồi Phật tử đi thôi, thêm một người, liền thêm một cái giúp đỡ nha." "Không cần như thế, các ngươi chỉ cần chậm đợi ta trở về là đủ." Nói bùa cái gì, dùng Trần Thắng bây giờ bản sự. Tứ giai trung cảnh tu vi, tăng thêm 7 tôn tứ giai Phật tượng, lại thêm Định Hải thần châm, nếu như bình cái phương tịch còn cần giúp đỡ lời nói, còn nói gì phá vỡ đại tông. Nhìn Phật tử lần này đi đều là đường bằng phẳng, thiên hạ tất cả Phật đồ đều mong nóng Phật tử có thể mã đáo thành công. Tại trúc phúc gầm thanh bên trong, Trần Thắng đi đến trước tường thành, dùng mục cảm thanh sắc tướng động thị mà tưởng, liền thấy sâu thân tường bên trong hộ thành đại trận. Bao trùng mấy vi chất pháp, cấu mạch, thu linh trong địa không ngừng chuyển hóa thành vô hình bằng bảo hộ. Vòng bảo hộ tại mỗi cái trong chốc lát đều sẽ phát sinh nhiều loại biến hóa, kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại thuộc tính ở giữa vừa đi vừa về diễn hóa. Tại một đoạn thời khắc, ngay tại vòng bảo hộ biến hóa thành lôi điện thời khắc, Trần Thắng thân thể hóa thành một đạo lôi quang, hòa tan vào vòng bảo hộ bên trong. Dùng cung thuộc tính đạo thuận, xuyên thủ tầng tầng phòng ngự, đi tới ngoại thành. Thượng Thanh cùng đạo tạm điện, mấy cái thân mặc áo bảo tím đạo sĩ đang xem trên mặt đất một bãi cho tàn. Vân Văn Khanh dùng nhìn xuyên tường cẩn thận quan sát đo đạc cho tàn bên trong mỗi một hạt nhỏ bé hạt tròn, đều không có tìm được có giá trị manh mối. Một bên lưu lăn lột cũng đại chỉ chú cảm ứng một lát cho tàn khí tức về sau, lắc lắc đầu nói, "Cái này kêu Thanh Tùng đạo sĩ, thân thể cùng âm thần đều bị hủy cực kỳ triệt để, cho tàn bên trong tràn đầy lôi đỉnh chi khí, không tìm được một điểm phía sau màn người điều khiển khí tức." Xem cái này, bấy vàng một bên gọi người đi thông truyền trưởng Thanh cung bên trong cùng Thanh Tùng quen biết người, vừa hướng trong điện hai cái đạo sĩ nói, "Vậy cũng chỉ có thể thông qua dò xét Thanh Tùng trước đó hành tích, tại hắn khi còn sống trong dấu vết tìm kiếm cái kia trộm cấp đạo tạ người nhà." Đúng lúc này, Vô Văn Khanh đột nhiên hơi nhướng mày, hắn tử trong tay áo cầm lấy một khối ngọc bội, quyết sắt ở mi tâm cảm nhận trong chốc lát, liền đối với trong điện hai người nói, "Thật sự là phúc vô song chí, Hoa Bất Đan hành á chúng ta xếp vào tại Phật môn thám tử vừa mới truyền đến tin tức, nói đại hộ quốc tự vậy mà tìm được bọn hắn tìm kiếm nhiều năm Phật tử." Ngay tại vừa rồi, viên giác cái kia con lửa chọc đã đem trong tay cương sắc khí, toàn bộ giao cho cái kia Phật tử, đồng thời sắp xếp hắn ra khỏi thành đi. Chương 145, 144 Lôi Đế Điện Hoàng Hóa Cự Linh chương 145, 144 Lôi Đế Điện Hoàng Hóa Cự Linh lão đạo luôn luôn nghĩ, Phật môn mong muốn dung luyện cương ý nghị chỉ là một cái bọt Dù sao qua nhiều năm như vậy, bọn hắn hết thệ cũng mới chỉ có hai cái tứ giai cao thủ, làm sao có thể bồi dưỡng được, đồng thời nắm giữ tử vi đế vương tinh mạng cùng dung hợp mấy chục loại bất đồng cương sát thể chất đặc thủ, đồng thời còn có thể một cái dùng Phật pháp tấn thăng tứ giai Phật từ đâu, cái này hoàn toàn là si nhân nằm mơ nha. Không nghĩ tới a, bọn hắn bây giờ vậy mà thật làm được. Thượng Thanh cung bên trong, bỗng nhiên nghe được tin tức này, Lưu Lăn Lộn khang mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ kinh ngạc. So sánh dưới, Vương Văn Khanh liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hắn ngọc bội trong tay thản nói: co như Phật môn tìm được mạng của bọn hắn định người cũng không quan hệ. 99 phần Phật cương Phật sát bên trong trọng yếu nhất một phần đại nhật Như Lai cương khí đã sớm rơi vào quan gia tay bên trong, Phật môn là không thể nào thành công dung luyện ra Kim thân La Hán. Trước đó, bọn mặt Phật môn tại dưới mí mắt hai nén cương sát, bất quá là muốn để bọn hắn làm phần này việc khổ cực. Về sau lại từ chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, tranh đoạt thành thủ cương sắt dùng để luyện đan, luyện khí mà thôi. Bây giờ, nếu bọn hắn Phật tử đã hiện thế, vậy liền trước giờ thu lùi đi. Nghe được, Lưu Lăn Lộn Khang nắm tay ở lòng bàn tay một nói, "Đúng a?" Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Mong muốn đem nhiều như vậy cương sắt dung luyện đến tứ dai là cần thời gian, thế nhưng là một khi thành công, con lựa chọc nhóm liền sẽ trở nên khó giải quyết. Bởi vậy, nhất định phải tận mau ra tay. Cái kia Phật tử không phải xuất phát đi tìm phương Tử nha, vừa vặn chúng ta lần này tiện thể đem phương Tịch cũng xử lý, có thể nhất cử cầm tới tất cả Phật môn cương sát. Khổ hận mỗi năm áp kiếm đến, làm áo cưới cho người khác a. Hai người râm ba câu nghị định hết thể về sau, Lưu Lăn Lộn Khang nói phạm Phật thông tri giống như đối với một bên váy bằng nói: "Chúng ta một cái tứ giai sau cảnh, một cái tứ giai trung cảnh." Hai người liên hợp dưới tay, trừ quan ra bên ngoài thiên hạ không người có thể tương đương. Giết một cái Phật tử, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi còn cần chấn thủ thượng thành cùng, cũng không cần đi theo." Vương Văn Khanh cũng dặn dò. "Ngươi cũng chứ không muốn tương đạo dấu bị duyệt cùng Phật tử hiện thế sự tình nói với cho quan gia, đoàn họ lễ hội cũng nhanh mà tới, bây giờ nói loại sự tình này chỉ có thể không duyên cơ ăn liên lụy. Vẫn là chờ giết Phật tử sau đó lại nói đi, đến lúc đó nếu là còn tìm không thấy duyệt trải qua người, liền đem đạo tạm bị trộm duyệt một chuyện cũng đẩy lên trên người hắn. Người vừa chết, quan này ti cũng liền tiêu tan." Đợi có đầy đủ thời gian, chúng ta lại âm thầm điều tra là được. Hơn nữa, các loại lần này trở về, chúng ta sẽ đem Phật môn cương sát xem như đưa cho quan gia sinh nhật hạ lễ, trong đó tự sẽ có ngươi một phần công lao. Dứt lời, Vương Văn Khanh vỗ vỗ váy vàng bà và bay, liền cùng Lưu Lăn Lộn khang bay lên trời. Hóa thành hai đạo quang mang, bay ra thượng thành cùng sân nhỏ, xa cách mặt đất đèn đuốc sáng trưng đồng tinh thành, không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp vòng bảo hộ, hướng về phía đông nam đuổi theo. Vẫy vàng cái này cái nửa đường xuất gia đắc sĩ, cùng quan hệ của hai người không có như vậy thân mật, cũng không quá tán đồng loại này lừa gạt quan gia cách làm. Thế nhưng là đạo tạm bị duyệt sự tình liền phát sinh ở trên tay mình, không như thế, lại có thể có biện pháp nào đâu. Thế là, hắn trong điện buổi hồi một lúc lâu sau, chỉ có thể ung dung thở dài nói: Trong thiên hạ này, đến cùng có mấy cái thần tử là chân chính trung quân ái quốc đây này. Người bình thường từ Tokyo đi hướng Hoa Thuận Châu thanh Khê huyện, ít nhất phải tại quanh Co Sơn Sơn Thủy Thủy bên trong buôn ba một tháng mới có thể đến đến. Nhưng nếu là tu sĩ phi hành đi đường, liền không có phiền phức như vậy. Rộng lớn bầu trời có thể bất kỳ bay lượng, nếu như lựa chọn bay thẳng tắc lời nói, tốc độ bay nhanh người thậm chí có thể tại trong vòng một canh giờ đổi tới. Vương Văn Khanh cùng Lưu Lăn Lộn khang tốc độ bay liền rất nhanh, bay cũng là thẳng tắp, bọn hắn phân biệt hóa thành một vòng lôi quang cùng tinh quang ở trong trời đêm độ vã, rất nhanh liền truy đổi tới sông Hoại Phụ cận. Lúc này, Vương Văn Khanh nhìn xuyên tường đột nhiên bắt được phía trước mấy chục dặm chỗ, đang có một cái lôi quang cuốn quanh thân ảnh đậm dạng tại phá không cấp máy bay, bay. Ánh mắt tiếp tục hướng này trong thân thể nhìn lại, hắn liền thấy nhất đoàn thị vợ Phật quang giống như liệt dương giống như từ trong sâm xét bắn ra đến, lại ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mù. Không thể nghi ngờ, trên thân Phật môn có thể như thế nồng đậm, còn có thể tại lúc này xuất hiện ở trên con đường này, nhất định chỉ có Phật môn vật tự. Vương Văn Khanh nháy mắt mấy cái, rất nhỏ thụ thương con mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp lấy mở ra tay phải nằm ngón tay, từ âm thần bên trong gạt ra một lùm màu xanh tím lôi đỉnh, trong tay ngưng tụ ra một tia chốc trường mâu. Ngay cả trao hỏi cũng không đánh, liền hướng về phía trước thân ảnh ném mạnh ra ngoài. Giang rắc, giống như chân chính thiểm điện sẹt qua bầu trời, trắng bệnh lôi quang chiếu sáng trong màn đêm tầm mây cùng sân hạ, vốn lượn lấy trong nháy mắt vượt qua mấy chục giảm khoảng cách, đánh chúng vào cái thân ảnh kia Lôi quang bùng cháy mạnh, thời kia lôi mâu tại đánh trúng mục tiêu một khắc này, nghiền nát thành bốn phía điện xà, ở trên bầu trời hình thành một đóa tràn ngập phương viên vài giảm lôi điện thủy triều, giống như cùng một đóa sáng lạn tịnh đại pháo hoa tú, tại trong màn đêm lóe lên liền biến mất. Do ở chiến trường chỗ tại thần thức phạm vi bao trùm bên ngoài, một mực chờ đến mấy chục dặm bên ngoài lôi triều hoàn toàn tan đi, Lưu Lân Lộn Khang cũng không thấy rõ tình hình chiến đấu, chỉ là nghe bên người Vương Văn Khang nói: "Tại ta đột tiên mâu đánh lén phía dưới, người này thế mà lông tóc không thương." Cái này quá rồi bao lâu, hắn đến cùng dung luyện ra mấy tốn tứ dài phật tự? Nhận ra được đồng bạn trong giọng nói sầu lo chi ý, Lưu Lăn Lộn Khang không để ý cười cười nói: "Phật môn Phật pháp từ trước đến nay giỏi về ngưng tụ các loại kim thân, tinh thông phòng thủ, người này cần phải chỉ là vừa lúc ngưng tụ ra một loại mạnh hơn phòng ngự Phật tượng mà thôi." Đạo huynh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hai người chúng ta đạo thuật phối hợp lẫn nhau, liền không có bắt không được tứ giai tu sĩ. Hy vọng như thế đi. Nghe xong Lưu Lăn Lộn Khang lời nói, Vương Văn Khanh thôi động nhầm quý thủy lôi, chém chết trong lòng bảng hoảng chi niệm, chỉ ở trong lòng lưu lại một cố kiên định sắt ý về sau, hai người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Từ tốc đi xuyên qua hơn 50 dặm về sau, liền thấy một tôn bắn ra Phật quang âm thần, đang lơ lửng giữa không trung chờ đợi bọn hắn. Âm thần toàn thân kim quang lưu chuyển, chỗ sau lưng lại có một khối to bằng đầu nắm tay khu vực một chút phím hồng, hiển nhiên đỗ tiên mao công kích cũng không phải là một chút hiệu quả đều không có. Bất quá, cũng chỉ chỉ thế thôi. Dung nhập hơn 60 nói cương sát âm thần, đã đơn giản không hỏng đạt tính, điểm này đỏ dấu vết đảo mắt liền hoàn toàn biến mất. Trần thắng như thần Phật giống như thân ảnh, mặt hướng truy kích mà đến hai người. Kết hợp trước đó viên giát sở tức, trong nháy mắt nhận ra toàn thân điện quang lượng trung niên đạo sĩ hẳn là Vương Văn Khanh, tinh thần chi lực lệch thân lão đầu. thì hẳn là tu luyện đại bắt đầu thần chú lưu lan luận khang. Con tưởng rằng là trộm luyện đạo tạng lộ tẩy, hắn hơi có chút bất đắc dĩ nói: Các người là thế nào phát hiện? Thử! thật to gan tầm nhân, cấu kết phần môn, tư luyện côn sát, ý đồ mưu phản, còn dám hỏi chúng ta là làm sao phát hiện? Lưu Lan Lộn Khang lạnh hừ một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói: Hòa thượng, ngươi xảy ra chuyện. Hiện nay quan gia phải chúng ta tới đối bắt ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn tu thuốc chịu trói, còn có con đường sống. Nhưng nếu là dám can đạm phản kháng ngoan cố, hôm nay định muốn giết ngươi cái hồn phi tán. Trần Thắng vừa nghe liền hiểu, là đại hộ quốc tự người bên kia lộ trận tướng, lúc này lắc đầu cười nói, nhắc tới cũng là đúng dịp, ta vốn định tại Diệt Phương Tịch về sau, lại hồi Tokyo đi giết các ngươi. Ai nghĩ tới, các ngươi lại chính mình đưa tới cửa đến. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem, đến tận cùng là ai có thể. Hắn nắm chặt âm thần bên ngoài hiện hóa năm nắm vàng, hóa thành một vệt kim quang đánh út về phía Lưu Lan Lục Hàng, đánh về phía tấm tia kinh hái gần chết mặt mo. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Vương Văn Khanh đồng âm thân thể thân thể, đẩy đi ra. Bung lên một cái lôi quang kiếm nhấp nên hướng Trần Thắng công kích. Dưới hai cái hồn phi phách tán, đông hai nắm đấm đụng vào nhau, nghiền nát điện mang cùng kim mảnh bay tán loạn, cường đại sóng xung kích hóa thành cuồng phong hướng bốn phía thổi đi. Thân như sư tử tướng, Phật đà thể sát tinh thần giống như như sư tử uy mãnh can đảm, được này tướng người đem pháp lực gấp bội. Này tướng gia chỉ có thể làm cho Trần Thắng cùng tứ giai sau cảnh vương bàn khanh so sánh lực. Một quyền đụng nhau, không phân sàn san nhau, thân ảnh của hai người tiếp tục quấn quýt lấy nhau. Dùng quyền, quyền hấp thu cương sát âm thần thân thể vào nhau, phát ra thép va chạm âm thanh. Rõ ràng tu hành chính là đạo thuật, nhưng bọn hắn đạo thuật lực lượng biểu hiện nhưng là cực hạn bạo lực. Tại hai người chiến đấu trong dư âm, dưới bầu trời đêm mây đen cuộn cuộn, từng tầng từng tầng vân lam bị xa xa đẩy ra, ngay cả cách đó không xa quần cuộn sông hoài nước sông bên trên đều nhắc lên kịch liệt sóng cả. Tại giao thủ quá trình bên trong, Vương Văn Khanh càng đánh càng kinh hãi, chỉ cảm thấy đối thủ tựa như cái làm sao đều đánh không nát kiếm nhân. Rõ ràng hai người thể lực không kém bao nhiêu. Nhưng âm thần cường độ lại khác biệt to lớn, chính mình lôi quyền đả tại đối phương Phật thân thể bên trên lông tóc không thương, nhưng đối phương Phật quyền đả tại chính mình lôi thân thể bên trên, lại sẽ phát sinh rất nhỏ biến hình. Chiến cuộc như vậy tiếp tục kéo dài, tình hình có chút không ổn a ngay tại Vương Văn Khanh lo lắng thời điểm, một viên to lớn thủ ấn lại đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, dông nhiên vô xuống, đè ép Vương Văn Khanh thân thể, đem hắn đập xuống đến phía dưới trên mặt đất. anh, dài một trượng kim sát thủ ấn, thật sâu khảm tiến vào trong lòng đất, trong lúc nhất thời đem Vương Văn Khanh ép tới không thể Thủ chỉ tiêm tướng, có này tướng gọi Dùng hai tay thi triển Phật pháp, sẽ thu hoạch được ba thành uy lực tăng phúc. Dùng chân thắng bây giờ pháp lực, tăng thêm này Phật tướng gia trì, dùng ra tiểu vực long thủ ấn, có thể có ngắn ngùi áp chế cùng giai cao thủ hiệu quả. Mà sở dĩ nói tạm thời, thì là bởi vì, răng rắc, nơi tay khắc sâu vào trong mắt, liền có lít nhã lít nhĩ xanh tự sắc lôi điện từ dưới đất phun ra ngoài, đem cái kia mai thủ ấn đánh nát. Lập loè lôi quang, lốc bố rung động. Vương Văn Khanh tắm rửa lôi trong, thân thể bắt đầu trở nên to lớn, phi tóc biến thành một cái toàn thân bao vây lấy lôi điện cao 30 trượng cự nhân. Này cự nhân làm âm thần biến thành, dung mạo uy nghiêm, ngoại hình cường tráng, trần trụi bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một khối cơ thể đều phảng phất dùng cái độc tỉ mị điêu độc mà thành, âm thần nội ngoại còn chạy sôi trối mắt lôi quang. Đại tiểu như ý, tùy theo hình thể lớn nhỏ biến hóa, sinh linh thể trọng cùng lực lượng sẽ thu hoạch được đồng bộ tăng giảm. Tại Vương Văn Khanh âm thần biến đại đồng thời, tầng mây mỏng manh trong bầu trời đêm trông nháy mắt mây đen dày đặc, ầm ầm hạ xuống đỉnh, đem hắn phủ. Chẳng biết lúc nào, Trần Thắng cũng lạc trên mặt đất. Hán thân ảnh nho nhỏ liền đứng ở Vương Văn Khanh cách đó không xa, ngửa đầu nhìn xem lôi thác nước bên trong vĩ nạn giống như thần linh thân ảnh, mở miệng nói: "Không hổ là ta trước đó lựa chọn đạo thuật tấn thăng con đường, nhìn xem liền rất cường đại a. Một cái may mắn tu tập qua trưởng khống ngũ lôi bây giờ lại mưu lợi mượn cương sát chi lực khoe bài con lựa chọn, như thế nào lại lý giải ta cái này đạo thuật sức mạnh to lớn? Có thể chết ở đạo thuật của ta dưới, là người đời này may mắn." Vương Văn Khanh tiếng gầm gừ như lôi đình, hai tay nắm thành to lớn đấm, hướng về phía trước mắt thần ảnh nho nhỏ: "Dễ ta, ngươi nghĩ đến cũng quá để đi." Đối mặt Thái Sơn áp đỉnh giống như đập tới năm đấm, Trần Thắng đồng dạng nâng từ bản thân nho nhỏ sông quyền, giống như ngăn tại xa luân phía trước buồn cười bỏ ngựa giống như nên đón tiếp lấy. Đông, đại địa chấn động. Tiên cố trên mặt đất xuất hiện sâu đến mấy chượng lít nhá lít nhít rạn nứt, vết rách phạm vi bao trùm trùng quanh gần trăm chượng. Nhưng ở vương văn khanh quyền dưới, Trần Thắng thân ảnh lại bình ổn bất động, ngay cả hai đều không có rơi vào trong đất. Túc hạ bình mặt tướng, hai chân đứng thẳng ở đại địa bên trên, liền có thể thu được đại địa lực lượng gia trì, đồng thời sẽ không bị bất luận cái gì ngũ giai trở xuống lực lượng đánh bại. chỉ cần đứng tại trên mặt đất, trấn thắng lực lượng liền sẽ không so thi triển đại tiểu như Y Vương Văn Thanh kém. Làm sao có thể? Người đến tuột cùng dung luyện ra nhiều ít tôn tứ dài Phật tựa. Vương Văn Khanh trong lòng kinh sợ không thôi, nhấp chân hướng Trần thắng dâm đi, lại bị hắn nhẹ nhóc dùng hai cánh tay khiên xuống dưới, tiếp lấy dùng sức hướng lên gãy trống, liền sốc cự nhân một cái lão đảo, em chút làm cho đối phương té ngã trên đất. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, cứ như vậy tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Mặt đất tại kịch liệt chấn động bên trong xuất hiện rạn nứt, sau đó lại bị đè xuống khép lại cùng một chỗ. Tức đó không xa sông Hoài, đang kịch liệt địa hình biến hóa bên trong phân ra một đầu nhò nhỏ nhỏ những sông, lũ lượn lấy hướng chạy không biết chỗ. Hai cái tứ giai tu sĩ chiến đấu chẳng cảnh, lại chế tạo ra một bộ sơn hà nghiền nát bộ dáng. Cái này giao thủ cục diện có chút không đúng a, thế mà hiện lên thế lực ngang nhau chỉ tướng. Bất quá không quan hệ, đạo thuật của ta cũng sắp chuẩn bị xong. Nay thuật một thành, đem thắng bại đã phân. Trên bầu trời, một mực không có gia nhập chiến cuộc lưu lân lộn khang trong lòng một chút vội bảng, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị thật lâu đạo thuật đã tới đã đến tối hậu quan đầu. Quá hư cơ. Đấu chuyển thiên cương, cán trùng sao bắt đầu bắt ngón tay, thiên hạ đều đông. Trú ngũ một hành, trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh lập tức tinh quang đại phóng, hạ xuống bảy đạo của sáng, xuyên thấu nặng nghề lôi vân, lạc ở trên mặt đất. Bảy đạo tinh quang cực tốc kết tán, lan tràn ra một cái hình tròn cái lồng, ba phủ phương viên hơn 10 dặm địa vực phạm vi, ngay tại giao thủ trận thắng cùng Vương Văn Khanh vây ở trong đó. Này che đại hiện lên hình tròn, do tinh quang cấu thành, trên nửa cái hình cầu lộ ra, hạ nửa cái hình cầu thì đâm thật sâu vào dưới mặt đất, tạo thành một cái thiên cầu tròn phong bế không gian. Tùy theo tham lang, cửa lớn, lộc văn khu Liên Trình, Võ Cụ, Phá Quân Thất Tinh Tinh lực tiếp tục rót vào trong trận pháp. Tại hình tròn viên cháo đỉnh, cũng có một bộ bắt đầu tinh hình hiện hiện, vừa mới hiện thế ngay lập tức chuyển chuyển động đứng lên. Đang xoay tròn mấy vòng về sau, cán trùm sao bắt đầu cuối cùng chỉ hướng hướng chính bắc. Lại bắt đầu thần chú, cán trùm sao bắt đầu bắt nó tay, thiên hạ đều đồng, đông chủ tử vong, Này trong trạng thái bắt đầu thần chú có thể ngẫu nhiên giao phó địch nhân 7 loại nguyên rủa trạng thái, suy yếu lực lượng của địch nhân. Tại bắt đầu thất tinh hẳn trong mắt, giễ căng trong trận pháp cương gian, xương bao phủ lại địa. Đồng thời có bảy đạo tinh quang từ cái kia trong thất tinh bắn ra. Dùng không cách nào tránh né tốc độ ánh sáng rơi vào trần thăng trên thân, dung nhập hắn âm thần bên trong. Chương 146, 145 bắt đầu thần chú diện 4 mùa trường 146, 145 bắt đầu thần chú diện 4 mùa cái kia thất tinh rơi vào trần thăng quắc lên, lập tức phản phất bám dễ sinh trồi giống như, hóa thành một bộ tinh quang lấp loé bắt đầu thất tinh hình. Dùng tinh độ làm cơ sở điểm, nồng đậm tinh thần quang hoa hướng toàn thân quyết tán, kim sắc âm thần trong nháy mắt liền có gần nửa bị nhiễm làm ngân bạch chi sắc. Suy yếu, đột tố, mù mắt, hỗn loạn, liệt, da yếu, sợ, bảy loại mặt trái nguyên dụ thái. bị đồng loạt ra chỉ tại trận thắng chiến thân. Tại nguyên dược tác dụng dưới, trước mắt hắn bỗng nhiên tối đen, liền tiếp nhận trước nay chưa có suy yếu cùng chỉ độn cảm giác. Sau đó, liền bị trước mặt Vương Văn Khanh nhòm ngó sơ hở, dùng dài ba trượng chân to một cước đá ở trên người hắn. Keng! Tình liệt kim loại bảo minh âm thanh vang lên, trận thắng tựa như quả đạn pháo một dạng đụng vào một ngọn núi sườn núi bên trong, xô ra một cái thật sâu lỗ lớn. Sau đó Vương Văn Khanh cất bước lớn người mà lên, sườn núi đại năm đống dày đặc giống như trời mưa, ba phủ trận thắng nhỏ bé thân ảnh. Tại quyền quyền đến thị tạo lực trong công kích, đánh cho sơn băng địa liệt, đánh cho tầng đất nham thạch sụp đổ, tại sơn núi chỗ mở ra một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới sâu sắc sơn động. Đông. Thế nhưng tại một đoạn thời khắc, Vườn Văn Khanh lại giống chúng một quyền bộ dạng, đột nhiên lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Chỉ thấy đáy độc đá vụn trong khe hở, vươn một cái tản ra nồng đậm kim quang năm đấm. Dậm dậm, chân thắng thân ảnh từ đống đá vụn bên trong đứng lên. Vào giờ phút này, từ âm quang, trong mắt cũng có màu xanh hoa sen lần khôi phục thị giác. Thân kim sắc tướng Căn giống như chỉ toàn kim sắt, quang minh lay động rượu, này năng lượng ánh sáng giống như bản nhạc trí tuệ khám phá u ám, khắc chế thế gian hết thảy tà cô hắc. Mục cám thanh sắt tướng, tuệ nhãn khả quan theo thế gian chân lý, nhìn ra chân thật cùng hư ảo. Đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng có cái gì áp đẫy hòng tuyệt chiêu đâu, không nghĩ tới chỉ là mấy đạo chỉ là nguyên rùa. Kim ngân chi sắc tại trần thắng trên thân đan sen. Có thể nhìn ra, cho dù bị hành hung lâu như vậy, hắn âm thần cũng bất quá là một chút phiếm hồng mà thôi, căn bản không bị thương tích gì. Chỉ là, chỉ dự ở thân kim sắt tướng tựa hồ khó mà hoàn toàn khử tán trên thân nguyên rùa. Trên lưng hắn tinh đồ vẫn liên tục không ngừng có ngân quang tuôn ra, phát huy tác dụng nhất định. Đối ở hiện tại trạng thái, Trần Thắng cười nhạt một cái nói: "Bất quá là mấy thành thực lực suy yếu mà thôi, người nào, ta lại thêm trở về không được sao?" Nói xong, Trần Thắng đỉnh đầu liền hiện ra một viên bằng đá yêu vương bà quan. Cái này viên có thể đem thế lực chuyển hóa làm thực lực ngũ miệng bên trên ánh sáng tím đại phóng, chuyển hóa ra một cỗ bàng bạc yêu lực ra chỉ tại Trần Thắng trên thân. Lần này, màu bạc thất tinh nguyên bị triệt để áp chế trở về tinh độ bên trong, cũng không thấy nữa một ít tràn ra ngoài. Trần Thắng thế, cũng từ trước đó hơi có mất tinh hận. cho nên so ban đầu còn cường thịnh hơn. Các người còn có thủ đoạn gì nữa, đều hạ thích xuất ra, bằng không nhưng là không còn cái rồi. Phạm Âm Thâm viễn tướng ra chỉ nhường chần tháng tiếng giống giống như trấn thiên lôi mình, lại như mưa phùn giống như nhuận lòng người ruộng. Hắn cùng tiêu hóa thành một vệt kim quang phóng tới Vương Văn Hành, huy quyền đánh vào đối phương một cái trên ngón chân lớn, tại một tiếng giống như pha lê tiếng vỡ nát bên trong, đem khối này lôi quang tiệm nhấp, nhấp nháy to lớn âm thần đánh trúng đetan. Sau đó, thừa Vương Văn Khanh bị đau, rũn hai cánh tay ôm lấy bên cạnh một cái ngón chân, lại dùng sức đem cái này 30 trượng cự nhân vùng mạnh lên. ại một loại hình thể khác biệt to lớn không được tự nhiên không hài hòa cảm giác bên trong, đem đối phương vung lên nện xuống đất. Ầm ầm, đại địa chấn động, sơn động đổ sụt, lượng lớn đất đá mai táng phía dưới hết thảy. Tiếp đó, liên chỉ có thể nhìn thấy đất đá lộn xộn mặt đất đang không ngừng chấn động, cũng rốt cuộc nhìn không thấy dưới mặt đất giao thủ thân ảnh. Cái này khiến bay ở trận pháp bên ngoài lưu lân lộn khang trực tiếp mắt choán váng. Liên bị bắt đầu thần chú ra chỉ qua vương văn khanh đều rơi vào hạ phòng, cái này Phật môn Phật tử cũng quá mạnh điểm đi. Mắt thấy chiến cuộc bất lợi, Hắn chỉ có thể cắn răng từ trong tay áo lấy ra cùng một chô do hương hòa nguyện lực ngưng kết hòa thành tinh thể, vùi đầu vào phía dưới trong trận pháp, đồng thời hướng bầu trời bên trong bắt đầu thất tinh, túi lầu nói. Hạ giới đệ tử, cung thỉnh bảy vị tinh quân thần lực ráng lâm. Cáng chùm sao bắt đầu, cho ta chuyện. Chuyện. Chuyện. Hiến tế hương hỏa tín ngưỡng, thuận lấy nối liền đất trời tinh thần cổ sáng dâng lên, chui vào tinh thần bên trong biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại phản hồi về đến càng nhiều tinh thần chi lực. đã được càng nhiều cung cấp năng lượng, trận pháp đỉnh cái kia tổ hư hạp bắt đầu thất tinh cũng chuyển chuyển động đứng lên, cán trùng sao bắt đầu thuận kim đồng hồ hoạt động một phần tư giới, chỉ hướng hướng chính đông. Đại bắt Đẩu thần chú, cán trùng sao bắt đầu đông ngón tay, thiên hạ điều xuân, xuân chủ sinh cơ, này trạng thái giới bắt đầu thần chú, có thể ngẫu nhiên thực hiện 7 loại chúc phúc, gia trì tại quân đội bạn trên thân. Hô, giống như gió xuân quét sạch đại địa, trong trận pháp băng xương đảo mắt tăng giá, đại địa bên trên giải ra liên miên cỏ non, mở ra lấm ta lấm tấm hoa dại. Có bảy đạo lưu quang từ trong thất tinh bắn ra, chui vào đại địa bên trong, xuyên thủng nặng nề đất đá. rơi vào vương văn khanh chiến thân. Lúc này sâu trong lòng đất, bị Trần Thắng áp chế thật lâu, Vương Văn Khanh đã bị thương công nhẹ, không chỉ có âm thần bên trên khắp nơi đều làm ấp mô vết thường, ngay cả toàn thân lôi đình đều ảm đạm đi khá nhiều, đã hiện lên chống đỡ hết nổi trí tướng. Lúc này bỗng nhiên đạt được bảy đạo chúc phúc. Ở sau lưng khắc lên tất tinh hình, cứng cỏi, hồi khí, chữa trị, long lực, gia tốc, hộ thể, bất khuất bảy loại không đồng lực lượng ra chỉ trong nháy mắt, lại làm cho khí thế của hắn phóng đại. Vết thương trên người, dùng mắt Trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn, nguyên bản liền to lớn hình thể tiến thêm một bước tăng lớn. Vành trướng lấy biến thành một cái cao 50 trượng quái vật khổng lồ, ngoài thân lôi đỉnh hóa thành sền sệt lôi tướng, chỉ một giọt trượt xuống, liền có thể sụp đổ phụ cận mảng lớn đất đá. Cho dù là tại dày trọng đại mà áp bức dưới, Vương Văn Khanh vẫn như cũ giống như cùng một con bến nhảy đảo đất tự thú, một cái liền tóm lấy tại trong đất đá linh hoạt xuyên qua hướng mình công tới Trần Thắng. Thất tinh chúc phúc sau âm thần cường độ gia tăng, không còn là trước đó Trần Thắng một quên một cái hố to yêu đất bộ dáng. Bây giờ dũng nhiên bắt được Trần Thắng, tại kim thân quyền đấm đá phía dưới, Vương Văn Khanh bàn tay đã xệ ra nghiêm trọng biến hình. Nhưng lúc này Vương Văn Khanh cũng đã không lo được nhiều như vậy, hắn nắm chặt trước mắt kiếm không dễ cơ hội, dùng hai tay nắm lấy Trần Thắng thân thể giơ lên bên miệng, khống chế toàn thân điện tương hướng trong miệng hội tụ, dựng dụng ra một cái màu đỏ tia lôi quang, liền hướng Trần Thắng phun ra ngoài. Ầm ầm. Nhất đạo thu toa lôi tướng nghiêng nghiêng xuyên phá mặt đất, đột vào bắt đầu đại trận vòng bảo hộ bên trên. Tại ba chạm phát sinh trong nháy mắt, chôn bụi lôi quang nhường vòng bảo hộ bên trên xuất hiện như gợn sóng sóng, lên. Vẫn là Lưu Lăn chỉnh tinh lực chuyển, mới không có nhường đại trận bị công phá. Cú may Lăng Kích lôi tướng chỉ trong không khí duy trì trong nháy mắt liền tiêu tán, quả thực nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà vào lúc này sâu dưới lòng đất, Vương Văn Khanh âm thần bên trên lôi quang bị hoàn toàn hao hết, sau đó rất nhanh lại có lốt bố điện mang bắt đầu lập lòe, ngay tại cực tốc khôi phục lực lượng. Tại trong hai tay của hắn, hoàn toàn tiếp nhận lần này lôi tướng tẩy lễ chân thắng, âm thần đã từ kim sắc biến thành màu đỏ nhạt. Chân thắng nhìn lên trước mặt cự nhân, một chút cũng không có bị trà đạm tức giận cảm giác, ngược lại nụ cười. Lần công kích này uy lực rất không tệ, thế nhưng ngươi biết không, ta cũng là có tinh thần che chở ngươi. Nói xong, trong bầu trời đêm Tử Vi Tinh Quang Hoa Đại Phóng, bắn hạ một đạo màu tím nhạt của sáng, theo thứ tự xuyên tùng mây đen, trận pháp cùng đại địa, giáng lâm tại Trần Thắng Bảo Quan bên trên. Sau đó, hóa thành một cái màu tím nhạt lĩnh vực hướng chúng quanh cực tốc quy tán. Tử Vi Vương vực, một loại bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, thi thuật giả trạng thái sẽ thu hoạch được trên diện rộng tăng cường, tiêu ký là bạn quân người lại nhận biên độ nhỏ tăng phúc, những người khác thì lại nhận thuộc tính suy yếu. Trong chớp mắt, Tử Vi Vương vực liền cùng bắt đầu đại trận chồng vào nhau. Từ quan bên trong Vương Văn Khanh thân cao bị áp súc đến 40 trượng, mà trần thắng lực lượng thì lại lấy được một lần cường hóa, âm thần toàn thân kim quang tăng gọn, phiếm hồng sáng bóng trong nháy mắt biến mất. Hắn dùng sức đẩy một cái hai cánh tay, ngay tại Vương Văn Khanh toàn lực nắm chặt trong hai tay chống ra một cái khẽ hở, hóa thành một bệnh kim quang cực tốc sung ra, một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Đánh ra một cái hai thước sâu hố nhỏ đồng thời, cũng đem viên kia khổng lồ đầu lâu đánh cho ngựa về sau một cái. Tiếp đó, chính là mưa to gió lớn giống như liên miên kích Năm đấm màu vàng nóng biến thành một đạo kim sắt song cuồng, từ dưới chí thượng đánh vào Vương Văn Khanh đầu lâu bên trên, cường đại mà kéo dài lực trùng kích, vậy mà đẩy ra phía trên nặng nghề bùn đất cùng tầng đá, ngạnh sinh sinh đem cái này cao tới 40 trượng cự nhân, một chút hướng lên đả đối. Ở trong quá trình này, Vương Văn Khanh không phải không nghĩ tới phản kích, nhưng lại bị Trần Thắng Phật quẩn nhẹ nhõm nhiên ép, còn ngoài định mức đánh gãy mấy ngón tay. Ầm ầm. Sau một lát, bắt đầu đại trận bên trong một mảnh đất lại đột nhiên phổng lên đứng lên. Sau một khắc, mặt đất nát, một bộ không chọn bện cự nhân thân thể phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Sau đó nặng nề mà đập xuống đất. Lúc này, Vương Văn Khanh đã là chỉnh cái đầu không còn sót lại chút gì, hai cánh tay tàn khuyết không đầy đủ, lồng ngực sâu sắc lom xuống trạng thái. Bất quá âm thần cùng thân thể dù sao bất đồng, không tồn tại cái gì yếu hại, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tại trở về mặt đất về sau, thế mà dễ dàng lấy đứng dậy, lần nữa cùng Trần Thắng Chiến ở cùng nhau. Đạo huynh lại bị áp chế rồi. Một hồi ta ép ngươi, một hồi ngươi ép ta, một trận chiến này làm sao còn không dứt đây. Trận pháp bên ngoài, Lưu Lăn Lộn Khang nhìn xem Vương Văn Khanh lần nữa rơi vào hạ phòng. chỉ có thể cắn răng từ trong tay áo lần nữa xuất ra cùng một chỗ nguyên lực tinh thể ném bỏ vào trong trận, Bác Nguyên Giự đọc quyết nói, bắt đầu đại trận, tiếp lấy cho ta chuyện. Oang oang oang. Đại trận đỉnh bắt đầu thất tinh sáng rõ, lần nữa chuyển động một phần tư giới, chỉ hướng tiên địa chính nam phương. Đại bác đấu thần chủ, Cáng Trùn sao bắt đầu nam ngón tay, thiên hạ đều hạ, hạ chủ Phồn Thịnh, ngưng tụ ra bảy cái chỉ có công kích đạt tới từ giai cường độ tinh quân hướng ảnh, vây công nhân. nóng hạ gió thổi qua đại địa, trong trận pháp trong nháy mắt vào chói chang ngày mùa hè, trên cây cối trưởng nổi lên tươi tốt cánh lá. Đại đất phảng vất trải lên một tầng lục sát thảm. Trong bác đầu thất tinh phóng xạ ra bảy đạo tinh quang, tinh thần chi lực ngừng tụ ra bảy cái không có khuôn mặt thân ảnh, đều cầm trường kiếm, bay vút lên hướng chiến trường đánh tới. Tựa như là bảy cái tuyệt thế kiếm tiên, chỗ sử kiếm pháp chuyển hướng như ý, kiếm chiêu tựa như thiên mã hành không, đồng dạng kết trận chém về phía Trần Thắng. Đối diện với mấy cái này đột nhiên gia nhập, Trần Thắng huy quyền tiện tay đánh nổ ba cái, nhưng cũng bị còn lại bốn cái chém trúng thân thể. Chỉ nghe gì? rồi vài tiếng sắc bén vang rồi, kiếm qua âm thần, lại chỉ ở hắn kim thân lưu lại bốn đạo không sâu không cạn vết đỏ. mà hắn vừa quay đầu, bị chém giết ba cái kia vết ảnh, rất nhanh lại lên đỉnh đầu trong bắt đầu thất tinh ngưng tụ ra. Mắt thấy những này vết ảnh giết không chết, lại tạm thời đối với mình không có uy hiếp, trận thắng về sau liền không có lại quản chúng nó, tiếp tục vùi đầu lướng Vương Văn Khanh đánh tới. Trợ cứng lấy Liên Miên công kích, rất nhanh liền hoàn toàn xuyên thủng lồng lực của đối phương. Tại bại cục sắp hết sắp chết trong tuyệt vọng, Vương Văn Khanh rốt cục không cách nào áp chế sợ hãi trong lòng, ngửa mặt lên trời cuồng một tiếng. Lao lưu, đừng lại lễ mề, đưa một chiêu cuối cùng xuất dục, Lưu Lăn từ trong ngực ra một tiểu kiếm. Mặt mũi tràn đầy thịt đau ném bỏ vào trong trận pháp, niệm chú nói: "Lại bắt đầu thần chú, cán chùn sao bắt đầu tây nó tay, thiên hạ đều thu, lệ tứ chuyển, cho ta xoay qua chỗ khác." Xác lệnh phía dưới, bắt đầu thất tinh cán chùn sao bắt đầu, ầm ầm chỉ hướng thiên địa hướng chính tây. Gió thu gào thét, đem lại trận bên trong thảo mộ thổi đến khô héo, tan rủi, vị đại địa bên trên sinh cơ đều giết chết. Trôi này tiến vào trong trận tiểu kiếm, cũng cực tốc biến lớn, cùng trận pháp bắt đầu thất tinh hoàn toàn trùng điệp. Các loại thân kiếm rời đi vị trí kia lúc, bắt đầu thất tinh đã khảm đính vào trên thân kiếm. Thu chủ tốc sát tinh thần lại là thiên phát sát cơ gốc dễ, đây là một chôi do tinh thần chi lực ngưng tụ thành tinh thần trường kiếm, thiên chi sát ý đều ở trong kiếm. Vụt, trường kiếm xuyên không, thẳng cắt từ trời rơi xuống, năm về đối với nó tới nói cực kỳ nhỏ bé trấn thắng. Trong nháy mắt, trấn thắng trong lòng báo động nổi lên. Lần thứ nhất tại trong trận này lựa chọn chủ động né tránh, thả người bay đến một bên, từ lỗ thai trong mắt móc ra định hải thần châm. Nhìn xem cự kiếm rơi vào Vương Văn Khanh trước mắt, chôi kiếm cùng hắn không có bàn tay, chỉ còn chấn cổ tay âm thần dung hợp. một bên đem định hải thần châm biến thành bình thường binh khí lớn nhỏ, vừa nói Tinh thần sát kiếm. Đây chính là các ngươi cuối cùng áp chủ bài sao?" Vương Văn Khanh kéo lấy không đầu, phá ngực, đoạn tay trọng thương tàn phá âm thần thân thể, thanh âm vẫn như cũ như lôi đình giống như uy nghiêm. "Phải thừa nhận, trước đó là ta nhóm xem thường ngươi, nhưng ngươi càng mạnh, liền vượt mang ý nghĩa chúng ta giết quyết định của ngươi là đúng." Tinh thần chi kiếm vừa ra, "Hôm nay nhất định phải đưa ngươi cái này con lựa chọn chọc chém giết ở đây, cho dù phải bỏ ra thân tử hồn diệt đại giới, vì đạo môn hương thịnh, chúng ta cũng nguyện vọng dâng lên tính mệnh." Nói xong, hàn âm thần bên trên lôi tướng liền chè trùng lên trên thân kiếm, tinh thần cùng lôi đỉnh chi lực tổng dung hợp. Sen lẫn trở thành không phân khác biệt một thể. Tùy theo giờ cao mũi kiếm hạ xuống, chỉ hướng Trần Thắng, đồng thời không cái gì kinh thiên động địa thanh thế, trở lại tại giữa hai người hết thảy độ vật, liền bị vô hình phong mang lướt qua. Sao sạc gió thu không có bị mở ra, trong gió lá rụng hoàn hảo không chút tổn hại, bay lên nhỏ bé tác đội cũng không có bị nhiễu loạn, dùng một cái bí ẩn phương thức đánh lén hướng Trần Thắng. Keng. Thế nhưng tùy theo định hải thần chân một tiếng vang dọn, cái này kiện rơi tại phong mang phải qua trên đường binh khí, liền đem cái này đả vô hình phong mang Về sau, Nguyễn Văn Khênh trầm mặc cầm kiếm công kích. Nam lấy bao gây lấy giày đạp lối tướng, nam kéo bầu trời bảy đạo tinh quang tinh thần chi kiếm, xông về cách đó không xa Trần Thắng. Mà Trần Thắng cũng đem trên thân hơn phân nửa pháp lực rót vào Định Hải thần châm bên trong, đưa nó hóa thành một cái kình thiên trụ lớn, dùng nhỏ bé phong thái, nam lấy nó thoạt về phía trước. Đinh, hai quyển vũ khí đụng vào nhau. Tinh thần chi kiếm trong nháy mắt đứt gãy, Định Hải thần châm tiến quân thần tốc, lệnh ở vương văn khanh trên thân thể, đem người khổng lồ này đụng nát trở thành đầy trời lưu quang. Mà tinh thần chi kiếm công kích chính, cũng tại gãy trong nháy mắt, hóa thành một đạo vô phong mang, đồng dạng đâm xuyên qua Trần Thắng bất phôi kiếm thần. trên 147, 146 đế vương Long tướng chương 147, 146 đế vương Long tướng Thọ Ngọc rơi về phía tây, y mô mọc lên ở phương đông. Sáng lặng ánh bình minh mọc lên từ phương đông, chiếu bao cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên. Mảnh này rời xa người ở đất hoang bên trong, khắp nơi đều là đổ sụp núi lũ, khô héo thảo mộc cùng sâu không thấy đáy địa viên cái nước. Nơi xa sông Hoài mới phân ra đầu kia nhánh sông, tại cùng một chỗ vùng đất thấp bên trong tích lũy ra một cái hồ nhỏ, về sau lại tràn ra, chảy vào cận cái đất bên trong. Trinh tròn đại trận phòng một tán. Đang phiêu tán lít nha lít nhít nhỏ vụ tinh quang, mà đại trận chủ nhân Lưu Lan Luận Hoàng, tại tinh thần sát kiếm nghiền nát một khắc này, liền miệng phun tiên huyết, một đầu cắm rơi trên mặt đất. Coi hắn từ thân thể xô ra trong hố lớn đứng lên, sợ xanh mặt lại xa nhìn một cái chiến trường, liền tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết thí chú, dậm chân một cái, hóa thành một đạo hoàng quang trốn vào đại địa. Hô, lại không phòng có một bàn tay lớn và nóng ngấn phá không mà đến, đâm thật sâu vào khắp mặt đất, hắn cho giữ ra tới. Sau đó, nhanh chóng bay qua vài dặm khoảng cách, đi tới một chỗ sườn đồi một bên. Còn cách thật xa, Lưu Lan Lộn Khang liền thấy Trần Thắng đứng ở sườn đội bên trên thân ảnh, lo lắng hô lớn: "Phật tử à, chúng ta trước đó xảy ra một ít hiểu lầm, mới có thể náo thành cục diện như vậy. Các trò gấp giết người à, hết thể hiểu lầm đều là có thể giải thích rõ ràng, chúng ta có chuyện tốt tốt." Hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền bị hít sâu một hơi Trần Thắng, phong ấn tiến vào hồ thiên tri trong phổi cùng Đông Hải Long Vương làm bạn. "Yên tâm đi, bản Phật tử là sẽ không giết người. Thứ giai tu sĩ mạnh quý, như thế giết, nhưng là quá lãng phí đi. Trần Thắng ở trong lòng hiện lên nhất niệm, liền đem ý nghĩ toàn bộ đắm chìm trong hấp khí bên trong. Hắn cái này một hơi hút dài đằng đẵng, chân đem trong phạm vi 1 dặm linh khí toàn bộ hút vào trong phổi, sau đó mới tại Phật tướng ra chỉ dưới, đem những cái kia linh khí chuyển hóa thành một loại kim sắt con chết, chậm chạp chữa trị lên trên lồng ngực của mình nhất đạo xuyên qua kiếm thương. Ma âm tầng tướng, tại rất nhiều Phật chi tướng bên trong đại biểu cho thị vượng sinh mệnh lực. Tinh thần sắt kiếm chém ra kiếm thương nhìn xem rất nghiêm trọng, nhưng âm thần dù sao không có yếu hại, trước đó Vương Văn Khai nhâm thần không chọn vẹn ba thành đều có thể chiến lực không giảm, trên thân điểm ấy tổn thương thực tế không tính là gì. Hắn thẳng đến đem âm thần bên trên vết thương hoàn toàn chữa trị, mới cúi đầu nhìn về phía nằm tại dưới vách núi Vương Văn Khanh. Tại Định Hải thần châm công kích đến, cái này tứ giai đạo sĩ âm thần đã hoàn toàn nghiền nát, xoa đặt ở trên người đại tiểu như ý cũng đã tiêu tán, khôi phục trở thành người bình thường bộ dáng. Trận thắng trước đó nhìn đến rất rõ ràng, tại âm thần nghiền nát thời khắc xuống còn, luôn Văn Khanh niềm thần bên trong có mấy sợi không chọn mệnh hồn phách độn về tới trong lục thể. Bây giờ, hắn chỉ là bởi vì nghiền nát hồn phách không thể dính hợp lại cùng nhau, mới rơi vào hôn mê. Nếu như dùng chữa trị loại đạo thuật kịp thời thi cứu lời nói, vẫn có thể đem người cứu trở về. Thế nhưng, tại sao muốn cứu hắn đâu? Âu thần nhìn nát vương văn khanh đã phế đi, mong muốn một lần nữa tu hồi tứ giai chi cảnh, ít nhất phải lần nữa tiêu hao ba đạo cương khí cùng mấy chục năm thời gian, cái này liền khiến cho cái này tứ giai tu sĩ giá trị tịch liệt hạ xuống. Trần Thắng hiển nhiên không có làm đầu tư lâu dài dự định, đang suy tư một hồi về sau, liền dẫn ra ngón tay, đem vương văn khanh từng sợi hồn phách rút ra. Trong tay cuốn tạp thành nhất đoàn màu tím nhạt khối không khí, dùng hồi lâu chưa từng đăng trạng vạn la công, lên hồn bên trong ức. Coi như âm thần bị đánh nát, nhưng tứ tu sĩ tu hành ký ức cũng hầu như là có chút giá trị nha. Có lẽ là hồn phách miền nát nguyên nhân, Trần thắng lần này tham dò đến ký ức là cực kỳ hỗn loạn, tựa như một quyền hoàn chỉnh phim nhựa bị cắt bỏ đoạn, về sau lại tùy tiện ghép lại với nhau, nhất đạo do miền nát tràn cảnh cùng nhân vật tổ hợp thành hỗn loạn ký ức chào lưu, liên hướng về Trần thắng đập vào mặt, vượt qua lôi kết thời gian tu hành thể nghiệm, khi còn nhỏ cùng đồng bạn chơi bựa Mỹ Hào hồi ức, trên triều đỉnh cùng quần thần tranh đấu, ngẫu nhiên biết được cung đình bí ẩn, cùng đế chung hàng ngày, thanh niên thời gian trận gặp tiên toàn bộ màn hỗn hình ảnh hiện ra tại trận thắng trước mắt, có giá trị bị thu nhận. Vô dụng thì bị vứt bỏ. Quá trình này, thẳng đến Trần Thang thấy được một hình ảnh, mới chủ động dừng lại. Đó là một cái ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên long ý thân ảnh, thân người đầu rộng, sừng hiệp bê tông, toàn thân mọc đầy màu trắng long lân, thủ trình sắc bén hình móng, sau lưng kéo lấy thật dài đôi rồng, dự đứng con người uy nghiêm mà linh động. Long nhân bộ dáng cùng Đông Hải Long Vương có chút tương tự, nhưng lại tồn tại rõ ràng bất đồng, một cái là trần trụi gia tính, tham lam mà bá đạo, một cái thì ung dung hoa quý, khí chất nho nhã mà uy nghiêm. Chờ một chút, đây là hoàng đế dáng vẻ Vương Văn Khanh trong trí nhớ, đây là một trận cùng hoàng đế bí ẩn nói chuyện chẳng cảnh. Hoàng đế đương triều Triệu cắt tại một lần hạ triều về sau, trực tiếp hỏi hắn, luyện chế trường sinh đang có phải là hay không cái âm ưu. Lúc đó một nước long khí đệ xuống, Vương Văn Khanh tại kinh hoàng bên trong chỉ có thể thừa nhận, trường sinh đang chính là viễn cổ lưu chuyển xuống đan vương, bởi vì không ai luyện thành qua, bởi vậy khó mà điểm phân biệt thật giả. Nhưng Triệu Cắt lại rộng lượng tha thứ hắn tội khi quân, đồng thời biểu thị vẫn sẽ nhường đạo môn đang thịnh, sẽ còn duy trì các đạo sĩ luyện chế quân sát. Về sau, Triệu Cắt lại lộ ra bây giờ bộ này nói cho Vương Văn Khanh Về sau thu thập cương sát mục đích sẽ không còn là luyện chế trường sinh đan, mà là muốn vì hắn điểm hóa nhục thân bên trong huyết khiếu chi thần phục vụ. Vô luận là đạo môn 108 phần tiên cương địa sát, vẫn là Phật môn 99 phần Phật cương Phật sát, hoàng đế một phần cũng sẽ không cùng người chia sẻ, mà là muốn toàn bộ độc chiếm, tại trong nhục thể chế tạo đạo môn tiên đỉnh cùng Phật môn linh sơn, như độ tấn thăng ngũ giai. Từ đó về sau, đạo liền bắt đầu tại thập thiên hạ địa vị, kinh nghiệm cùng không ngừng hoàn thiện môn này có khả năng tấn thăng ngũ giai bó công. Về sau Triệu Đình rầm rộ Hoa Thể Cương, thu thập đủ Thiên Hạ Kỳ Hoa Dị Thảo cùng Linh Sơn Dị Thạch, cũng là vì chế tạo dùng cho phụ trợ tấn thăng cấp điện. Mà Triệu cắt vì để cho các đạo sĩ có thể tận tâm tận lực vì chính mình phục vụ, còn gắn một cái cương sắt dựng sinh dục thành thục về sau, sẽ theo công lao ban thượng sát khí hoan luôn. Triệu cắt Long yêu bộ dáng, cùng với về sau đủ loại hành vi, đều để Vương Văn Khanh trong lòng không lắm kinh hoảng. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng thành hoàng đế có một ngày sẽ tá ma giết lửa. Nhưng mình trong tâm linh đã bị gieo cấm chế, một khi lộ ra triệu các bí mật hoặc chạy trốn, liền sẽ phát động cấm chế. Tại trong trí nhớ nhìn đến đây, Trần Thắng trong lòng đột nhiên giật mình. Vương Văn Khanh trong tâm linh có cấm chế. Ý thức được điểm này về sau, Trần Thắng liền thấy trước mắt ký ức hình ảnh bên trong thân người đầu rồng triệu cắt chấp chấp lóng nhãn, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, như có điều suy nghĩ chuyển qua đầu dòng hướng Trần Thắng xem ra, mở miệng cười nói: "Là ngươi giết ta yêu thần sao?" Khá lắm, tại cấm chế phát động về sau, trực tiếp thông qua nhất đoạn ký ức dáng lâm tại người khác trong ý thức, triệu cắt thật sự là thật bản lãnh hạ chương 148. 147 phương tịch trường 148, 147 phương tịch đang tiếp, loại này tiểm phục tại sâu trong tâm linh thủ đoạn, dùng tới đối phó Vương Văn Khanh, cái này ký chủ tự nhiên không có gì bất lợi. Nhưng ta là một cái kẻ ngoại lai, dùng ngươi viễn trình bắn ra tới điểm ấy yêu đất lực lượng, không cách nào cùng ta chống lại. Trấn thắng tâm niệm bừa động, trực tiếp tại Vương Văn Khanh trong ý thức biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, bắt lại thân ảnh trước mặt nói: "Triệu Cát, ngươi đến lộ chỗ." Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường Triệu Cát kịch liệt giằng giận dữ hét: "Lớn mật, dám gọi thẳng chấm danh, còn dám đem chấm nắm trong tay, đây là đại bỗ lễ!" là tội ác tại trời. Châm đã cảm ứng được vị trí của ngươi, hẳn là tại ngoại Nam phụ gần đi. Nơi đây khoảng cách biện lương bất quá ngàn dặm tả hưu, chỉ cần một lát, chấm liền có thể chạy đến, đưa ngươi tiên đào vật quả. Quan ra, ngài nhanh đừng nói bừa, bởi vì Long khí yếu ớt, hoàng đế là tùy tiện không thể rời kinh. Nếu như không phải muốn rời khỏi kinh thành, cũng chỉ có thể kéo lấy một nước nặng nề Long khí, dùng tốc độ như rùa tiến về nơi khác ngự giá thân trình. Đợi ngài đi vào Hoài Nam, chỉ sợ đã là mấy ngày sau đi. Chủ trì qua Thái Bình đạo quốc Long khí trấn thắng, thực tế hiểu rất rõ Long khí tính chất, làm sao có thể bị Triệu cắt hù dọa? Mắt thấy mình Phó Chương Thanh Thế bị nhìn đấu, Triệu Cách cũng không còn giả bộ phẫn nộ, vẻ mặt trở nên cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Mặc dù không biết ngươi là từ đâu biết được Long khí tình báo, nhưng có thể nhìn ra ngươi là người thông minh. Thừa dịp Vương ai Khanh còn chưa chết, ngươi đem hắn cứu chưa tốt, thả đi." Chấp ở trên thân thể ngươi thấy được yêu tộc tộc vận cùng Phật môn giáo vận, vi tộc quân bình an cùng giáo phái truyền thừa, ngàn vạn muốn dùng đại cục là trọng, các không thể hành động theo cảm tính á chấm dùng sông hoài làm thế, chỉ cần ngươi có thể thả người, chấm có thể dùng tiền tử chi danh đặc xá tội lỗi của ngươi. này đem nhân thần tổng, dám Đang nói chuyện quá trình bên trong, Trần Thắng có thể cảm giác được rõ ràng, triệu cắt viễn trình bắn ra tới lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần có không cầm nổi chi thế. Dưới mắt đàm phán, bất quá là vì tranh thủ thời gian mà thôi. Trần Thắng cũng không cùng triệu cắt lá mặt lá trái, trực tiếp hai tay trùng đi bóp, liền tại một tiếng thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn bóp thành một mảnh bay lên mảnh vụn. Trong trí nhớ nhân vật chết đi, tựa như đẩy nã khối thứ nhất quân bài Đô tại Vương Văn Khanh trong trí nhớ đã dẫn phát liên hoàn ph Dùng phiến khu vực này làm điểm xuất phát, xung quanh ban đầu nghiền nát ký ức làn sóng xẻ ra quần thể tính bản viện, đồng thời cấp tốc hướng nơi xa làm trận. Bất quá một lát, liền đem ký ức thế giới hóa thành hoàn toàn tính mịch. Tùy theo cấm chế bị hủy diện, cùng Trần Thắng Ác chiến hồi lâu mới vừa rồi chiến bại Vương Văn Khanh, cứ như vậy nói chết thì chết. Trần Thắng ý thức tự ký ức thế giới thoát ly, nhìn về phía trong tay màu tím nhạt linh hồn khối không khí tan theo gió, nhưng trong lòng đang suy tư, rõ ràng là nhân tộc hoàng đế Triệu Các, vì sao lại biến thành một con Giới này mạng nói con đường tu hành, tọa độ nguồn gốc tử tại tổ lòng chi thi huyết diễn hóa. Trong Hải Dương Tứ Giái yêu quái không có chỗ nào mà không phải là long trùng. Tại trong biển rộng các long vương số lượng biến nhiều về sau, nhân tộc liền bắt đầu bắt chước Tứ Giái Long yêu, chậm rãi tìm tòi khai sáng ra mạng của mình nói phương pháp tu hành. Trấn thắng tại đạo tạng bên trong tìm tới 8 môn Tứ Giái võ công, toàn bộ mang theo rõ ràng bạn long trải qua dấu vết chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng thầy người pháp yêu long sáng tạo võ công, thường thường chỉ lấy hắn thần mà không lấy hắn hình dáng, hoặc lấy long hiển hách thần uy, hoặc lấy long tinh thần ý chí, hoặc lấy long dâm trảo chi thế. Không có một môn võ công nào sẽ cho người hoàn toàn biến thành long. Triệu Cách lại biến thành cái bộ dáng này, một nhất định có vấn đề lớn. So sánh giới, Triệu Cách tưởng tượng trung điểm hóa thiên đỉnh cùng linh sơn huyết khiếu chi thần ý nghĩ, liền tốt suy đoán. Tại mạng nói tu hành bên trong, tứ giai hóa thần giai đoạn sẽ trong thân thể điểm hóa ra huyết khiếu chi thần, cầm giữ có đủ loại thần thông. Vũ giai luyện thần thì là tại tứ giai trên cơ sở, dùng số lượng đông đảo huyết khiếu chi thần lẫn nhau tổ hợp bồi dưỡng ra càng mạnh công thể chất, sinh ra càng mạnh mạng đạo thần thông. Sở dĩ, Triệu Cách dùng Phật môn đạo môn cương sắt điểm hóa ra tương ứng huyết khiếu chi thần, đồng thời tổ hợp thành thiên đỉnh cùng linh sơn ý nghĩ, là cái cực tốt ý tưởng. Trần Thắng cùng bạn Long trải qua bên trong ghi lại mấy loại long tộc công thể chất so sánh, lại sơ bộ thôi diễn một phen, cảm thấy vẫn rất có khả năng thành công. Đáng tiếc à, tại Phật Môn Cương Sắt phần lớn bị ta dung luyện về sau, người đã không có điểm hóa ra Phật Môn Linh Sơn cơ hội. Bất quá, cho dù chỉ có tổ hợp Đạo Môn Tiên đình một con đường có thể đi, vẫn không nhỏ tỷ lệ thành công a. Vừa nghĩ tới Lương Sơn bên trên Cương sát đã thành thục sắp đến, Triệu cắt có khả năng mượn vậy ngũ giai, Trần Thắng trong lòng liền hiện ra một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn nhìn thoáng qua mảnh này vừa bọn chiến trường, lập tức bay vút lên trời, theo sớm định ra lộ tuyến bay về phía Lương trước đường. Mặc dù tại Vương Văn Khanh trong trí nhớ, hắn đã biết Phật môn trọng yếu nhất một phần đại nhật như Lai Phật cương tại Triệu Cắt trong tay, lại không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Đối người khác mà nói, thiếu nhất đạo cương khí có thể là chí mạng. Nhưng đối nắm giữ cương sát thiên sư Nghệ Nghiệp Trần Thắng tới nói, nếu như chỉ thiếu nhất đạo cương khí, hắn hoàn toàn có thể chính mình ngồi dưỡng, bất quá là muốn nhiều hao tốn chút thời gian thôi. Lưỡng chết đường sở dĩ tên là lưỡng chết, là bởi vì một đầu tên là chết đại giang chạy xuôi qua khối này thổ địa, đồng thời dùng chi hình chữa đường sông đem địa vực này chia cắt trở thành chết đông cùng chết tây. Đông chết, tây chết liên hợp xưng làm lưỡng chết đường. Phương Tịch lao ra vị trí thanh kê viện, liền dùng chiếc giăng một đầu trong suốt nhánh sông mà gọi tên, mà hắn sơn vẫn bảo vị trí tại đầu này nhánh sông bên Trong suốt nước sông chạy qua dặm rạp sầm lầm, tại địa thế nhẹ nhàng chỗ tích góp được một mảnh không nhỏ hồ nước. Độ trong suốt cực cao dưới nước, thì cất dấu một tòa không biết bị dòng nước bao phủ bao nhiêu năm khu kiến trúc. Trong đó dân cư không phải đổ sụ, chính là bị nước bùn bùi lấp, chỉ có một ít to lớn mani giáo phong cách cổ thần, tựa như hằng cổ trước đó liền tồn tại cự vật giống như, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bên trong sinh linh. Làm nơi đây chi chủ phương tịch, liền khoanh chân ngồi tại một tôn to lớn đại thần tượng trong lòng bàn tay, tại hồ nước bên trong nhắm mắt ngồi xuống. Ở phía sau hắn, một vòng phủ lấy một vòng, đại luân phủ lấy tiểu vòng đại quang minh luân đang đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Ổ quay bên trong, đang có hơn 30 đầu Phật cương cùng Phật sát, hóa thành từng tôn Phật đà ngồi ngay ngắn, vì hắn ra chỉ lấy lực lượng hồ lộ. Trừ cái đó ra, còn có mấy phần tại Phật tượng và khối không khí bên trong không ngừng chuyển biến hình tượng cương sát, cũng ngay tại mấy cái ổ quay bên trong thống khổ không ngớt lấy. Đột thân một cái tay trên lòng bàn tay, một cái thương lão hòa thượng thanh em hợp thời lên. Đây là trường giang phía Nam, lão nạp có thể tìm tới cuối cùng mấy phần Phật cương cùng Phật làm giảm. Sau ngày hôm nay, ngươi như còn muốn tiếp tục truy tìm Phật Pháp lực lượng, nhất định phải tự thân tiến về đại hộ quốc tự, đi đòi hỏi còn lại cương sát. Minh tôn là hết thể thiện, trí tuệ, chân lý cùng tuân thiết, có thể thống ngự thế gian hết thẻ quan mình. Mà Phật Pháp là một loại giác ngộ ánh sáng, cùng Minh tôn bản chất là tương thông, những này cương sắt nên làm việc cho ta. chương 149, 148 vật quy nguyên chủ, Đại Nhật Như Lai Trương 149 148 Phật Quy Nguyên Chủ, đại nhật như lai ánh mặt trời từ đỉnh đầu sóng gợn lăn tăn mặt hồ bạo ra, hình thành từng đạo ánh sáng sáng tỏ trụ, chiếu xạ tại to lớn tượng thần bên trên. Mấy trăm con tản ra thanh quang minh luân, lơ lửng ở trong nước yên tĩnh xoay tròn lấy. Mỗi một giới kiên định mà mạnh mẽ chuyển động, đều tiếp tục hấp thu ngoại giới linh khí, luyện hóa, lưu chuyển, chớ áp đến cái kia mấy phần rãnh rủa lấy Phật cương Phật sắt bên trên. Mặc dù phương tịch luôn miệng nói rõ tôn cùng Phật đà lực lượng bản tự, lực biệt, dưới, tự, nhiên tới kịch Mắt thời hắn nhất thời không thể độ hóa cương sát, cách đó không xa rõ ràng tiện sư chỉ có thể hai tay kết ấn, trong miệng niệm tụng lục tự chân ngôn. Ông Mani ba mươi hồng, chân ngôn một bang, rõ ràng chỗ ngực liền có một đóa ưu tú đám mây dày vô lô ma hiện hiện, rực rỡ màu sắc hoa biện tầng tầng chồng chéo trồng chéo mở ra ở trong nước chứa được. Cái kêu bông hoa chỉ có một chiều cao, nhưng lại mọc lên hơn ngàn mảnh lít nha lít nhít hoa biện, từng vòng từng vòng chăm chú chen chúc một chỗ. Mỗi một cánh hoa bên trong đều có một cái nhỏ bé yêu quái nguyên ảnh bị nuốt ở trong đó, trái trùng phải đụng, giương nhanh múa đuốt, ngửa mặt lên trời rít gào. Đám yêu quái trên thân tán phát yêu khí. Vị yếu tú đám mây dày dẫy vô hoa thu thật lại, chuyển hóa thành tán lạn Phật quang, cuối cùng tụ tập tại rõ ràng ở trong tay, hóa thành một viên bạn chứa Phật tẩn. Ngay vừa hiện, trong hồ nước liền vang lên phạm âm tiễn sướng, còn có đông đảo Phật đà hư ảnh hiện hiện. Rõ ràng dương mắt hướng mấy cái kia trấn áp cương sắt minh luân nhìn lại, liên tục đánh ra mấy chưởng, liền đem mấy cái hư hảo vạn chứa Phật tẩn đập vào minh luân bên trong. Tùy theo đồng nguyên Phật tẩn nhập thể, cái kia mấy phần không ngừng biến tượng cương mắt hóa, biến thành mấy tôn Giáng, kết bất động, không nữa, không có rồi phản kháng, phương tịch độ hóa liền có hiệu quả. Vinh Luân Thanh Quang có thể thuận lợi thẩm thấu tiến vào Phật tượng bên trong, chậm rãi đem những này kim chất Phật tượng xâm nhiễm thành lưu ly tính chất. Tùy theo xâm nhiễm làm sâu sắc, những này Phật tượng ngoại hình cũng bắt đầu xuất hiện một chút man nghi giáo phong cách. Nhìn xem một màn này, rõ ràng tuyên một tiếng như Phật, không khỏi ở trong lòng thở dài. Nếu không phải nhất định phải có tử vi tinh mạng, mới có thể thống ngự số lượng đông đảo cương sát, ta nơi nào sẽ cùng phương tịch loại tín ngưỡng này dị giáo người hợp tác? Bồ tin dị thần tà ma ngoại đạo, lại chỗ nào có thể cùng bản tính giác ngộ Phật tướng sách cùng tồn tại? Bất quá kế hoạch của ta cũng sắp thành công. Đường nhìn Vương Tịch bây giờ có thể trấn áp được rồi hơn 30 phần cương sát, nhưng dùng hắn chỉ là Tam giai tu vi, một khi cương sát số lượng vượt qua 60 phần, Phật pháp nhất định có thể đáo khách thành chủ, đem hắn cái này dị tín đồ độ hóa làm vật đồ. Đến lúc kia, chính là ta Phật môn đang đi ngày. Ngay tại rõ ràng đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng không thể tự kiểm chế lúc, mảnh này hồ sâu thăm thẳm trên không trung, lại đột nhiên bay tới một cái lôi quang điểm nhấp nháy thân ảnh. Trần thắng đem ba quả tại thể ngoại hồ quang điện tán đi, mắt đuôi nhìn về phía đại điệu bên trên sơn thanh thủy tú tốt nở Cái này Phương Tịch Sơn mượn, ngược lại là nhiều năm rồi chưa đến đây. Nơi đây Sơn Hảo Thủy cũng tốt, đúng là cái ẩn cư tu luyện nơi tốt a. Về sau, Trần Thắng trong mắt xanh luyện nợ dụ, đem ánh mắt dừng lại tại trong suối hồ nước chỗ sâu cái kia mảnh lấp loé sáng rực bên trên, chậm rãi đếm lấy nói. 1, 2, 3, 4, 34, rất tốt, số lượng là không sai, trừ đại Nhật Như Lai Cương khí bên ngoài, còn lại 98 nói cương sát đã toàn bộ tập trung vào nơi đây. Phương Tịch cùng Thanh Liễu hòa Thượng thật sự là người tốt a, thế mà giúp ta đem những bảo bối này toàn tập đủ. Ta cương sắt yêu bảo bối nhỏ Chủ nhân muốn tới tiếp các ngươi về nhà. Trần Thắng cởi nhạt hướng phía dưới cực tốc rơi đi. Tại hạ xuống quá trình bên trong, từ trong lỗ thay lấy ra định hải thần châm, biến thành một cái kình tiên trụ lớn, ôm áp lấy hướng trong hồ đảo đi. Ngoại giới phát sinh biến cố, nhưng thủy bên trong nguyên bản ngưng thần chú ý gương sát độ hóa tình huống thanh liễu hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt lên. Là ai xuất thủ đánh lén? Rõ ràng cái này lão hòa thượng hóa thành một vệt kim quang gọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng ở trên mặt nước, toàn thân Phật quang đại phóng, giống như cùng một cái trận mắt kim cương giống như ngẩng đầu nhìn lên trên. Đối mặt tựa như tiểu sơn một dạng rơi xuống đỉnh Hải Thần Trầm, bộ ngực hắn chỗ ưu tú đám mây dày polo hoa cực tốc xoay tròn, rút ra ra bảng bạc yêu lực phun trào vào thân thể bên trong. Hướng lên trời vị trưởng, đánh ra một cái cự đại vạn chư phủ. Kim sắc trụ lớn đánh vào Phật ấn bên trên, mấy trăm vạn cân cự vật từ trên cao rơi xuống khổng lồ lực đạo, là rõ ràng cái này tứ dai sơ kỳ tu sĩ khó mà ngăn cản cực hạn bạo lực. Răng rắc. Phật ấn rất nhỏ nghiền nát âm thanh, bị ngập tại rơi xuống hạo thành thế lớn bên trong. Trực diện một kích này rõ ràng cũng bị đỉnh Hải Thần Trầm đánh phía hồ nước chỗ sâu. Ầm ầm. Đại lượng hồ nước hóa thành làn sóng, hướng bốn phương tám hướng gạt ra, mấy tôn to lớn bằng đá tượng thần miến ác, tựa như đồ chơi một dạng ở trong nước ném đi. Tại như thế kinh thiên thanh thế bên trong, trong nước phương tịch cũng không còn cách nào chuyên chú độ hóa, chỉ có thể vận sau khi đứng dậy mấy trăm minh luân hướng định hải thần châm công tới. Không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn, những này minh luân tạo thành trận thế cũng trong nháy mắt bị phá, mấy trăm bánh xe phân tán lấy hướng bốn phương tám hướng bay loạn. Phương tịch thân thể cũng hòa thành một dạng, bị thẳng tắp va vào nước bùn chỗ sâu. Ha, ha so với Vương Văn Khanh cùng Lưu Lan Lộn Khang hai người, Các người hai cái kém đến thực tế quá nhiều rồi, thế mà ngay cả ta một kích đều không chạm được. Nhìn xem bay loạn Minh Luân, Trần Thắng cười lớn bật khởi tiểu vực Long Thủ lớn trong không khí ngưng tụ ra mười mấy cái lớn nhỏ không đều thủ đẫn. Thừa dịp bọn chúng không người chủ trì thời khắc, tinh chuẩn bắt lấy những cái kia chấn áp cương sát Minh Luân, kéo xuống bên người đến. Nên đón những này bay tới Minh Luân, hắn trực tiếp bao quát hai cánh tay, vận dụng lên cấp cương đoạt sắt đem trong đó cương sát khí toàn bộ rút ra. Mấy chục đạo kim sát cương sát nhất triều buộc, liền như nhu nhu đầu hải giống như chủ động bay vào Thắng trong linh đài. Hắn chỉ cảm thấy linh đài chấn động. Mặt bảng liền tự động nhảy ra ngoài, phía trên thuộc tính cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trước nghiệp 3, Ươm sát thiên sư đẳng cấp LV10, 373, 1000, thiên phú, sơ lượng. Kỹ năng, Phật cương, 31, Phật sát, 66, sơ lượng. Đây cũng quá dễ dàng đi, ngoại trừ triệu cắt trong tay đầu kia đại nhặt như lai cương, cùng với đã dung nhập ta âm thần bên trong hàng lòng Phật cương bên ngoài, toàn bộ đều đủ. Về sau, ta chỉ cần lại chính mình luyện một phần. Lâm Tố Linh, ngươi là khi nào thành tiểu tử dai? Lại vì sao muốn tới tìm ta không hay? một tiếng gầm thét, đánh gãy Trần Thắng mạch suy nghĩ. Người nói chuyện là Phương Tịch, không có rồi cương sát ra chỉ hắn bất quá là cái khu khu được tam giai tu sĩ, vốn là không cách nào tại định hại thần châm công kích đến sống sót, mới là rõ ràng xuất thủ cứu hắn. Giờ phút này, bị rõ ràng sách theo từ nước bùn bên trong bay ra tới Phương Tịch hình dung chật vật, không chỉ có trên thân tràn đầy sông bùn, thân thể một chút bộ vị cũng đã hóa thành thì băng. Nếu như không phải có rõ ràng Phật quang che chở, chỉ sợ đã chết đến mức không thể chết thêm. Dung ý niệm đem hết thảy minh triệu hồi đến phía sau người. Phương Tịch cảm giác được trong đó tân tân khổ khổ thu thập cương sát liền một phần đều không thừa, không khỏi muốn rách cả mí mắt, căm tức nhìn Trần Thắng thân ảnh nói: "Lâm Linh làm, tại cái này lượng chết đường bên trên, ngươi làm nước của ngươi vận, ta chúng ta sân vườn, hai người chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay vì sao muốn vô cớ đánh tới cửa, đoạt ta cương sát?" Nghe được lời nói này, Trần Thắng trực tiếp nở nụ cười: "Phương Vinh, ngươi nói sai, rõ ràng là ngươi trước đoạt ta cương sát, ta hiện nay chỉ là tại yêu cầu vật bị mất mà thôi." Nói xong, Trần Thắng vẫy tay, sử trong hồ định hải thần châm liền phi tốc thu nhỏ. biến thành một cái bình thường lớn nhỏ gậy sắt bay trở về tới trong tay. Mà Định Hải thần châm rọi đi trong hồ, nguyên bản hơn 10 trượng sâu hồ nước chỉ còn lại có nhàn nhạt một vũng, tại thượng du nước sông tiếp tục tụ hợp vào dưới, dòng nước cùng nước bùn quấy hòa vào nhau, biến thành đục ngầu bần lưu. Cầm lại vũ khí về sau, Trần Thắng mới đưa chính mình kết nối lấy Tử Vi tinh khí vận chi trụ hiện lộ ra, nhìn về phía Trần mặt không nói rõ ràng nói: "Lao hòa thượng, vừa thấy Phật tử, vì sao không bái?" Lúc này, rõ ràng đối Trần Thắng Phật tử thân phận đã tin tám phần, nhưng hắn vẫn là siết chặt trong tay một chuôi phao châu, hỏi dò: "Còn chưa đủ Muốn chứng minh chính mình là Phật tử, trừ tử vi tinh mạng bên ngoài, còn cần có tứ giai Phật pháp tu vi cùng cương sắt chuyên thuận. Thế là, Trần Thắng đem âm thần bên ngoài lộ ra tại nhục thân bên ngoài, triển lộ ra trong tay trái tiểu vực long thủ ấn là ấn, lại để cho cùng âm thần hòa làm một thể bảy tôn Phật tượng lúc đầu, khiến cho chúng nó cùng âm thần một chút sai chỗ, biểu hiện ra cho rõ ràng nhìn, mới nói tiếp. Nhìn thấy ta cái này Phật tử về sau, đại hộ quốc tự viên giác đã đem chồng chùa hết thể cương sắt toàn bộ dâng lên. Rõ ràng, chứ ngươi mê tại ngoài đạo, để câu phát dương Phật pháp, hoàn toàn là nhập là lối, chẳng lẽ hiện nay còn muốn chấp mê bất sao? Phổ phụ thông thông lời nói, tại Phạm Âm Thâm viễn tướng ra chỉ hạ thẳng vào nội tâm, nghe được rõ ràng lệ rơi lợi mặt, không người ở giữa không chung lễ bài nói: "Vì Phật môn tương lai, đệ tử sát thực tái phát xi giới, mong rằng Phật tử từ bi, có thể khoan dung của ta tội trạng." Ai? Sáu đạo chúng sinh đều có sát thân, khó mà khám phá chấp nhất, thế gian này lại có ai người không xi si đâu. Nói xong, Trần Thắng bay đầu, đối mở to hai mắt nhìn, một mặt kiếp sợ phương tình nói: "Phương Vinh, ngươi cũng nghe đến, cái này cương sát vốn là ta đổ bệnh. Ngươi là Phật tử?" Phương Tịch không thể tin nhìn chằm chằm Trần Thắng nhìn trong chốc lát, vội vàng quay đầu nhìn về phía quỷ phục rõ ràng nói: "Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thiên sư, là ngươi chủ động tìm tới ta, là ngươi nói cho ta biết, ta là Phật môn thiên mệnh người, làm sao hiện nay lập tức liền đến đây? Ta biết Lâm Tố Linh rất nhiều năm, hắn chính là ôn châu một cái vừa ăn thịt, lại không nghiệm trải qua dạ hỏa thượng, làm sao có thể lý giải Phật môn giáng đĩa, lại như thế nào có thể làm được Phật tử? Thiên sư, ngươi nhất định là sai lầm đi." Rõ ràng trả lời, lại làm cho hắn rơi vào tuyệt vọng. phật ở trong lòng, Tiên tông hết thể tu hành đều trong lòng chứng, cùng ăn thịt niệm kinh không quan hệ. Chính mình chỗ dựa lớn nhất đầu tiên làm phản, cái này khiến Phương Tịch Triệt để điên lên rồi, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, không khỏi cười như điên. "Tút, tút, tút, nguyên bản chỗ này lại chỉ có ta một ngoại nhân a." Trần thắng trong hư không liền đạp mấy bước, đi vào Phương Tịch trước mắt, tiễn tay đem hắn phòng vào hồ tiên chi phổi, liền đối với một bên rõ ràng nói: "Đem trong thân thể ngươi yêu quái thả ra đi, ta một hồi phải dùng đến bọn chúng." Yêu quái là rõ ràng sở tu kiếm cương thai giấu pháp lực lượng chi nguyên, phóng thích chỗ có yêu quái liền mang ý nghĩa đánh mất hơn phân nửa tu vi, nhưng hắn không chần chờ chút nào, đang nghe Phật tử lời nói về sau, liền ở trước ngực triệu hồi ra ưu tú đám mây dậy vô lô hoa, bọn hắn mở ra giam giữ lấy rất nhiều yêu quái môn hộ. Tầm tầm chồng chéo chồng chéo đóa hoa nở rộ, bị cầm tù tại trong cánh hoa hàng ngàn con yêu quái, lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, từ bên trong trốn thoát. Rõ ràng con lửa chọc bị điền, thế mà đem đại môn mở ra, mau trốn a. Hoa thượng đều là gian trá giống như quỷ đồ vật, các huynh đệ nhất định phải cẩn thận có tra Tự do, bị nhốt tại địa phương quỷ quái này mấy chục năm, rốt cục có thể thoát ly khổ hải. Ở trước mặt ta, các người có cơ hội chạy trốn sao?" Yêu Vương bảo quan tại Trần Thắng đỉnh đầu hiện hiện, Tử Vi Vương vừa quyết tán tới chúng quanh hơn 10 dặm. Từ quang những nơi đi qua, nhất giai cùng nhị giai yêu quái lập tức hoàn toàn biến thành nhuyễn chân tôn, chỉ có 5 cái tam giai yêu quái mặc dù ra sức trốn ra phía ngoài đi, cũng bị Trần Thắng lấy tay ấn cầm đến bên người. "Ta là yêu ma quỷ quái chi chủ, các ngươi nguyện ý nghe ta hiệu lệnh sao?" Trần Thắng ra tay phủ đầu cầm được cực nặng, bầy yêu lúc này đã rơi vào trong tay hắn, chỉ có thể kiên trì, vụ bắt nói chút nguyện nghe theo đại phân công loại hình lời nói. Trần Thắng hài lòng gật đầu. Từ trên thân phóng xạ ra một tầm chói mắt Phật quang, đối rơi xuống tại sông bùn bên trong bầy yêu nói: "Rất tốt, cái kia liền bắt đầu triệu bản vương nghiệm tụng đại nhập kinh cùng kim cương đỉnh trải qua đi." Tại niệm kinh quá trình bên trong, muốn quan tưởng ta làm đại nhật như Lai bà tôn, ta muốn các ngươi tín nộ ta, e ngại ta, sùng bái ta, phụng ta làm chí cao vô thượng. Cái này yêu cầu kỳ quái, nhuần bầy yêu nhóm đưa mắt nhìn nhau. Nhưng ở bọn chúng do dự lúc, rõ ràng đã mở miệng niệm tụng đứng lên. "Như là ta nghe, nhất thời mộng giả phạm, ở Như Lai gia chỉ to lớn kim cương pháp giới cùng, hết thảy nắm kim cương người đều tất hội nghị." Những này yêu quái bị nhốt rất nhiều năm, linh nghe do Phật pháp dạy bảo nhiều năm, mặc kệ có nhận hay không cùng Phật môn lý niệm, đều đối Phật môn các loại kinh điển mà biết quá sâu, đại nhật kinh cùng kim cương định trại qua tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới mắt thế so với hắn người mạnh, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ niệm tụng đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong hồ phạm âm từng trận, tựa hồ biến thành một tòa Phật quốc tinh thổ. Lắng nghe huyền náo tiếng tụng kinh, Trần Thắng Từ trong linh đải lấy ra một phần cựu thiên hàn băng rõ ràng cương, bắt đầu thi triển nhất khí tạo hóa thiên phú. Đưa tay tại cái này, đoàn bao phủ thấu xương hàn ý cương khí bên một trảo. Liên phòng đoán đến một cỗ như toàn đồng kết thế gian hết thảy bằng lệnh ý chí. Hắn năm ngón tay chậm rãi khép lại, cầm chắc lấy cái kia cổ ý chí ra bên ngoài cô lại, liền nhường nguyên bản màu tím nhạt cương khí kim màu xanh làm trở nên trong suốt. Kể từ đó, Trần thắng hai tay bên trong, một tay bên trong năm chính là do lòng người vẫn tưởng ngưng kết thành rét lạnh niệm lực, tay kia bên trong thì là một phần không có bất kỳ cái gì thuộc tính cương khí. Đại nhật như lai Phật cương vật rất có, tiết đó chính là tương quan niệm lực. Chấn thắng đem điểm này Z lệnh niệm lực thu lại, thụ bên người cuồn cuộn mà đến tín ngưỡng lực, bắt đầu ở trong đó phân biệt sảng chọn đứng lên. Bởi vì niệm kinh người đều là yêu quái nguyên nhân, cống hiến hương hỏa nguyện lực xa so với người bình thường muốn nhiều, cũng xa so phạm nhân mạnh hơn. Trần Thắng chỉ dùng ngắn phúc chốc, liền chọn chọn lựa lựa ra một phần do đối đại nhập như Lai Sù Bái, Quang Minh, Thái Dương, Phật Tổ, cao thượng các loại tường quan ấn tượng cùng suy nghĩ. Tiếp đó, chính là đem bọn nó năn bóp thành nhất đoạn, lại dùng nhất khí tạo hóa hơi chút thuần hóa, liền đem suy nghĩ dung luyện trở thành một điểm tinh thuần nhiệm lực. Trước 150 149 là hán Kim thân Trường 150, 149 là hán Kim thân Thế Gian hết thệ cương sát, đều là do người tâm niệm lực cùng thiên địa linh khí cùng một chỗ thai nghén mà ra. Do linh khí tạo nên ra kiên cố hình thể, người tâm niệm đầu tụ tập, từ hư nguyên hóa thành chân thật, lại giao phó linh khí đặc thủ lực lượng. Trấn thắng tay bên trong lưng tụ ra cái này viên niệm lực, chính là hắn dùng để chế tạo đại nhập như lai Phật cương tài liệu. Đương nhiên, làm Phật môn 99 nói cương sát tuyệt đối hệ tâm, chân chính đại nhập như lai Phật cương niệm lực, cũng không phải là tùy tiện dùng điểm hương nguyện lực liền có thể luyện được. Này độc bên trong nhất định phải ngưng luyện ra một điểm mặt trời Phật tính, mới có thể đạt tới luyện cương yêu cầu thấp nhất. Mà Phật tính là đúng như bản tính, là bản tâm có đủ, là pháp giới nguyên nhân, là hết thể sự vật siêu tuyệt nói tướng giống như như tự tướng, là một loại từ tâm mà phát giác lộ, cũng là một loại không thể tưởng tượng nổi chi chân lý. Không thể nghĩ, chính là động niệm tức oan, tâm đi chỗ diệt. Không thể nghĩ, chính là mở miệng liền sai, ngôn ngữ nói đoạn. Thai nén Phật tính, vốn là kiện chuyện rất khó. Bạch Mã tự dùng chọn bện 1 năm, mới tại bát bảo công đức trì bên trong bồi dưỡng ra 99 chủng bất đồng Phật tính, dùng cho đầu thai chuyển thế. Thế nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, tại cương sát thiên sư nhất khí tạo hóa thiên phú tác dụng dưới, Trần Thắng chỉ dùng một lát, tại liền cái này viên hư ảo niệm lực bên trong luyện giả thành thợ, tạo hóa ra một điểm mặt trời Phật tính đến. Tựa như đột nhiên sinh ra một viên kim hồng sắc thái dương, Trần Thắng trong tay niệm lực tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như mặt trời mới mọc giống như từ từ bay lên, hát với quan huy, phủ chiếu thế gian. Phật quang chiếu vào hồ bùn bên trong bảy yêu trên thân, bọn chúng liền dừng lại niệm tụng lên, nhuốm Phật quang theo trên mặt cùng trong con mắt. Này ánh sáng cũng không phải pháp lực thôi hóa phát ra ánh sáng, mà là Phật tính hiển hóa. có thể thẳng đến chúng sinh sâu trong tâm linh. Bảy yêu chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có ánh sáng vô lượng từ đỉnh đầu chiếu xuống, đồng thời có ánh sáng vô lượng từ đáy lòng sáng lên, ở trong lòng sinh ra đủ loại càng lộ. Có không ít yêu quái, tại chỗ liền bị Phật pháp nhận tới hóa, đem toàn thân yêu lực chuyển hóa thành Phật môn pháp lực. Còn lại không bị độ hóa người, nguyên bản tương đối đục ngổ linh hồn cũng biến thành đổi thanh minh chút, ít đi rất nhiều được nguyên thủy bản năng khu xử xúc động. Bọn chúng tại này nháy mắt ở giữa đối Phật pháp lĩnh ngộ, lại so với bị rõ ràng cầm tù mấy chúng năm, ngày ngày giảng kinh phải sâu khắt nhiều lắm. Ngay cả đã tự giai rõ giảng, tại Phật quang chiếu rọi xuống, Trong lòng đều ẩn ẩn có chút xúc động, chỉ cảm thấy loại bỏ trong lòng góp nhặt nhiều năm mươi bặm, dùng Phật tâm trở nên càng thêm thông thấu tự tại. Trần Thắng lại hoàn mỹ chú ý những ngày việc Phật vĩnh, chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên đến, dẫn dắt đến mặt trời Phật tính rơi vào chính mình trong linh đài, sau đó lại đem trong tay cái kia phần trống không cương khí thu nhập trong đó. Tại trong linh đài giấy lên đỏ ngọn lửa màu đỏ, dùng linh đài quan khiếu làm lô, nhuận Phật tính cùng cương khí đụng chạm lấy cùng một chỗ, chậm rãi dung luyện ra một phần chân chính lại nhật như lai Phật ương. Tại vừa xuất thế lúc, cương khí hình tượng là một bóng kim hồng sắc mặt trời, mà không thấy bất luận cái gì như lai bóng. chỉ vì tại cái này phần cương khí bên trong, mặt trời chính là thượng tướng, Như Lai thì là hư tướng. Thấy rất nhiều tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Bất quá, rất nhiều tướng không phải tướng huyền diệu trạng thái chỉ duy trì trong nháy mắt, vì theo cương khí lây dính Trần Thắng phi tức, lập tức liền biến hóa thành một tôn thân thể mượn mà kim thân Phật đang ngồi ngay ngắn ở liên hoa đài bên trên. Nay Phật tựa khuôn mặt, đúng là Trần Thắng khuôn mặt, lơ lửng ở sau lưng mặt trời thì phóng xạ ra điểm lạnh rợn rợn. Đại nhập Như Lai ngồi ngay ngắn ở linh đài rất nhiều cương khí sát khí bên trong, lập tức liền trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Rất tốt, chỉ kém cuối cùng một phần Nhìn xem trong linh đài rất nhiều Phật, Trần Thắng đem cùng thân thể chồng vào nhau âm thần thú nhỏ, đầu dạng rơi vào trong linh đài. Tiếp theo, trở tay tại trên trán vỗ một cái, liền bắt đầu dùng cấp cương đoạt sắt cách ra lên cùng mỗi một cái âm thần hạt dung hợp lại cùng nhau cương kỳ đến, từ đó lôi kéo ra một đầu kim quang chói mắt khí lưu. Chỉ có khí lưu cuối cùng cùng âm thần bên trong tiểu vực long thủ lớn lạc ấn dung hợp tương đối xâm nhập, hắn ngoài định mức bỏ ra thời gian dài hơn, mới đưa hoàn chỉnh hàng long Phật cương từ bên trong rút ra ra tới. Đến tận đây, Phần môn cương sát bên trong còn lại 12 đạo cương khí cùng 24 nói sát khí toàn bộ tập hợp đủ, Tiểu Phược Long thủ lần tu vi lui trở về tầng giai, Trần Thắng cũng biến thành một cái thuần túy đạo môn tứ giai tu sĩ. Hô, sinh hồng sắc lô hỏa bành trướng. Những cái kia cương sát tại hỏa diễm dục đốt dưới tay trước dung hợp hóa thành thực thể, sau đó hóa khí thành kim sát hạt ánh sáng, tại trong linh đài bay múa chủ động tìm kiếm thuộc tính phù hợp người, dung hợp ra bốn cái quả trứng lớn màu và nóng. Tại dung luyện quá trình bên trong, Trần Thắng xe chạy đường quen lần vượt qua một lần luân hồi chi kiếp. Cho hắn từ một vòng này, nguyên tựa bên trong tỉnh táo lại lúc, trong linh đại cự đàn đã chậm chạp lúc đích tạo hình, cuối cùng tại lô hỏa dung dưới, nương kết ra bốn tôn kim quang lóng lánh Phật tượng. Cùng lúc trước bảy tôn Phật tượng một dạng, bọn chúng cũng có được riêng phần mình Phật tướng. Trong đó một tôn trên người có ngàn phúc vòng tướng lồng bản chân hiện ngàn phúc vòng văn, đây là thức tỉnh thần tốc thông biểu tượng, được này tướng người có thể tại trăm trượng trong khoảng cách phá vỡ hư không, tùy ý na Đệ nhị tôn hiện đại thẳng thân, thân thẳng, cao lớn được này, người hoạch được đại lực. lực, lượng có thể cùng bắt bộ long bên trong cùng cảnh giới long chúng sánh vai. Vị thứ ba Phật tượng trong lòng bàn tay có vạn chữ phù tướng cái kia mai kim sắt vạn chữ phù có thể đem Phật trưởng chuyển hóa làm ngũ chỉ sơn, là một môn sở trưởng tại bắt, phong ấn, khốn người từ bi độ hóa thần thông. Đệ tử tôn Phật tượng đỉnh đầu có đỉnh núi tóc tướng có này, tướng người sẽ có được bàn nhược trí tuệ, tư duy tốc độ đem thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời đỉnh núi tóc tướng còn có thể chế tạo một người có hai bộ mặt bàn nhược phân hỏa, này hỏa tại lúc bình tĩnh giống như Bồ Tát bộ dạng tụng, có thể chữa bệnh giúp đỡ tổn phù hộ khai ngộ, tại đốt thời gian giống như kim cương chừng mắt, có thể phục yêu ma, áp ma. Mấy dạng này năng lực coi như không tệ a. Trần Thắng đơn giản tìm hiểu một chút, liền em dung nhập chính mình âm thần bên trong 7 tôn Phật tượng triệu hoán đi ra, cùng cái này 4 tôn Phật tượng làm thành một vòng tròn. 11 tôn Phật tượng đồng thời cất bước hướng tầm chỗ đi đến, tại độ chạm lấy cùng nhau đồng thời, không có gì quá mức to lớn thế thế, liền nhúc nhích dung hợp trở thành một tôn mới tập nặng. Cái này tượng nặng đã không có dư thừa cánh tay, cũng không có dư thừa thủ cấp nhào bột mì khe hở, trong tay lại không lấy cái gì binh khí, pháp khí cùng trang sức, trên thân cũng đã không còn cái kia 11 chủng đặc biệt Phật tướng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, thoạt nhìn chính là một tôn chính hẳn đất mặt. giáng người khôi ngô, toàn thân kim hoàng hòa thượng kim thân mà tôi. Minh Ngông trong biển lửa, Trần Thắng tiến lên mấy bước, âm thần hóa thành một mảnh hạt ánh sáng dung nhập kim thân bên trong, lập tức liền tiếp nhận ẩn chứa ở trong đó, đủ để di sơn đảo hải lực lượng cùng cùng. Hắn đơn giản hoạt động mấy lần, hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ khống chế cơ giáp giống như cảm giác, ngược lại cảm giác cố này kim thân phản phất bốn chính là thân thể của mình. Trần Thắng tay giơ lên, bấm tay tại kim thân trên lồng ngực trùng điểm bắn ra, lại không nghe thấy một điểm thanh âm. Lúc này, trong lòng của hắn bản năng hiện ra nhất đạo tin tức, đây là bởi vì kim thân năng lực phòng ngự quá mạnh. Đánh lực đạo không thể đạt tới Kim thân chấn động thấp nhất quát trị giá nguyên nhân chương 151 150 lương Sơn triêu An trường 151 150 lương Sơn triêu An Phật môn Kim thân tại tu hành đến ngũ dai về sau không chỉ có năng lực phòng ngự hạn của cao hạn mức cao nhất cũng rất cao tại đối mặt có khả năng công phá chính mình phòng ngự lúc công kích thậm chí có thể lựa chọn dùng pháp lực tạm thời cường hóa phòng ngự danh xưng tại pháp lực hao hết trước đó Kim thân mãi mãi bất phá trừ cái đó ra cố này la Hán Kim thân còn có được sinh sôi không ngừng là tính có thể tự động hấp thu ngoại giới linh khí nguyên lực các loại nguồn năng lượng bổ sung vận chuyển thời gian sinh ra tiêu hao mà toàn không còn trước đó sử dụng cương sát Phật tượng dạng kia, chỉ cần thôi động liền sẽ tiêu hao bản thân, đánh lấy đánh lấy có khả năng sẽ đem cương sát hao tổn hầu như không còn tình huống. Ngay tại lúc đó, Du luyện La Hán kim thân về sau, trước đó 11 chủng Phật đà chi tướng ra chỉ hiệu quả, cũng từ tứ dai một cái vượt qua đến ngũ dai, lực lượng cường độ thu được tăng lên trên diện động. Thời khắc này, Trần Thắng có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể phun trào lực lượng. Nếu như nói tứ giai tu sĩ là bán tiền bán thần, cái kia ngũ giai liền là chân chính tiên thần, cả hai khoảng cách không thể tính theo lẽ thường. Cổ này cương sát La Hán Kim Thân tuy là ngoại vật, không thể để cho người điều khiển nắm giữ ngũ giai tu sĩ dài dạng sinh mệnh, nhưng lại có thể làm cho người điều khiển nắm giữ trừ cái đó ra hết thể lực lượng, là cực kỳ trân quý. Tại lần này chuyển kiếp rất nhiều thu hoạch bên trong, nó thậm chí so đạo thuật tấn thăng tứ dai, đoạt được định hải thần châm còn muốn có giá trị. Cho dù không nói, tại trở về chủ thế giới thời điểm, Trần Thắng hoàn toàn có thể đem cổ này Kim Thân mang bể, ứng đối phụ phong tử cái này nguy cơ. Có La Hán Kim Thân về sau, hắn tại bản thế giới bên trong, đối mặt chỉ có thể miễn dịch ngũ dai phía dưới đạo thuật công kích cát, liền có tổn thương đối phương năng lực. không còn là không hề có lực hoàn thủ. Trước đó còn lửa xém lông mày nguy cơ sinh tử, lập tức liền biến thành tiến có thể công, lui có thể thủ cục diện. Vừa có thể hiện nay hơi bước lên điểm phong hiểm, trực tiếp xuất thủ đệm triệu cắt cầm xuống, tại cái này viên ngũ giai tu sĩ không cách nào thời gian dài ngừng lại, không có bất kỳ cái gì đối thủ quả thực lý an tâm nắm lấy một cái văn minh tinh hoa. Cũng có thể bùi đầu phát dụng, dùng cương sát thiên sư chức nghiệp chính mình một chút bồi dưỡng cương sát, đợi đến tương đạo thuật chân chính tấn thăng ngũ giai về sau, lại dùng ưu thế tuyệt đối đi tìm triệu cắt không hay. Hai con đường này tuyền, mặc kệ đi đâu một đầu, đều có cực cao sát suất thành công. Cái này cũng bình thường, nắm giữ lấy một giới đỉnh phong võ lực, tự nhiên bất luận làm thế nào, đều là trời cao biển rộng chi cảnh. Trần Thắng mở to mắt, trong con mắt nở rộ hai đóa màu xanh hoa sen, quay đầu hướng phương Bắc nhìn lại. Tại mục cám thanh sắt tướng ra chỉ dưới, hán tự hồ thấy được bên ngoài mấy ngàn dằm cảnh tượng, sán lạn cười nói: "Ta quả nhiên không có đoán sai, tại phát hiện ra cái này không ổn định nhân tố về sau, Triệu Cắt đã lên đường tiến về Lương Sơn thu hoạch đạo môn cương làm giảm. Loại này thời khắc bối chốt, ta có thể nào không đi tập hợp tham gia náo nhiệt đâu." Một canh giờ trước đó, mặt trời mới vừa vận dâng lên, Đông Kinh Thành bên trong ngay cả phát ba đạo cấp mã chiếu, bay hướng về Thiên Hạ Các Vương. Nhất đạo làm con nhà Triệu Long Hồ Sơn thứ 30 đại thiên sư trường Kế trước đi Lương Sơn, người thiên sư theo quân đốc kiểm tra cương sắt dung luyện sự tỉnh cấp lệnh. Một quy tắc phát cho ngay tại Lương Sơn lĩnh quân tác chiến trùng sư nói cùng Diêu Bình Trọng, để bọn hắn tạm dừng chiến tranh, làm chiêu an làm chuẩn bị. Cuối cùng một quy tắc phát cho canh giữ ở Lương Sơn bên ngoài chương hư bạch cùng Bương lão trí, thông báo Phật, Phật tỉnh, chủng, tụ họp, đồng thời chú ý an toàn vân vân. Phát xong chiếu lệnh về sau, Triệu Cắt liền từ Tokyo xuất phát, mang theo váy bảng cùng mười mấy cái văn võ quan viên, dùng ngự giá thân trinh chi dành cấp bách hướng lương sơn chạy đi. Mặc dù làm như thế sẽ tạo thành Tokyo lực lượng phòng thủ chống giễu, nhưng Triệu Cắt đã không lo được nhiều như vậy. Phật môn Phật tử đã hướng Phương Tịch đánh tới, chính mình khoảng cách Phương Nam qua xa, ngoài tầm tay với, căn bản là không có cách ngăn cản việc này, Phật tử tất nhiên có thể thành công dung luyện 98 nói cương sát. Mặc dù đại nhợ như lai Phật cương ở trong tay chính mình, Phật tử không thành được ngũ giai, có thể người này vẫn là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu là có chủ tâm làm rối chỉ sợ sẽ triệt để hỏng chính mình tu hành đại kế, chỉ có tự thân đến Lương Sơn ngự giá thân trình, bảo đảm nói môn cương sắt không xảy ra vấn đề, Triệu cắt mới có thể an tâm. Cũng may, Lương Sơn bến nước vị trí kinh ý tứ đường, khoảng cách Tokyo đường cũng không xa. Mang một chút tâm tình bất an, Vĩ Long Ký kéo chậm tốc độ Triệu Cát, trên đường buôn bà bà canh giờ cũng đã đến. Triều đình đại quân xe quân doanh trên không, một chiếc do ngựa yêu kéo xe lăng không không bánh xe ngựa phần phật bay qua. Bên cạnh xe ngựa còn có mấy cái cung nữ bà bay, hoặc xách theo hoa vụ hoa, hoặc bưng lấy tịnh bình bậy nước. bay xuống hoa biện lạc đến phía dưới quân tốt trên thần, lập tức hòa tan vào thân thể bên trong, dùng năm xưa vết thương cũ tận khép lại. Nước nhỏ giọt tại quân tốt trên người chúng, thì sẽ để bọn hắn cảm giác chính mình trẻ ra mấy phần. Mặc dù may mắn đạt được hoa biện cùng nước sạch chúc phúc quân tốt cũng không nhiều, nhưng mấy bạn đại quân vẫn là lập tức quỳ rạp xuống đất, bắt đầu sơn hô mật tế. Liên liên tiếng hoan hô như thủy triều giống như vang lên, âm thanh chấn động phương viên mấy chục dặm. Trong tiếng hoan hô, Triệu Cát nhắc lên xe ngựa dẻm, Lương Sơn phương hướng nhìn lại. Bị hắn kéo xuống nơi đây đại Ký, Thì tại đại quân ngưng tụ quân khí tầng mấy bên trong mở ra mắt rộng, cũng nóng nhìn hướng mấy chục giảm bên ngoài thủy trại. Chỉ thấy bến nước bên trong có hơn 100 đạo khí vận chi trụ phóng lên tận trời, xen lẫn thành một mảnh đọng đọng mây đen, che đậy gần phân nửa bầu trời. Cùng bên này quân khí giang cơ, tựa hồ hiện lên thế lực ngang nhau chi thế. Không hưởng công chấm nuôi nhiều năm như vậy, các ngươi ngược lại là dáng dấp coi như khỏe mạnh. Về sau, màn cửa hạ xuống, xe ngựa gào thét lên rơi vào quân doanh chủ ngoại trướng, Triệu Cách mới tại Bạch Quan bên trong xuống xe ngựa. Ngắm nhìn một phía, không chỉ có chủng sư nói, Diệu bình trọng, Trương Vương lão trí cái này, bốn cái tứ giai tu sĩ, rõ ràng đã chờ đợi ở đây đã lâu, ngay cả từ sông hướng tây xuất phát chương kế trước, thế mà cũng đến. Triều cát cùng ở đây mỗi người đều nói chuyện với nhau vài câu, làm đủ thương cảm thần tử mình quân tư thế, mới đem người tiến vào đại tướng, nói đến chính sự. Rất nhiều khanh, Triều An chiếu thư, có thể đưa đi Lương Sơn. Chủ sư nói từ thần tử bên trong ra khỏi hàng, con người hồi bẩm nói, tại nhận được quan gia truyền tin về sau, thần liền tự thân đem Triều An chiếu thư đến Lương Sơn, đến nay đã có sắp tới 3 canh giờ. Tốt, làm rất khá. Toàn bộ trong triều đình chỉ có số ít mấy người mới được, cánh cửa này cường sát luyện chế một nước cuối cùng chính là triều an. Bởi vì, đi qua hồng trận, sát phạt chi khí thai ngấm cương sát khí, chỉ có cùng long khí giao hòa qua một lần bề sau, mới có thể khiến trong đó niệm lực hóa hư làm thật, thành là chân chính cường sát. Nguyên bản, Triệu Cắt là muốn cùng Lương Sơn phản loạn lại đánh lên mấy trận huyết chiến, dù binh đem sinh mệnh, tiên huyết cùng sát cơ, đem cường sát đổ vào càng thêm khỏe mạnh một chút, lại tiến đi thu hoạch. Hiện nay đương nhiên bị gặp ngoài ý muốn, nhưng là các loại không lâu như vậy. Lương Sơn, trong tụ nghĩa sảnh. Lúc này bầu không khí lại có chút kiềm chế. Nai Nai Lương Sơn bến nước tụ nghĩa người, mặc dù bắt nguồn từ luồng cổ, không sai nắm trung nghĩa chi tâm, nghi ngờ báo quốc ý chí, hắn bài tống giang các loại, làm đi hảo hiệp, nhiều vát dị năng, vốn không phải là ngang ngưỡng tà đạo chi đồ, hoặc bởi vì lại trị không tu, gặp khó khó, vì thế đi đến kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, quả thật quan lại thiếu giám sát chi tội. Chấm thể chất thượng thiên nước yêu sinh, đọc các người đều đại hạ tu tiên, há nhận trung lương lâu luân giang hồ. Đặc biệt ban đêm chiếu, mở thành dụ, quy người, vô lỗi là cũ, tất cả đều xá hữu. Nghe lấy ngồi tại hồ trên ghế da hán mặt đen đọc xong thánh chỉ, Một cái hành giả ăn mặc hán tử cũng không còn cách nào nhẫn lại, lập tức bài bản mà lên nói: "Triều An, Triều Cái Chim An, đưa tới chiêu đi, thẳng đem các huynh đệ tâm đều triều lạnh." Chương 152, 151 Thần Tốc Thông, Ngũ Chỉ Sơn, Cương sát Tiên trường 152, 151 Thần Tốc Thông, Ngũ Chỉ Sơn, Cương sát Tiên vội tổng luận nói, nhường ban đầu bầu không khí quỷ quật trong tụ nghĩa sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Hơn 100 hảo hoặc đứng hoặc đứng trong đại sảnh lương sơn thủ lĩnh đạo tặc, có người bất động thanh sắc, có người nhìn chung quanh, có người tiếp tục đầu nhậu nhẹt, có sắc mặt người âm tình bất định. Nguyên bản ngay tại uống Càng là trực tiếp nắm chặt trong tay lăn lộn thép tấm đúa hướng tống Giang nhìn lại, tựa hồ chỉ cần Ka Ka gia lạnh một tiếng, liền muốn đi đem võ tổng chém. Ân, mặc dù khẳng định đánh không lại, nhưng tên này là nhất định phải tại Ka Ka trước mắt biểu hiện ra một bộ trung thành bộ dáng. Thiêu đốt trậu than chiếu sáng mở tối tụ nghĩa sảnh, không có làm tấu triệt tuổi lốt bóp rung động, trong sảnh nhất thời không người nói chuyện, không khí đè nén có thể nghe được đám người nổi trống giống như tiếng tim đập. Đối mặt Triêu An, một phương cường đạo bên trong xuất hiện loại tình huống này, là lại không quá tự nhiên sự tình. Có câu chuyện cũng kể thật tốt, trong đảng quốc phái, thiên tỷ mạc Trên bản chất là cái luyện cương luyện sắt lò lương sơn, tại mệnh số cùng người hữu tâm chỉ dẫn dưới, đã tự phát tạo thành mấy cái phe phái. Hắn bên trong nắm giữ quyền quyết định, là do Tống Giang cùng nô Dụng đứng đầu, Hoa Bình, Lý Quỷ, Mang Tông, Chu Đồng, Lôi Hoành đám người là nóng cốt thủ lĩnh phái. Số người nhiều nhất, thực lực cũng mạnh nhất, là do Con Thắng, Tần Minh, Hô Diên Đốt, Đồng Bình, Từ Ninh, Tìm Kiếm Siêu, chương rõ ràng các loại nguyên bản triều đỉnh quan quân, báo đoàn mà thành một đám lòng lẹo hàng tướng liên minh. Thực lực thứ hai, là do Lỗ Chí Sâu, Võ Tòng, Dương Chí, Sử Tiên Bảo, Tôn Nhị Đường, Lý Trung Thu thập các loại sơn trại giặc có dung hợp hợp thành Tam Sơn phái. Thứ ba, chính là nguyên bản chiêu cái thủ lĩnh nhất hệ Lâm Sùng, Nguyễn Thị Tam Hùng, Lưu Đường, Đồ Giở, tối vạn đám người tạo thành Nguyên La phái. Cùng với Tô Lập, Giải Chân, Giải bảo, cố đại tụ các loại thân bằng hảo hữu tạo thành bạn thân phái. Trừ cái đó ra, lương sơn bên trong còn có chút tiểu đoàn thể, lại đều không có thành lũ, không phải phụ thuộc vào kệ trên năm phái, chính là ngã theo phía cỏ đầu tượng. Các phái bất đồng, lập trưởng tự nhiên bắt đầu. Năm trong phái, thủ phái là rất muốn nhất Chiêu An. Tại trong huyện nha làm cả một đời tiểu quan lại tống răng vào rừng làm cấp đúng là bất đắc dĩ, hắn thật sự là quá biết rồi đại tống mạnh bao nhiêu, cũng quá muốn tiếp tục làm đại tống trung thần. Mà nguyên bản triều đình quan quân phái, người ta trước kia là mệnh quan triều đình, thượng lương sơn không phải bất đắc dĩ, chính là bị bị oại thủ đoạn kiếm lên nuôi đến. Bây giờ có một lần nữa uy thuận triều đình cơ hội, nơi nào sẽ có không mệnh ý đạo lý? Chỉ có kinh lịch triều cái sau khi chết đoạt quyền nguyên lão phái, cùng thủ lĩnh phái ở giữa có khoảng cách, thêm nữa lâm xung trước kinh lịch, phần lớn không Mà Tam Sơn phái hán phận là giang sinh. Vào rừng làm cấp cũng là bởi vì bị quan phủ làm cho sống không nổi, đã sớm thấy do triều đỉnh sắp mặt, đồng dạng không nghĩ triều ăn. Đến mức còn lại bạn thân phái cùng cổ đầu trường nhóm thì thuộc về phái trung gian, có khai hay không ăn đâu có thể, trong lòng bọn họ cũng không có chủ ý nói tóm lại, Lương Sơn 108 đem bên trong muốn triều ăn nhân số chiếm tự phòng, có thể thủy chạy các phái lại đều có lập trường, lòng người không đủ. Lúc này trong tụ nghĩa sảnh bầu không khí quỷ quyệt, một khi xử lý không tốt, liền có khả năng sẽ dựng dụng ra một trận sống mãi với nhau, ngồi đại hổ trên ghế ra rằng, ánh mắt sâu kiến nhìn hướng người phía dưới nhóm. Đối với phần lớn người lập trưởng rõ ràng. hắn ho khan một tiếng, để chén rượu xuống nói. Chư vị các minh đệ. Bây giờ, chúng ta bến nước Lương Sơn đi qua nhiều năm dốc sức làm, đã tập hợp đông đủ 108 vị anh hùng hào hán, thật có thể nói là là nhân tài đông đúc, tướng tinh tụ tập Chỉ là, tụ giít gào sơn lâm, cơ bóc, gian, cơ bóc, cuối cùng không phải kế lâu dài. Ta tống giang thực tế không đành lòng, nhường Lương Sơn các minh đệ đi theo ta làm cả một đời cường đạo, hạ xuống cái tiếng xấu thiên cổ á hiện nay quan ra hạ chiếu, nói cùng ta đại tống hiện nay ngoài có liêu bắt nhìn chằm chằm. Bên trong có giặc cỏ nữ phản, luôn tử khẩn cầu muốn có thể chúng ta quân thần, để cho chúng ta có thể có cơ hội đi bảo vệ quốc gia, tiến đánh lưu quốc. Tống Giang tuy là xuất thân tiểu quan lại, nhưng vị ti không dám quên quốc gia lo, cũng nghĩ vì thiên hạ bạch tính làm điểm hiện thực á huynh đệ chúng ta nếu là dắt tay ném triều đình, bên ngoài quốc dị tộc, bên trong chấn tật loạn, cộng đồng làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn đến, nhất định có thể lưu một cái trung thành quân báo quốc mỹ danh. Như thế thuận theo thiên ý, lên đáp triều đình, vợ con hưởng đặc quyền, quan to lộc chẳng phải đẹp quá hay. Võ tổng tính tình cương liệt, nghe được Tống Giang lời nói này về sau, Nắm chặt nắm đấm liền muốn phản bác, lại bị ngồi ở một bên lỗ trí sâu một cái kéo về đến trên ghế. Đế. Về sau, hắn cắn răng liếc nhìn Tống Giang, chung quy là không nói gì thêm. Mắt thấy ở đây, vẫn là Lâm Sung đứng lên nói câu không mềm không cứng chẳng diễn nói: "Ca ca, ngươi nói chúng ta đều biết, chỉ là bây giờ trên triều đỉnh gian thần lập quyền, lại thêm quan trường hiểm ác. Huynh đệ chúng ta nếu là bị triều an, chắc chắn bị phái đi đánh trận, chỉ muốn đánh trận thì tất nhiên sẽ có hao tổn, đây cũng không phải là kiện chuyện tốt á cho dù sau cuộc chiến có thể bình an trở về, chúng ta lương sơn người cũng sẽ bị tháo gỡ ra đến các nơi nhậm chức, chỉ sợ đến lúc đó" Chúng ta chính là trên tất thì cá, chỉ có thể mặt người chém rất nha. Đối với Lâm Sung lo lắng, Tống Giang cười ha ha một tiếng nói, nhà ngươi ca ca cũng không phải khớ ngốc người, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Sớm tại mấy năm trước đó, ta liền âm thầm rượi vào Vương Văn Khanh Vương hầu Trần quân hệ, mỗi năm bên trong đều sẽ dâng lên kim ngân vô số, hiếu kính cung ngừng. Muốn cái kia Vương hầu thần là ai? Tứ giai sau cảnh tu vi đại sĩ, vậy hạ trước người hầu nhân, có hắn làm chúng ta hậu trợ, sau này nhất định có thể số làng quan, địa bị cực cao à? Mắt thấy Lao đại đã mắt chửi bài ra, một bên Ngô dụng cũng đội vào nói: giết người phóng hỏa được triêu an, tại ta đại tống muốn là chuyện tầm thường. Hiện nay trong triều đỉnh, có không ít ngồi ở vị trí cao người, đều là do phản tập lắc mình biến hóa mà thành. Thủ lĩnh mong muốn triêu an, cũng là thật vì các minh đệ cân nhắc a. Ngay tại lương trong núi người chống lại, dần dần bị tống Giang thuyết phục thời điểm, Trần Thắng cũng phi thân đi tới lương sơn bến nước bên ngoài. Nhìn lên trước mắt yên tính thủy vực nợ mày nọ mặt, thân sắc của hắn hơi có vẻ thổ thức. Trần Thắng lần trước tới đây vẫn là hôm qua, rõ ràng mới đi qua một ngày thời gian, nhưng bởi vì trong ngày ngày xảy ra quá nhiều chuyện môn nhân, nhường hắn cảm giác tựa như đã qua thật lâu. Lâu đến Nhưng hắn từ một cái đầy cõi lòng dạ tâm yêu vương, biến thành một cái nắm giữ phá vỡ đại tổng vương triều năng lực Phật tử. Giờ phút này, tại Trần Thắng hiển hóa mục cám thanh sắc tướng Phật trong mắt, mảnh này 800 dặm biển nước nhìn như cùng một ngày phía trước so sánh không có gì biến hóa lớn, thực ra bên trong đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Cao xa trên bầu trời, bí ẩn bố trí nhất đạo giống như che đậy tiên la đại trận, sâu xa đại địa dưới, bố trí nhất đạo nặng nghề địa vong đại trận. Lương Sơn thủy trại xung quanh, có bốn cái tứ giai tu sĩ phân lập tứ phương, góc cạnh tương hỗ. Cô trợ phòng thủ, thần niệm vừa đi vừa về liếc nhìn, đem phương Viên chăm dặm hoàn toàn đặt vào giám sát bên trong. Tại khu vực này bên trong, chỉ sợ bay vào đi một con rồi, đều sẽ bị Triều Đình một phương tu sĩ phát giác. Hơn nữa tại Triều Đình quân doanh trên không, còn nhiều thêm một đầu xoay quanh kim hồng sắc long khí, ý vị này triệu cắt cũng đến. Triều Đình bay xuống như thế chiến trận, dùng để phòng bị trước đó Trần Thắng đã đủ rồi, nhưng lại không biết hắn hôm nay sớm đã không phải Ngô Hạ Amông. Chẳng phải nghe, sĩ biệt mấy canh giờ, phải lau mắt mà nhìn. Hiện nay ta đã cùng bọn hắn không tại một cái phương diện bên trên. Nghe nói như thế, Đi theo Trần Thắng bên người rõ ràng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc lo lắng, đội vàng nhắc nhở: "Phật tử, ngài mặc dù đã dung luyện ra La Hán kim thân, đấu chiến khả năng vị cùng ngũ dai, lại thống một nước long khí không cách nào lại hoàn toàn miễn dịch ngài Phật pháp công kích. Nhưng long khí tính chất cực kỳ đặc thù, vẫn có thể suy yếu mấy thành ngũ giai Phật pháp uy lực. Ngài trên thân gánh bắt Phật môn hương thịnh gánh nặng, bởi vậy tại đối mặt Triệu Tất lúc, còn xin ngài cần phải cẩn thận a." Trần Thắng bình tĩnh nói: "Tiên tâm đi, ta cũng không phải người lỗ mãng, nay không làm chuyện không có chắc." Nói xong, hắn liền đem tay khoác lên rõ ràng trên bờ vai thì chuyển ẩn thân tri thuật, để cho hai người biến mất thân hình. Tiếp theo, hắn ẩn sau lương thân thể liền trong hư không vài chục cái lấp lóe, mang theo rõ ràng nhẹ nhõm vượt qua nghiêm mật tiên la địa vống chi trận, né tránh qua từng đạo dày đặc thần niệm liếc nhìn, vượt qua mấy chục dặm khoảng cách, đã rơi vào lương sơn thủy trại bên trong. Ngàn phúc phòng tướng, thần túc thông chi tướng, có thể phá vỡ hư không, tại trong phạm vi nhất định tùy ý na tứ dai thời gian thi pháp phạm vi làm trăm trượng, phạm thì tăng lên tới ngàn trượng. mang theo rõ đứng tại tụ ngoài, tại bên ngoài quân tốt tự nhiên không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Trong phòng lương sơn phản loạn cũng mất quá nhỉ dai, tam giai tu vi, đồng dạng không cách nào nhìn ra ẩn thân chi thuật nguy trang. Phật tử thế nhưng là kế hoạch cướp đoạt những người này trên thân cơm sát. Rõ ràng nhìn xem từ đại xanh nóc nhà bên trồng bắn ra, xuyên thẳng chân trời, cùng vào ban ngày ảm đạm tinh thần liên kết khí vận chi trụ, mở miệng lần nữa nhắc nhở. Đạo môn nhóm này còn chưa dựng sinh dục thành thục, nếu như tùy tiện trước giờ thu hoạch, sợ rằng sẽ khiến cho trước đó bồi dưỡng thất bại trong căn tốc. Hơn nữa, những ngày tuân mệnh người khí tựa bên ngoài lộ ra, Phật tử một khi đạt thủ, tất nhiên sẽ kinh động thủ vệ bên ngoài người trong triều đình a. Tất nhiên cương sát không có có thành thủ, vậy liền giúp chúng nó thành thủ. Tất nhiên Lương Sơn người khí tựa bên ngoài lộ ra, liền dùng không nhiêu loại khí vận biện pháp bắt được bọn hắn, kéo dài một đoạn thời gian, cung cấp ta luyện chế cương sát. Trần Thắng thần sắc bình tĩnh, đưa tay phải ra hướng lên trước mặt tụ nghiễn sảnh một chào, liền nắm chặt thành quả đấm thu hồi lại. Trình cái động tác nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng ở trong tụ nghiễn sảnh đang đang thương thảo chiêu an sự tình Lương Sơn người xem ra, nhưng là trước mắt đột nhiên tối đen, sau đó đột nhiên sáng lên. Các loại lấy lại tinh thần. Hơn 100 người đã xuất hiện tại một mảnh màu da đại địa bên trên, chỗ xa xa còn đứng sừng xứng, xứng lấy 5 cái cao lớn ngọn núi. Mà lên đỉnh đầu trên bầu trời, còn có thể nhìn thấy một cái cự nhân khổng lồ nửa người trên, ngay tại túi đầu thấp xuống quan sát chính mình. Cho đến giờ phút này, lương trong núi một chút cơ linh chi người đã có suy đoán, nhận ra được chính mình rơi vào một cái to lớn bàn tay người bên trong. Vạn chữ phụ tướng, có thể thôi phát ra thần thông, ngũ chỉ sơn, hắn có người, bắt người khả năng, tại toàn bộ phật môn phật pháp bên trong cũng có thể xếp hàng đầu. Tại thực hiện phép thuật quá trình bên trong, Tú Miên sánh trên không nối liền đất trời khí vận chi trụ còn tại, vị trí không có sinh ra một điểm di động. Bởi vì Ngũ Chỉ Sơn cũng không phải là một môn mở ra không gian thần thông, mà là một loại thông qua điên đạo, và mẹo, dị hóa sinh linh không gian cảm chi năng lực, đến cuốn người Phật pháp. Hiện nay, Lương Sơn đám người thực ra còn dừng lại tại nơi chỗ, nhưng ở bọn hắn nhận biết bên trong, lại bị vây ở một cái vĩnh viễn không cách nào chạy trốn tự nhiên trong lòng bàn tay. Chỉ cần khám bất phá này thuật vận bẹo không gian cảm tri bí, bị nuốt người liền trốn không thoát Trần Thắng Ngũ Chỉ Sơn, sẽ bị mãi mãi vây cuốn Trần Thắng tối đầu lướng trong lòng bàn tay nhìn lại, chỉ thấy đi qua ban đầu bối rối về sau, Lương Sơn Chi người đã tại Tống Giang chỉ huy hạ hành động. Đầu tiên phái mấy cái cước trình nhanh, hướng trung quanh chạy tới, lại phái mấy cái biết bay, hướng bốn phương tám hướng bay đi, bắt đầu dò xét xung quanh hoàn cảnh. Về sau, Tống Giang liền ngửa mặt lên trời đối Trần Thắng cung kính la lên. Vị cao nhân này, chúng ta làm Lương Sơn nghĩa quân, chính là thay trời hành đạo, là cấp phú tế Bần Hào Hán Á khả năng ta trong trại huynh đệ, trước đó đã trong lúc vô tình đắc tội quá người, khiến ngài giáng tội tại chúng ta, Tống Giang thay các huynh đệ tại nơi này buổi Không biết cao nhân đem chúng ta cầm trong tay, thế nhưng là có cái gì nói cậu, nếu có có thể có gì cứ nói, ta lương người trong núi cho dù thịt nát sương tan, cũng chắc chắn làm cao nhân làm đến. Có thể nhìn ra, Tống Giang rõ ràng hoảng loạn, nói lời suy luận không thông, không có có trật tự. Bất quá Trần Thắng không có lưu tâm loại này chi tiết, hắn chỉ là đem cương sắt dung lô lô hỏa từ trong linh đài phóng xuất ra, tràn vào trong tụ nghĩa sảnh, trong miệng lầm bầm nói. Khoảng cách cương sắt thành thục chỉ kém một bước cuối cùng, liền để cho ta tới giúp đỡ bọn người hoàn thành lộ cuối cùng đi b Vũ chỉ sơn bên trong, Lương Sơn người xung quanh bỗng nhiên giấy lên lửa nóng hừng hực, đem tất cả mọi người nướng mồ hôi đầm địa. Tại liên hỏa đốt người trong hỏa loạn, bọn hắn dồn dập thần trí hoảng hốt, thấy được liên quan tới chính mình tương lai vận mệnh nguy trợ. Đầu tiên, chính là tâm tâm niệm niệm chiêu an thành công. Quan gia tự thân tiếp kiến Lương Sơn 108 vị thủ lĩnh, tại An quân bữa tiệc, đám người hăng hái, cùng các lộ quan lại quyền quý ăn uống linh đình, chỉ cảm thấy đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Sau đó, chính là xuất chinh bình định đại tông quốc nội phương tịch chi loạn. Một trận chiến này chính là thắng thảm, phe mình chừng hơn 60 người bỏ mình tại binh đao phía dưới. Còn thừa người chỉ có thể mang theo tàn quân hập hực mà về. Tiếp theo, lại có lâm sùng, quan thắng các loại mười mấy người chết bởi năm xưa tổn thương bệnh, lỗ trí sâu tỏa hóa vết tích, vo tổng rời khỏi, Lý Tuấn gia biện các loại ly tán chi chuyển phát sinh. Về sau, tại hiểm ác quan trường kiếp sống bên trong, giờ tín bảo, Lý ứng đám người từ quan trở lại thôn quê, Tống Giang đám người thì được ban cho một bình rượu độc tự sát. Lớn như vậy lương sơn 108 tướng, lại chỉ có chỉ là mười mấy người có thể kết thúc yên lành. Đám người đắm chìm trong phảng phất giống như chân thật phát sinh huyễn cảnh bên trong, nước mắt rơi như mưa, không cách nào tự kềm chế. từng cái đi tới hư hào phần cuối của sinh mệnh, mà lấy ký chủ tính mệnh làm đỉnh lô, yêu cầu làm bạn ký chủ đi đến cả đời mới có thể thai nghén hoàn thành cương sát, cũng vào giờ khắc này dồn dập thành tụ. Đời này sinh ra chỉ có thai nghén cương sát cái này một cái sứ mệnh, vận mệnh hoàn toàn không tự chủ được, đây cũng là nhất ba người đáng thương thôi. Nhìn xem lô hỏa bên trong tự phát diễn hóa huyết tượng, Trần Thắng ung dung tở dải, dùng tay trái hướng về tụ niệm sảnh ngoắc ngoắc ngón tay, 108 đạo cương sát khí trong nháy mắt liền ký chủ thân thể, đầu nhập hắn linh hải. Mặt bảng cụ theo đó ở trước mắt hiện hiện, làm yên hoàn thành một lần chuyện trước. 13 Cương Sắt tiên chủ đẳng cấp LV1, mắt Thiên Phú, cấp cương và sát, nhất khí thông linh, cương sát dung lô, nhất khí tạo hóa, đoạn khí quy tông kỹ năng, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, địa tâm liệt hỏa chọc sát, khôn một mạch ngũ âm chọc sát mà liền tại trước đó cương sát thành thục trong mấy mắt, tú miên sảnh trên không tất cả khí vận chi trụ đều hào quang tỏa sáng. Giữa tới đại quân trong doanh địa triệu các, cùng thủ vệ tại Lương Sơn súng quanh mấy cái tứ giai tu sĩ, đồng thời hướng bên này nhìn lại, không thể tin nó nói, làm sao có thể, không có long khí tham dự, cương sát làm sao lại chính mình thành thủ. trên 153, 152 cầm hoàng đế dùng lệnh thiên hạ chương 153, 152 cẩm hoàng đế dùng lệnh thiên hạ tại chuyện trước cương sát tiên chủ một khắc này, Trần Thắng Dương mắt hướng chúng quanh nhìn lại, liền thấy tràn ngập ở trong thiên địa vô tận linh cơ. Bầu trời khí mạnh bên trong chạy xôi lấy nhẹ nhàng tráng kiện chi khí, lại địa trong địa mạch vận hành đục ngầu nặng nề chi khí, tâm tư người duy tản ra suy nghĩ, tại như biển linh cơ bên trong bay bồng, tản ra như mộng ảo sát thái. Bọn chúng kết cấu lỏng lẻo, phẩm chất thấp kém, nhưng là thai nghén cương sát khí tài liệu. Giữa tiên địa tự có dạng hóa, những này linh cơ cùng suy nghĩ tại lần lượt trong động trạng. Sắc cơ duyên xảo hợp kết hợp ra cương sát hình thức ban đầu, sau đó tại năm tháng dài đẳng đẵng tẩy lễ dưới, chậm rãi trưởng thành là dùng kiên, cố nổi tiếng cương sát. Nhìn xem bọn chúng, vào giờ phút này Trần Thắng, trong lòng hiện ra một loại bản năng trực giác, chỉ cần mình bắt được qua mọi chủng tương sát, nắm giữ tương ứng mô bản, liền có thể dùng linh đài hấp thu giữa thiên địa linh cơ cùng suy nghĩ khai lò, trong vòng một tháng lăng không luyện chế ra một phần cương sát đến. Bản viên quả thực bên trong thổ dân yêu cầu ngàn năm mới có thể luyện chế một lò thiên cương địa sát, hắn chỉ cần 9 năm liền có thể luyện ra đồng dạng một lò. Nếu như có thể có phẩm chất cao hơn tài liệu, thời gian này còn có thể tiến thêm một bước vững hẳn. Làm trần thắng trên thân cái thứ nhất tứ truyện chức nghiệp, cũng là cái thứ nhất lên tới viên mãn gấp, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước truyện chức, chức nghiệp, cương sát tiên chủ chính là cường đại như vậy. Ầm ầm. Lúc này, trong tâm linh của hắn vang lên chỉ có người tu hành mới có thể nghe được nghiền nát âm thanh. Đó là tùy theo cương sát rời đi ký chủ, tụ nguyên sảnh đỉnh độ từng cây khí vận chi trụ ngay tại thủ đổ, hóa thành lưu quang tàn đi. Chẩn thắng không có phân tâm hắn đầu, mà là tiếp tục nhìn về phía trong linh đài 108 đạo cương sát. Bọn chúng giống như cùng một cái cái trong hư không quay quanh lấy thiên thể, 36 thiên cương ở bên trong, dùng uy tích vận hành hợp thành một cái hư hào hình cầu, thất thập nhị địa sắt thì tại đổi ngoại tầng quay quanh, lại để cho hình cầu đường kính bành trướng gấp đôi. Cái này trợt nhìn có điểm giống một viên bên trong cương bên ngoại sắt trứng gà cương sát đoàn, nếu là thấy lâu, sẽ cho người có loại đang đang nhìn trộm nào đó huyền bí hoảng hốt cảm giác. Thế nhưng bất luận ngươi thấy thế nào, rồi lại cái gì đều lĩnh hội không ra. Vất quá trần thắng lại biết, so với Phật môn đem cương thiết kế trở thành cơ m Có thể tại cái này ngũ giai không cách nào thời gian dài chú lưu quả thực bên trong lưu lại một tôn trấn áp giáo phái khí vận kim thân la hán, đạo môn lại hoàn toàn đem cương sát xem như tu luyện đạo thuật tài liệu. Nếu là có đạo sĩ có thể tu đủ hết địa sát đạo thuật, lại hấp thu 72 phần sát khí, liền có thể luyện thành kim thân vạn kiếp khó diện, đồng thời kiêm hữu 72 loại biến hóa bát cửu bên công. Như tu đủ hết thiên cương đạo thuật, lại hấp thu 36 phần cương khí, cũng có thể luyện thành mặc dù không tốt cả chiến, lại nắm giữ ma làm cho tiên tạo hóa khả năng bốn vũ công. Hai loại ngũ giai dương thần cô động chi pháp Tu thành sau đều pháp lực vô biên, tại chỉnh quả diêm phù bảo thụ bên trên đều là có thể xếp hàng đầu, nắm giữ cực mạnh tiềm lực. Trên người ta hai bộ cương sắt bên trong, Phật môn cương sắt để cho ta nắm giữ trấn áp hiện nay sức mạnh to lớn, Đạo môn cương sắt thì làm ta miêu tả một cái tương lai tốt đẹp. Các ngươi đều rất không thể á dựa theo các ngươi là tính, có lẽ ta vốn có chuyển sinh kế hoạch, phải là một điểm thích hợp sửa đổi. Tỷ như, ta hoàn toàn có thể đợi giới này cục diện ổn định về sau, dùng thời gian mười mấy năm lại dựng dục ra một bộ đạo môn cùng Phật môn cương sắt đến. Sau đó mang theo hiện tại cương sắt trước trở về một chuyến chủ thế giới, đem La Hán Kim thân mang cho bản thể, nhờ bản thể nắm giữ tối thiểu nhất sức tự vệ. Dù sao, chuyển sinh là vì giải quyết bản thể vấn đề, trở về thời gian nhất định phải linh hoạt, không thể bị trước đó hai lần chuyển sinh sống đến thọ tận Cố Hữu Tư duy ảnh hưởng. Thế đó, ta cũng có thể lại phân ra một cái mới phân thân chuyển sinh giới này, thông qua 1 giờ 50 phút tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ kém tới tu luyện đạo thuật. Tại nơi này nghỉ ngơi 1000 năm, chủ thế giới cũng bất quá mới đi qua 20 năm mà thôi, thời gian này kém có trợ giúp giải quyết phù phong tử xâm lấn nguy cơ. Đến mức lần nữa giáng lâm thời gian không có đồng vị thể chất linh hồn dùng cung cấp chuyển kiếp vấn đề, cũng là có biện pháp giải quyết. Ta tại bạn thọ đạo tàng bên trong nhìn thấy qua một chút bồi dưỡng để nhị âm thần đạo thuật, chỉ cần trước giờ luyện chế ra một cái là được rồi. Chư cái đó ra, tại trở về trước đó ta còn muốn trước giờ làm một chút sắp xếp. Tỷ như tại khống chế đại tổng, mang hoàng đế dùng lệnh thiên hạ về sau, trung quanh liêu quốc, tây hạng, đại lý các loại nước láng giềng, còn có xa gần trong hại dương những cái kia thứ giai long vương, đều là quốc gia này uy hiếp, yêu cầu chức giờ thanh lý một lần. Trở về về sau gia để nhị âm thần bên người cũng cần sắp xếp đầy đủ cao thủ hộ pháp, cái này liền yêu cầu trước giải quyết tín nhiệm vấn đề, tốt nhất là có thể hoàn toàn khống chế một nhóm tứ giai tu sĩ. Kể từ đó, kim cô chú thăng cấp cũng đã thành lựa xém lông mày sự tỉnh. Tứ giai tu sĩ tư duy tốc độ rất nhanh, ngay tại trần thắng rất nhanh suy nghĩ ra một cái tương lai phát triển kế hoạch thời điểm, Lương Sơn trên không đã cấp tốc bay tới mấy cái thân mặc áo bảo tím thân ảnh. Trương Như Bạch, Vương Lao Trí, Váy Vàng, Trương Kê trước 4 cái đạo sĩ thân thể, tất cả đều kéo lấy vô hình thiên la địa võng, đem bố trí tốt đại trận, kéo đến Lương Sơn tụi trại xung quanh đến. khi nhìn thấy Trần Thắng Hỏa thênh về sau, bốn người bọn họ lập tức thi pháp, nhiều thiên la địa vong cấp tốc co vào, bao phủ hướng về phía thân ảnh của bọn hắn. Ở trong quá trình này, Thu vi cao nhất trong kế trước còn cười hô, khá lắm gan to bằng trời Phật tử, giám độc thân xung trận, đoạt ta đạo môn cương sát. Đạo ra hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới. Ha ha, tự chui đầu vào lưới chính là bọn người mới đúng chứ. Trần Thắng ngẩng đầu cười một tiếng, xung quanh trong hư không liền giấy lên kim sắc hỏa, đem giống như hư lại thật thiên la địa vóng nóng lửa, đốt ra từng cái to lớn lỗ thủng. Cái này cũng chưa hết. Về sau hắn lại giơ lên cao cao chính mình nhàn rỗi tay trái, hướng trời cao bốn người chụp tới, cũng không thấy cái gì kinh thiên động địa thanh thế, bốn người này đã vượt qua lôi kiếp âm thần liền trấn động mãnh liệt đứng lên. Sắc mặt kinh hái bọn hắn mong muốn trấn áp âm thần bên trong các thường, sớm cùng âm thần hòa làm một thể cương sát lại không bị khống chế ly thể mà ra, bay vào trần thắng tay bên trong. Đúng là bị tách ra âm thần bên trong cương sát, tu vi trong nháy mắt từ tứ giai rơi xuống đến tam giai. Cương sát tiên chủ đoạn khí quy tông tiên phú, nhờ Trần Thắng thực sự trở thành xứng với thực cương sát chi chủ, đối với cương sát có được cường đại chi phối hiệu quả, không với tiên chi danh. Long khí có thể miễn dịch ngũ giai phía dưới đạo thuật công kích năng lực nói cái gì, có thể đánh lạc tính đạo tu sĩ cảnh giới vạn khí quy tông mới thật sự là đạo thuật khất tinh. Bởi vì Trần Thắng tức đoạn cương sát quá trình tự nhanh, lại quá không thể tưởng tượng nổi. Bay ở trên trời bốn cái đạo sĩ, tại âm thần suy yếu đến liền phi hành đều không thể duy trì, từ giữa không chung rớt xuống một khắc này, đều cảm thấy mình nhất định là chúng rồi người khác yếu thuật, hết thể trước mặt đều là giả mạo. Bằng không, làm sao có thể giải thích được rõ ràng tính mạng mình gắn bó, tu hành nhiều năm cương sát, cứ như vậy bay mất đâu? Cái này làm trái tu hành thường thức a. không có để đạo tâm sụp đổ bọn hắn muốn càng nhiều, trên mặt đất Trần Thắng hít sâu một hơi, liền đem bọn hắn phong vào hồ thiên chi trong phổi, gọi Lưu Lân Lộn Khang cùng Đông Hải Long Vương làm bạn đi. Có ý tứ chính là, ngay tại vừa rồi Triệu Hoán bên trong, Trần Thắng còn cảm giác được lương sơn tây nam cùng đông bắc phương hướng vài trăm dặm bên ngoài, tất cả có một phần tự nhiên dựng dục ra cương sát, hưởng ứng chính mình Triệu Hoán, ngay tại hướng bên này cực tốc bay tới. Loại này tự nhiên thai nghén cương sát, từ trước đến nay ẩn rất bí ẩn, rất khó bị phát giác, khiến cho giới này tứ giai tu sĩ số lượng một mực khủng coi là nhiều. Ai có thể nghi đến Cương Sắt tiên chủ chỉ ngóc ngón tay, là có thể đem bọn chúng hấp dẫn lấy chủ động bay tới đâu. Trần Thắng có năng lực như vậy, chỉ sợ tại cái này viên quả thực bên trong chạy một vòng, liền có thể thu tập được một nhóm lớn cương sắt đi. Tâm tình không thể hắn, quay đầu nhìn về phương tây bầu trời, liền thấy Triệu Cát đang cố sức nắm kéo long khí phần rồi, tốc độ cao nhất hướng bên này bay tới. Nhưn rõ ràng lưu tại nguyên chỗ, hắn phi thân lên hướng bên kia nên đón, đồng thời cũng đem tay phải một mực duy trì ngũ chỉ sơn giải trừ, đem bên trong lương sơn đắng người phóng ra. So với đầu nhập vào Triệu đỉnh sau khả năng tao lộ kết quả bi thảm, chỉ ở bên cạnh bên trong thể nghiệm qua một lần tử vong lương sơn náo người, hiện nay chí ít rơi xuống cái toàn bộ kết thúc yên lành kết cục. Ngang. tại kéo dài mà trầm muộn long ngâm, nhu ngâm thần bên trong Phật quang lẫn lẫn có chút bất ổn chần thắng trên không trung ngừng lại. Hắn đón gió mà đứng, nhìn về phía đồng dạng ngừng ở phía xa đại tống hoàng đế Triệu Các, cùng với cùng ở bên cạnh hắn hai cái mạng nói tu sĩ. Chỉ thấy Triệu Các khuôn mặt nhỏ nhã, nhìn xem không giống như là cái hoàng đế, mà càng giống là cái phong lưu phong khoáng tài tử, hoặc sinh hoạt lịch sự tao nhã phú gia công tử. Nhưng vào giờ phút này, dưới tình cảnh này, cái này tài tử sắc mặt lại khó coi. Hắn lạnh lùng đối lên trước mặt Trần Thắng nói: "Phật môn Phật tử, ngươi đã dung luyện ra Phật môn La Hán Kim thân sao? Ngươi vừa rồi làm cái gì, liền xem như ngũ giai tu sĩ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế cầm xuống chấm bốn cái hầu thần a còn có, Lương Sơn Thiên Cương Địa sát chi khí, có thể ngắn mũi cùng ngũ giai tu sĩ chống lại, ngươi đã ra tay với Lương Sơn, cương sắt vì cái gì không có công kích ngươi đây? Có lẽ là lập tức xảy ra quá nhiều nhường triệu các không tiếp thụ được sự tình." hán lập tức liền ném ra liên tiếp vấn đề. Đối mặt địch nhân nghi hoặc, Trần Thắng chỉ là cười một tiếng. "Cái này tự nhiên là bởi vì ta cùng cương sắt có duyên phận a." Nói xong, Trần Thắng trong mắt Thanh Liên mở rộng, phát ra lượng đạo thanh quang bắn về phía Triệu Cát. Đối mặt ngũ dai tu sĩ công kích, Triệu Cát mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không có lựa chọn trốn tránh, hoàn thành lại tốc độ của mình lại nhanh, lại như thế nào có thể lẽ tránh được ngũ giai tu sĩ ánh mắt đâu. Chỉ là khống chế long khí nô ra một chảo, ngăn lại thanh quang trước mắt, muốn lấy long khí phá diệt vạn pháp tính chất, ngăn lại một cái này. Ai ngờ, cái kia lượng đạo thanh quang lại trực tiếp xuyên thấu long chảo, trở nên mỏng manh rất nhiều rơi vào Triệu Cát trên thân, trong nháy mắt soi sáng ra hắn thân người đầu rồng bản tướng. Toàn thân huyết khống chế không nổi nục ních biến hình, hình thể tăng gọi Sinh ra sừng hiệu bạch tông, toàn thân bạch bạch, long chảo đuôi rồng, tái nhật dựng đứng mắt rồng. Từ một cái anh tuấn nho nhã hoàng đế, biến thành một cái ung dung hòa quý long yêu. Vũ giai mục cảm thanh sắc tướng không còn chỉ có được nhìn rõ hiệu quả, còn có được trực tiếp bài trừ người khác nghị trang năng lực biến hóa. Triệu Cắt trên thân phát sinh biến hóa, cũng làm cho bên cạnh hắn trùng sư nói cùng Diêu Bình trọng thấy rõ bọn hắn hoàng đế bộ dáng, vô ý thức lui ra nhất đoạn khoảng cách, trong lòng kinh nghi không chừng. Nhìn thấy chính mình chỉ có hai cái thần loại ánh mắt hoài nghi, Triệu Cắt quát tay náo, nói, "Chớ có sợ hãi." Đây là chấm trên thân Bị làm Phật môn yêu thuật, này yêu tăng đang ly gián chúng ta quân thần quan hệ. Đừng nhìn đối phương đã luyện thành cương sát kim thân là Hán, Long khí có thể vẫn như cũng có thể miễn dịch hắn năm thành công kích hiệu quả, chỉ cần chúng ta quân thần đồng lòng, nhất định có thể đem này tăng cầm xuống. Chúng sư nói cùng Diêu Bình trọng đều là tứ dai mạng nói tu sĩ, nhãn lực cũng không kém, Triệu Cắt vừa rồi tại biến thân bên trong triển lộ ra nguyệt hiếu thân thần biến hóa, nhìn xem cũng không giống như là giả mạo yêu quái. Bởi vậy căn bản cũng không tin chuyện hoang đường của hắn. Chỉ là, chính mình hiểu mệnh mạo vấn làm sao lại đột nhiên biến thành yêu quái đâu? Ngươi là ngoại hại một con rồng đúng đi. Trần Thắng Mục cảm thấy sắc tướng nhìn thẳng Triệu Cắt Linh Hồn, không nhìn thấy một điểm nhân hồn, chỉ có thấy được một đầu tràn đầy giá tính long hồn, trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại khả năng. Tự mình một người đều có thể làm yêu vương, Long yêu lại dựa vào cái gì không thể làm bằng đế. Một cái mạng nói từ dai long yêu, nếu như từ bỏ tất cả lực lượng, thông qua mạng đạo thần thông chuyển thế đến đại tống hoàng tộc trên thân. Đúng là có khả năng man thiên quá hải, thông qua tranh đấu quyền lợi leo lên đến vị chủ trì long khí. Ngươi cái này yêu tằng, đến cùng đang nói bậy bạ gì? Triệu Cắt giải thích tức giận lại không mất yếu nhã. trên đời ngày bình thường hoàng đế làm việc, nhưng ở đây ba người lại không một cái tin tưởng hắn. Chân thắng chỉ là quay đầu, đối một bên chǔ sư nói cùng Diêu Bình trọng nói: "Hai vị tướng quân, cần phải vì một cái yêu quái hiệu quả liều chết." Ngũ giai phạm âm thâm viễn tướng hiệu lực là kinh khủng, thanh âm của hắn vừa rơi xuống tiến vào trong hai, trong nháy mắt kích phát hai tướng trong lòng hoảng sợ cùng hoãn sợ, cường hóa nội tâm mềm yếu trốn tránh chi niệm. Hai tướng tại liếc nhau về sau, thế mà quay đầu chạy trốn. Tại chạy trốn quá trình bên trong, bọn hắn còn làm hành vi của mình tìm cái cớ, có ngũ giai kim thân la hán như thế, hoàng đế lại là một con rồng yêu, cái này lại đúng. chỉ sợ là muốn mất nước, hai người bọn họ nho nhỏ tứ dai tu sĩ, lại có thể có biện pháp nào đâu. Mắt thấy thủ hạ của mình đều chạy, Triệu Cách thẳng đứng con ngươi bên trong hiện lên một ít sắc ý, rốt cục không còn uy trang, hướng về phía Trần Thắng vỡ ra lòng hồ nói: "Vất vả mưu đồ nhiều năm như vậy, chuyển sinh hoàng thất, đang lâm đến bị, chấm hơn 200 đạo cương sắt mắt thấy là phải tới tay, vì sao lại nửa đường giết ra một cái Phật từ đâu?" Rõ ràng, chớ mới là tuổi thọ tại tiên, vừa thọ mà lại xương hoàng đế a, ngang, tiếng long lâm bên trong, Triệu Cách yêu thân thể tử nhân long chi hình, biến thành một đầu thon dài khủng lỗ yêu long chi hình. Màu trắng long thân uốn lượn du dội, cùng kim hồng sắc long khí dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu thần có tam sắc lộng lẫy cự long. Kể từ đó, đối phương hình thể đã không thể so với Trần thắng trước đó thấy tổ long chi thi nhỏ, biến thành một cái uy phong lấm lẫm quái vật khổng lồ. Trận thắng cái đầu cùng Triệu Cắt so sánh, thậm chí cũng không sánh nổi đối phương cùng một chỗ long lân lớn. Tại hợp thể sau khi thành công, khổng lồ long yêu liền lao xuống hướng Trần Thắng, há miệng chiều hắn tắt tới. Lại bị Trần Thắng dùng ngàn phúc vòng tướng nhẹ tránh qua miệng rồng căn xé, nazi đến đối phương một cái móng bên cạnh. Dùng nhỏ bé thân thể ôm lấy long chảo. Một cái hình thể trên lực cách xa ném qua vai, liền đem nó ngã vào phía dưới lương sơn bến nước bên trong. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển, bể nước bên trong vang lên trùng thiên nước bồn. Kim thân La Hàng có được đại thẳng thân tướng có thể cùng cùng giai bát bộ thiên long so sánh lực, lại thêm thân như sư tử tướng cùng tụ chỉ tiêm trưởng tướng gia trị, trần thắng khí lực nhưng so sánh chỉ có bị vũ ngoại hình triệu cắt phải lớn hơn nhiều. Chương 154, 153 ngũ chỉ cầm lòng, Thiên hạ thái bình chương 154, 153 ngũ chỉ cầm lòng, hạ thái bình an, một đầu dài 300 trượng, tự lòng tại vũng bùn bên trong giãy lấy mong muốn bay lên trời. lại bị một cái kim sắt tiểu tiểu bóng người ôm đùm dưới, một lần nữa vung mạnh trở về mặt đất. Trấn thiên động địa tiếng vang, hỗn tạp cự long tiếng ai mình, tại bến nước bên trong xa xa chuyển ra, thủ dọa chim thú vô số. Đối mặt La Hán Kim thân quyền đấm tึก đá, triệu các thể ngoại long khí không ngừng tràn lan, nội bộ thân rồng lần phiến bong ra từng mảng, xương cốt nứt gãy, bị tuyệt đối bạo lực ép tới không thở nổi. Nếu như không phải long khí suy yếu Trần Thắng công kích hiệu quả, chỉ sợ hắn mấy chiêu là có thể đem đầu này tứ giai yêu long bắt giữ. Tứ giai cùng ngũ giai trị ở giữa chênh lệch là to lớn như thế. cuộc trận chiến này kết cục, tựa hồ tại song phương động thủ một khắp này liền đã đã chú định. Nhưng lại tại một đoạn thời khắc, một mực bị động bị đánh triệu các, đột nhiên dùng một đôi to lớn thương bạch long đồng trùng mắt về phía trần thắng. Không có dấu hiệu nào, một cái đường kính trăm trượng hình tròn khối băng liền trong không khí trống rỗng xuất hiện. Bởi vì hoàn toàn không có xảy ra kết băng quá trình nguyên nhân, trần thắng căn bản không kịp phát động ngắn phúc vòng tướng liền bị vây ở khối băng nội bộ. Mạng đạo thần thông, hàn băng ngụ Nay thuật chỉ có tứ bất quá triệu cắt lại tại lạnh bên trong hỗn tạp đại lượng khí, dùng khí đối đạo thuật đặc thù khắt chế hiệu quả. Tạm thời đồng cứng ngũ giai trấn thắng. Mặc dù chiêu này đối Long ký tiêu hao rất lớn, nhưng hắn toàn bộ hình thể một chút có lại nhỏ một vòng, nhưng hết thể đều là đáng giá. Ha ha ha, ngươi không phải có thể ở trong không gian Na Zinia, làm sao hiện nay bắt đầu rồi? Như không phải là ví dụ ngươi mắc lựa, chớ nơi nào sẽ lựa chọn cùng một cái kim thân La Hán cận thân mà chiến, được ngươi như thế lăn lộn. Tại như chút được gánh nặng long ngâm bên trong, chịu các chấn động rất xuống trên thân nước bùn, gào hét lên phóng lên trời. Hắn lượn lấy thân rồng ở trên bầu trời xoay quanh mấy vòng về sau, sủa bầu trời xanh lập tức mây đen che không. Cuồn pháp phá. sâm xét báo rồi. Phương biên trong giảm linh khí trong nháy mắt bị dẫn động, tạo thành một cái cái phế hình dáng long quyển phòng, bị điên cuồng hút vào triệu cắt trong thân thể. Trong nháy mắt, từng sợi kim sắc long diễm đã từ trong hàm răng lộ ra, tại miệng rồng bên trong dựng dựng ra nhất đạo mới thần thông. Cái gọi là thần thông, chính là là một loại cùng đạo thuật bản chất hoàn toàn khác biệt lực lượng, bởi vì không nhận long khí khắc chế, mới có thể bị hoàng đế vô có. đem hai cùng so sánh, đạo thuật tính chất đối tiếp cận với tiền nhân tổng kết các loại kiến thức, thông qua đem kiến thức khắc sâu tại âm thần bên trong, thiếu hao linh khí, tương hòa thực hiện các loại siêu phàm hiệu quả. Mà mạng đạo thần thông thì là thông qua ngưng kết huyết khiếu thân thần, tại máu thịt bên trong bồi dưỡng ra một loạt cố chấp tế bảo ý thức thể chất, dù ý nghĩ thể chất bắn ra trong tâm linh phong cảnh, vận bèo hiện thực, giữ thủy tâm đại thiên tâm, đặt thành một loại pháp thuật hiệu quả. Cả hai nhìn như hiệu quả tương tự, nhưng từ dễ bên trên hoàn toàn khác biệt. Một người là đối diện bên ngoài, thông qua lĩnh hội thiên địa ảo diệu, thu hoạch được đoạn tiên điệu tạo hóa lực lượng. Một người là đối diện bên trong, thông qua không ngừng khai quật trong tâm linh lực lượng, để mà sửa hiện thực. Long khí là một mảnh thổ địa bên trên chỗ sinh sống tộc quần linh hồn, nó không phải là bị Nghiêm Mật thiết kế ra được đồ vật, bị tộc quần ban cho lực lượng tự nhiên có nhất định tính hạn chế. Chư ta bất xâm, quỷ thần khó khăn gần thuộc tính, chỉ sẽ nhằm vào âm thần bên trong đạo thuật là ấn, đối bản thân chỉ là tế bào ý thức thân thần không thể làm gì, bởi vậy hoàng đế mới có thể cầm giữ có thần thông lực lượng. Cấm linh long khí là một loại vốn có cường đại năng lực phòng ngự đồng thời, lại tồn tại nhất định thiếu hụt lực lượng. Ngang, kéo dài long tại Lương Sơn bên nước bên trong quân quân. Tại Triệu Cát hình thể lại cực tốc thu nhỏ mấy vòng về sau, trong miệng hắn bị gia nhập long khí long Diễm thần thông. cũng đã tiếp xúc đến cực hạn, liền một khắc cũng không dám chỉ hoãn, hắn trong nháy mắt từ không trung đáp xuống, hướng về phía Trần Thắng bị đông cứng khối băng mở ra long hồn. Thử! giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thô to hỏa diễm trường mâu, không biết nhiều ít độ cao ấm kim sắc long diễm, trong nháy mắt liền xuyên qua bóng ánh khối băng, nuốt hết bị đông cứng tại khối băng chỗ sâu Trần Thắng, sau đó trực tiếp đâm vào sâu trong lòng đất. Tại ngắn ngủi yến tĩnh sau, Mời anh! bắn vào sâu trong lòng đất đại lượng long diễm ầm nước bên trong đột nhiên dâng lên một viên kim sắc thái dương. Bao giờ khắc này, trên đất Thái Dương lại so bầu trời liệt nhật còn chói mắt hơn. Quan mang chọc mù mấy chục dặm bên ngoài người quan chiến nhóm con mắt, trung tâm vụ nổ chỗ dâng lên một viên kim sắc bên trong sen lẫn quả trứng lớn màu đen, tại duy trì mệt hơi thở về sau, lần nữa xảy ra bạo tạc, hóa thành từng bổng từng bổng xít hồng sắc làn sóng quét về phía rộng lớn lương sơn bến nước. Xít diễm phun trào dưới, trung quanh gần trăm dặm bên trong bến nước bị trong nháy mắt sấy khô, đầu tiên hóa thành nóng bỏng nơi nước, sau đó tại nhiệt độ cao bên trong liền hơi trạng thái đều không còn tồn tại, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hòa diễm đồng dạng lan đến gần lương sơn thủy trại, đang đang quan chiến rõ ràng, chỉ tối kịp đem 108 đem thu nhập ưu tú đám mây dậy vô hoa bên trong, thả người bay hướng lên bầu trời, liền thấy rơi ở cùng một chỗ cao điểm bên trên thủy trại, tính cả trong trại mấy bạn lương sơn đặc binh bị long diễm nuốt hết. Tựa như sóng biển thổi qua trên bờ cắt xa điều màu dạng, rốt cuộc không còn tồn tại. Triều đình một phương quân doanh, ngược lại là khoảng cách bạo tạc chỗ hơi xa một chút, đang chạy trốn trùng sư nói cùng Diêu Bình trọng toàn lực vào hộ dưới, miễn cưỡng may mắn còn sống sót xuống dưới. Hô, một cỗ sen lẫn các đụ gió nóng thổi qua không trùng, thổi đến rõ ràng mặt mày xịt, nhưng hắn lại không lo được những này. Chỉ là khẩn Trương nhìn chằm chằm mặt đất nị nó nói, "Không có việc gì, Phật tử La Hán Kim thân là ngũ giai phát thân, tại giới này không người có thể phá, tuyệt đối không có việc gì." Nói thì nói như vậy, nhưng triệu cắt cái này một cái long diễm uy lực thật sự là quá lớn, hoàn toàn siêu việt tứ giai tu sĩ tưởng tượng. Mai mới chờ đến lúc đến bạo tạc hoàn toàn lắng lại, rõ ràng liền cực tốc bay qua những cái kia đã hóa thành đất khô cằn khu vực, đi tới trung tâm chiến trường chỗ, một cái tạm ra nhiệt độ cao hố to trên không. Hố to đường kính chỉ có 300 trượng, sâu lại có 40, 50 dặm, hố trên vách tràn đầy đất đá hóa tan sau chảy xuôi dung nham. Dưới đáy thì lấp kín còn không biết sâu bao nhiêu màu đỏ tâm năng lượng. Rõ ràng, đừng xem, vừa rồi cái kia đạo này tâm long diễm trộnẹn tiêu hao đại tống hai thành quốc vật long khí. Tại long khí ảnh lưng dưới, La Hán kim thân cường độ đem trên phạm vi lớn giảm xuống, ngươi Phật tử chỉ sợ đã hài cốt không còn. Trong trận chiến này, Đạo môn mấy cái tứ dai tu sĩ toàn bộ vẫn mạng, đối với Phật môn nhưng là cái cơ hội tốt, đã chỉ cần ngươi bây giờ có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, chẳng sẽ dùng quốc giáo chi lễ mà đối đãi Phật môn, nhường Phật môn thay thế Đạo môn vị trí hiện tại. Tùy theo nhất đạo mang theo thanh âm ngâm chẳng biết lúc nào biến hóa thành người lòng chi hình dáng triệu cát, cầm trong tay đại tống trấn quốc thần binh bản lòng côn, từ không trung chỗ càng cao hơn hạ xuống. Từ hồ ngày tâm long diễm tiêu hao quả lớn, đỉnh đầu cùng triệu cát liên kết long khí rút nhỏ dòng giá dài 50 trượng, ngay cả hắn khí tức của mình cũng mệt bại không biết. Vừa rồi lời nói này, triệu cát nhìn như là đối diện rõ ràng nói, thực ra lực chú ý toàn bộ đều đặt ở dưới chân trong hồ lớn, mà đối diện rõ ràng là xi si độc cực nặng người, lại làm sao có thể bị triệu cát mê hoặc, bay thẳng đến hắn lộ ra một cục đảm nhân tiếng nói. Ngươi những lời này, liền như là lão nông tại phỏng đoán hoàng đế phải trang dùng đòn bẩy vàng làm việc nhà nông giống như buồn cười mà đáng tiếp. Triệu Cát, ngươi căn bản không biết rồi ngũ dai mạnh bao nhiêu, ta Phật môn cương sắt kim thân lại có bao nhiêu hàm mỹ, chỉ là nhất đạo tứ giai long diễm thôi, có thể nào phá được ta Phật môn kim thân. Ngươi liền cho xem, Phật tử một hồi liền sẽ lông tóc không hao tổn đi lên, tại Phật tử dẫn đầu dưới, Phật môn nhất định sẽ lần nữa vĩ đại. Hơn nữa, đó là cái người thế đạo, có thể thành lập trên mặt đất Phật quốc nhất định sẽ là người, mà không phải ngươi cái này đầu thai cướp chính quyền yêu quái. Rõ ràng là một người tu luyện kim cương thai giấu pháp hoàn thượng, cho tới bây giờ chỉ đem yêu quái cho rằng chính mình Phật pháp bên trong thủ phạm, lại như thế nào có thể để ý một cái lòng yêu. Cho dù hắn là một đầu tứ giai long vương, còn có hoàng đế thân phận, cũng giống như thế. Mà Triệu Các hoàng đế làm lâu, đã rất lâu chưa từng gặp qua vô Lý như thế người, nộ khí bốc lên phía dưới, liền muốn đem hắn tại chỗ giết. Ha ha ha, Triệu Các, vẫn là ta Phật môn đệ tử giải ngũ giai la Hàn sức mạnh to lớn a, ngươi một đầu tứ giai yêu long, đều chưa từng gặp qua ngũ giai tồn tại, lại như thế nào dám tự mình đoán bừa lực lượng của ta đâu? Phạm Âm Thâm viện tưởng ra chỉ qua thanh âm tại Triệu Cắt trong đáy lòng vang lên. Hắn biến sắc, túi đầu hướng trong hố lớn nhìn lại, liền thấy Trần Thắng thân ảnh từ đáy hố nham tương bên trong sông ra. Trần Thắng tại lơ lửng mà ra về sau, trên thân nham tương như thủy châu giống như trượt xuống, hiện lộ ra một bộ sàn lạn kim thân. Cùng trước đó so sánh, trải qua vừa rồi băng hỏa rèn luyện, thế mà càng phát ra nhanh chóng sáng lên, tựa như một tôn trong chùa miếu pho tượng. Vào giờ khắc này, Trần Thắng nói dối. Thứ ra, Triệu Cắt vừa rồi cái kia đạo dống nhiên mà phát hàn băng dùng đến cực kỳ xảo diệu mà âm hiểm, Hán nhất thời không quan sát liền thật đến đối phương nói. Tại Long Ký tác dụng dưới, kim thân năng lực phòng ngự sát thực giảm xuống rất nhiều. Cũng may, La hán Kim thân phòng ngự hạn mức cao nhất ban đầu của cao, tại đối mặt công phá chính mình phòng ngự lúc công kích, còn có thể dùng pháp lực tạm thời cường hóa phòng ngự, danh xưng pháp lực hao hết phía trước mãi mãi bất phá. Ngai tâm Long Diễm uy lực rất mạnh, cho bện tiêu hao toàn thân hắn năm thành pháp lực mới bị cắt lại. Bất quá cùng người giao tay, thua người không thua trận, để tránh bị khu phá hư thực, chính mình chật vật là tuyệt đối không thể biểu hiện ra. Trăn thắng mặt nhạt từ hố to dưới đấy bay ra, từ lỗ hai trong mắt lấy ra định hải thần châm, vào một thành pháp lực sau ném đi. để nó phân chia thành mấy chục cây bổng tử, từ bốn phương tám hướng công hướng cầm trong tay bàn lòng côn triệu cát. Bởi vì lấy nhiều khi ít, thế lư người, tăng thêm triệu cát lúc này trạng thái cũng rất kém cỏi, thế mà chỉ bằng một kiện vũ khí liền đem đối thủ đánh cho đã rơi vào hạ phòng. Vừa rồi đánh rất thoải mái đi, hiện nay giờ đến phiên ta giá chiêu. Trần thắng thẳng tắp một trượng triệu triệu cắt vút tới, trong lòng bàn tay cái kiếm mai vạn chữ phụ cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà trên bầu trời ban đầu không có tiêu tán mây đen hậu phương, cũng phóng xạ ra đồng Trong mấy tầng, tầng mây, mây miên nát Một cái bao trùm cả mảnh trời trống không bàn tay, liền xuất hiện ở triệu cắt đỉnh đầu. Che lụy tầm mắt của hắn, giống như cả mảnh trời đấu không hướng đại địa, hướng về mặt đất đành tới. Tại nhất đạo kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, hắn đối không gian nhận biết xuất hiện dị hóa, trong nháy mắt bị đặt ngũ chỉ sơn ở dưới, không thể động đậy. Thực ra, ở bên xem rõ ràng trong mắt, triệu cắt độc thân một mực còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng ở bản thân của hắn nhận biết bên trong, cũng đã bị mãi mãi trấn đặt ở một cái không cách nào chạy trốn tự nhân trong lòng bàn tay. Về sau, Trần lại dùng đỉnh tóc tướng giấy lên nhất đoàn bản nhược phân hỏa. Đem hỏa diễm hóa thành từng vòng từng vòng dây thường quấn quanh ở biến thành nguyên hình triệu cắt trên thân, coi như đạo thứ hai phương ấn. Lại dùng đại tiểu như ý đem triệu cắt thân rồng thu nhỏ, cầm nắm ở trong tay. Không có cách, triệu cắt linh hồn cùng long khí chặt chẽ liên kết, không cách nào để vào hồ thiên chi phổi bên trong, chỉ có phương pháp này dễ dàng cho tùy thân mang theo. Đáng thế à, ta tại bản thế giới bên trong không có sách thần phong linh tiên vú, bằng không chắc chắn sát phong ngươi cái làm một lần đại tông chủ mệnh chi bảo đến thay ta đại trưởng long khí. Trấn thắng có thể đánh được long khí, cũng không đại biểu dám đem long khí nạp vào thân thể bên trong. Hán cười một tiếng, Nắm lấy triệu các thân thể, kéo lấy long ký lên tới trên bầu trời, vận khởi mục cảm thanh sắc hướng hướng về thiên hạ tứ phương nhìn lại. Phải biết, thiên hạ này có thể không có chút nào thái bình, phát sinh ở lương sơn biên cố, có khả năng gây nên địch quốc thảo phản. Ai ngờ, loạt vào trong tâm mắt thấy, phương Bắc Liêu quốc, bởi vì làm một cái kêu xong nhàn a quốc đã người nữ chân tại khởi binh tạo phản, tựa hồ đánh thẳng được sức đầu mẹ chán. Hướng Tây bắt Tây hạ triều, lại bởi vì cung đình phong ba, triều rơi vào nội loạn. Tây Nam đại lý, cao thị đang cùng đoàn thị tranh quyền lợi. Không ngừng buộc một một niệm vì mặc cho hoàng đế xuất ra làm hòa thượng, đồng dạng là nhất đoàn đại dối. Xem ra, nước láng giềng nhóm trong thời gian ngắn là sẽ không đánh tới, cái này liền cho ta chỉnh đốn quốc nội thời gian. Nói đến, đại tống, Tây Hạ cùng Đại Lý khai quốc quân chủ, giống như đều là triều đại trước đại đường tiết độ sứ, ngay cả thống trị Liêu quốc người Khitan, cũng đã từng là đại đường giáng bộ bộ lạc. Sở dĩ, mảnh này cổ lão đại điện, hiện nay tựa hồ ở vào một cái không có chân chính năm thứ nhất đại học hệ thống trạng thái. Chờ sau này có cơ hội, ta ngược lại thật ra có thể đem những này cương vực một lần nữa chinh phục một lần. Cầm xuống triệu cắt về sau, Vạn sự đã thành. Trần Thắng rất thuận lợi làm chủ Đông Kinh thành, thiết quản đại thống triều hết thệ quyền lực. Đầu tiên liền tiếp tục biên soạn vạn thọ đạo tạng, dùng đạo tạng bên trong tài liệu làm tư lương, tốn thời gian 3 năm lâu, mượn nhờ đỉnh núi tóc tướng giao phó ngũ giai La Hán kinh thế trí tuệ, đem cấm câu nguyên rủa tôi diễn trở thành có thể khống chế tứ dai cao thủ Kim Cô chú. Tại gấp, cấm, kim ba cô bên trong, xiết chặt chính là thuần ngự chi nguyên rủa, trừng phạt chi tất sàn khoái, cấm cô chính là định giới chi Dùa, phạm chi thường, cô chính là khóa tâm chi nguyên thành. Tại đeo lên Kim Cô về sau, Trúng chú lòng người trung tướng không thể đối thi chú người tồn tại nửa phần không phù hợp vi tắc quản hận chí niệm, bằng không sẽ có Phật hỏa luyện hồn nỗi khổ, tiếp nhận không ngừng không nghĩ trong khổ. Trừ cái đó ra, kim công ngược lại là đối đeo người còn cầm giữ có nhất định chính diện hiệu quả, có thể bên trong trấn tâm ma, bên ngoài chống đỡ tà ma, công hiệu có chút không tầm thường. Có môn này đạo thuật đặt cơ sở, trận thắng liền hướng xung quanh nước láng giềng ngang nhiên phát động công kích. Tại cầm quyền năm thứ tư, suất binh chiếm lấy Tây Hạ, tại năm thứ 5 bên trong, dùng Phật pháp cảm hóa đại lý toàn cành người, binh không lưới dao huyết lại tiếp theo quốc gia, năm thứ bên trong, Liên hạ tại Bắc Cương chém giết nhiều năm Liêu quốc cùng Kim quốc, đến năm thứ 7, lại chiếm lấy nằm ở Tây vực Tây Châu dân tộc Hồi Hột cùng đến Hán. Năm thứ 8 bên trong bay lên Cao Nguyên, tuyên truyền giảng giải đại nhập Như Lai Phật pháp, thống nhất thổ phiên chư bộ. Năm thứ 9 cùng thứ 10 giữa năm, xuôi nam hành đoạn sơn mạch, đem Đông Nam trên bán đảo đại bựt, trảm toán, Cao Miên, đồ mạc các nước toàn bộ cầm xuống, mới tạm thời dừng lại chinh phục bộ pháp. Diệt quốc chỉ cần cầm xuống địch quốc cao thủ là có thể, nhưng muốn phải hoàn thành xâm nhập thống trị, lại yêu cầu thời gian dài đến tiến hành dung hợp. Về sau, trận thắng liền bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Một bên bức chắc đối mới chiếm chi địa thống trị, một bên thai ngén cương sắc khí, làm trở về làm chuẩn bị.